Chương 506. Tới Duy Châu. Chương 506. Tới Duy Châu. Thịnh Nguyên ba năm, mùng 3 tháng 5. Duy Châu, mặt trời trói trang. Tuy là vãn xuân thời tiết, nhưng Duy Châu khí trời vẫn là mang lấy chút hứa hàn lạnh. Rõ ràng trên bầu trời mặt trời tâm loan thủ lạnh, không hề nể mặt mũi, nhưng đi trên đường người đi đường nhưng như cũng trưởng sam áo dài che được nghiêm nghiêm thật thật. Một kéo xe ngựa chậm rãi tại trên quan đạo chạy. Xe ngựa phía trước, Lâm Quý trong ngực ôm nhỏ trắng, ngáp dài, trong tay như trước sách lấy mang theo một đường roi da. Hắn cánh tay nhoáng một cái nhoáng một cái, roi da thỉnh thoảng đáp xuống phía trước lao mã trên lưng. Lão Mã hiển nhiên đã thành thói quen loại cuộc sống này, thậm chí nó bốn cái móng nâng lên hạ xuống tiết tấu, đều cùng roi ra đập xuống chính mình trên mông tiết tấu có một loại nào đó quỷ dị ăn cướp. Tại trước mặt xe ngựa chỗ ngồi một bên khác, Liên Ngọc cô nương ôm đốn gối hai chân, an an ổn ổn ngồi, mang trên mặt mấy phần sáng ngời ý cười. Phía trước cách đó không xa, Hàn Lệ chính vai vác một đầu con chuột con đi cực nhanh, thỉnh thoảng rời xa con đạo, sau một lát lại trở lại trong tầm mắt của mọi người, một bộ có đại thu hoạch bộ dáng. Cùng lúc đó, Lâm Quý cũng nửa mở mở rộng tầm mắt. Lại tìm được thứ tốt gì? Hắc. Hàn Lệ cười tủm tỉm, nhưng không nguyện trả lời cố hợp mang lấy a bảo tốc độ lại nhanh mấy phần, dường như sợ Lâm Quý cướp hắn bảo vật giống như. Trên đường đi có tầm bảo thử dẫn đường, hắn đã thu hoạch không ít bảo bối, mà có qua có lại, trên đường phàm là a bảo muốn, chỉ cần có thể làm được, hàn lệ đều xưa nay sẽ không cử tuyệt. Dường như bị Lâm Quý đột nhiên thanh âm chỗ bừng tỉnh, trong ngực hắn tiểu Miêu A Linh cũng tỉnh lại, nhân tính hóa rủi rủi con mắt, lại đem đôi ôm vào trong ngực. Vừa mới lẻ lữa, nàng nhưng lại phát hiện Lâm Quý chính có chút hăng hái nhìn mình chằm chằm, thế là lại đem đuôi bông xuống. Miêu, đến đâu rồi? Thiến Duy Châu quá nhiều ngày, lại đi cái một ngày liền đến Mộc Thành. Lâm Quý lại nói bổ sung Đừng qua ta, người nghĩ liếm đôi liền liếm. Không nghĩ liếm. A Linh thuyết đạo. Làm à, Lâm Quý nhún nhún vai, cũng không thèm để ý đem A Linh đưa cấp một bên Liên Ngọc, để Liên Ngọc nói vài lời dễ nghe lời nói kêu gọi A Linh tiếp tục ngủ. Lâm Quý chính là thật dài đánh một cái ngáp, đang lúc hắn suy nghĩ là muốn tìm cái địa phương hạ trại nhóm lửa nấu cơm, vẫn là dứt khoát một mạch đi đến Ngọc Thành thời điểm, sau lưng bất ngờ vang lên tiếng vó ngựa. Hắn quay đầu, sau đó liền nhìn thấy một người cưỡi ngựa đi tới bên cạnh xe ngựa, sau đó hãm lại tốc độ. Này người nhìn ước chừng 40-50 tuổi dáng vẻ, dưới mũi mặt giữ lại một đám ria mép, thoạt nhìn như là cái thái quân hắn sung lên lâm quý chắp tay trên mặt cười tủm tỉm tại hạ tiểu thắng ra mắt công tử tiểu thư hai vị thế nhưng là đi hướng ngọc thành cái phương hướng này tự nhiên là đi ngọc thành lâm quý lên tiếng lại hỏi tiểu tiên sinh có gì muốn làm tiểu thắng dường như cảm thấy xe ngựa tốc độ quá chậm thế là chủ động xuống ngựa liên lụy lên ngựa đi tại lâm quý bên cạnh tại hạ là thiên kinh thành tới hành thương nghĩ đến cùng chư vị đồng hành cùng nhau đi hướng ngọc thành nghe vậy lâm quý hơi nhũ mảy thân thức khé khuyết qua phát hiện này người cũng có đệ tứ cảnh tu vi Tiểu tiên sinh có thông tuệ cảnh tu vi, lần này đi Ngọc Thành bất quá một ngày lộ trình, cần gì bình kéo chậm tốc độ của mình, cùng chúng ta đồng hành." Tiểu Thắng chính là cười nói, bằng hữu quả nhiên tu vi bất phàm. Thực không dám dâu dễn, giờ đây này Duy Châu không tính bình yên, tiểu môn là thiên kinh tới, dễ dàng bị người để mắt tới. Làm sao Duy Châu cũng không yên ổn." Lâm Quý bất đắc dĩ lắc đầu, lại hỏi, "Là gì thiên kinh thành tới liền bị để mắt tới, là ngươi ngựa trở đi những cái kia hàng hóa?" Tiểu Thắng cười khổ nói, "Không sai, kể từ Duy Châu mật tông bị giám thiên ti diệt sau đó, Duy Châu ngược lại có thể một lần nữa buôn bán." nhưng dám thiên ti tại nơi này chấn nhếp lực nhưng vẫn là không đủ, bởi vậy thường có kẻ xấu nhìn ta chậm chậm loại này hành thương tu sĩ hạ thủ. nghe vậy lâm quý gật gật đầu, ngươi nói cũng có mấy phần đạo lý, nếu là ta vào rừng làm cướp cũng phải nhìn chậm chậm loại nhân vật như ngươi hạ thủ. lâm quý từ trên xuống dưới đánh giá Kiều thắng, nhìn ra hắn toàn thân run rẩy, bằng hữu đừng nói giỡn. ta có thể không có nói đùa, đệ tứ cảnh tu vi nói thấp không thấp nhưng cũng cao không tới cái nào đi. hơn nữa mang theo hàng hóa phần lớn đều là dùng nguyên tinh tới giao dịch, có giá trị không nhỏ, chơi lên một phiếu có thể khói hoạt rất lâu. cái này, tiểu thắng nghe xong lâm quý lời nói trong lòng mình tức khắc không chắc. Hắn trên đường theo Lâm Quý một đoàn người một đường, mấy lần bị bọn hắn phát hiện sau đó, bọn hắn cũng chưa từng để ý chính mình. Cũng chính bởi vì vậy, Kiều Thắng mới dám đi lên thỉnh cầu đồng hành. Nhưng hôm nay nghe xong Lâm Quý lời nói, hắn nhưng có chút hối hận, không lại chính mình ăn no dỗi việc được, đụng vào họng xuống đi. Ngay tại Kiều Thắng tâm tình bất định thời điểm, Lâm Quý nhưng rất lá mã, xuống xe ngựa. Liên Ngọc, đi phía sau xe lấy củi đốt, chúng ta ngay tại bên cạnh đất trống nghỉ ngơi một đêm, ngày mai ban ngày lại tiếp tục xuất phát. Được rồi, lao ra." Liên Ngọc lên tiếng, nhanh chóng bận rộn. Lâm quý chính là theo phía sau xe ngựa lấy xuống trên đường tiện tay làm gấp ghế nằm, đặt ở trên đất trống, sau đó nằm đi lên. Tiêu Tiên sinh cùng một chỗ à? Đi theo ta bên người, không nói những cái khác. Nếu là có mắt không mở thực có can đảm tới cướp đường, Lâm Mỗ bảo đảm hắn có đến mà không có về. Phía sau xe ngựa có ghế băng, tới ngồi tới ta bên người, hai ta hàn huyên một chút sinh ý. Lâm Tiên sinh muốn cùng tại hạ làm cái gì sinh ý? Nghe xong sinh ý, Tiêu Thắng tức khắc hứng thú. Linh thảo, linh dược, linh khí pháp bảo ngươi có thu hay không? Lâm quý vấn đạo. Thu. Tiêu Thắng con mắt đều sáng lên. Sau một lát, Tiểu Thắng đã xách ghế tựa tại Lâm Quý bên cạnh ngồi xuống. Giữa hai người còn bày một cái bàn. Lâm Quý vung tay lên, phía trước tại Thanh Châu, A Lục Luka Tử thu thập rất nhiều linh thảo liền xuất hiện ở bàn bên trên. Sau đó Lâm Quý lại lật tay một cái, đến từ Âm lão Tam cùng linh khí chiêu hồn phiên cùng không biết tên giới chỉ cũng xuất hiện tại Tiểu Thắng trước mặt. Nhìn thấy nhiều đồ như vậy, Tiểu Thắng trợn cả mắt lên. Tiền đối dụng là tụ lý Càn Khôn. Nhìn thấy Lâm Quý lộ ra chiêu này, hắn cũng không dám ngang hàng xương hô. Gọi ta Lâm tiên sinh liên tốt, là tụ lý Càn Khôn. Tiêu Thắng thần sắc nghiêm tốc chạy hắn lấy mấy bụi linh thảo quan sát một lát, lại cẩn thận cẩn thận buông xuống. sau đó lại cầm lấy chiêu hồn phiên cùng giới chỉ quan sát rất lâu, sau đó lại đồng dạng buông xuống. thấy cảnh này, lâm quý ngoài ý muốn nói, đều trốn mắt. cũng thế, những vật này là không làm sao đáng tiền, cũng liền kia giới chỉ tụi hồ là cái bảo khí, còn lại cũng liền ba dưa hai táo ngạn ý. tiểu thắng nhưng cười khổ nói, tiền bối, tiểu mẫu làm nhỏ bản suy nghĩ, ngài cái này linh thảo kém nhất cũng là ngũ phẩm. trên người của ta mang nguyên tinh không đủ, cũng không dám lừa gạt tiền bối. dạng này ăn ngược lại ta lỗ mãng. lâm quý gật gật đầu, với tay một cái liền đem đồ vật đều thu vào. Tại Duy Châu có tu sĩ phường thị sao? Như thái nhất các cùng thiên kinh thành dạng kia. Lâm Quý thuận miệng vấn đạo. Tiêu Thắng gật đầu nói, có, nhưng cùng những cái kia phường thị tự nhiên là kém xa tít tắp. Quá Ngọc thành hướng tây nam 200 dặm, La phủ Sơn bên dưới, chính là Duy Châu tu sĩ giao dịch địa phương, tại hạ đích đến của chuyến này cũng là nơi đó. Chương 507, ngươi ảnh miêu thiên phú. Chương 507, ngươi ảnh miêu thiên phú. Tiêu Thắng cuối cùng vẫn đi. Mặc dù Lâm Quý thái độ cũng đủ bình dị gần vui, nhưng lại hắn lời nói cử chỉ bên trong ngữ khí, tiện tay lấy ra một đống bạo vật nhưng chọn vẹn việc không đáng lo thái độ. Để tiểu Thắng ý thức được hắn cùng vị này Lâm Tiên Sinh căn bản không phải một cái cấp độ nhân vật. Tại cái này thực lực vi tôn thế giới, không có người sẽ thích đi theo có thể tùy ý nắm bản thân mình bên cạnh. Hắn mặc dù cũng không gấp gáp gấp rút lên đường, nhưng thời gian cũng không có dư giả đến có thể trời tối nghỉ ngơi, ngày thứ hai lại gấp rút lên đường trình độ. Dừng núi Hoang Vắng, không phải ai đều cùng Lâm Quý một loại tâm lớn đưa tiễn tiểu Thắng sau đó, một bên khác Liên Ngọc đã tay chân lanh lẹ đem hỏa thăng lên. Lại qua một hồi, Hàn Lệ chính là mang lấy a bảo trở về, trong tay còn xách lấy hai đầu có tới nặng 20, 30 cân cá lớn. Lâm ca. Hàn Lệ đem cá đặt ở bên cạnh đống lửa. Hôm nay ngược lại chịu khó, đều không cần ta chào hỏi. Lâm Quý gật gật đầu. Cùng nhau đi tới đều là như vậy, Lâm Quý khởi thân bắt đầu thu thập ước trường sau nửa canh giờ, giải đầy hương liệu cá nướng liền tản ra mê người cháy xém hương vị. Bị Liên Ngọc đặt ở xe ngựa trên chỗ ngồi A Linh rung động hai lần núi, vừa tỉnh lại. Sau đó nàng theo xe ngựa trên chỗ ngồi nhảy xuống, rơi xuống đất trong mấy mắt, liền đã biến thành duyên dáng yêu kiều thiếu nữ. Cất cái ghế, tới đến bên cạnh đống lửa, cầm lấy một con cá nướng, mời đến cũng không nói một tiếng liền bắt đầu ăn. Không ai dành với ngươi, không đủ để hàn lễ lại đi bắt chính là. Lâm Quý nhìn xem cảm thấy buồn cười. A Linh chính là không nói một lời, chuyên tâm ăn cá. Lâm Quý đem còn lại một con cá nướng phân cho mấy người còn lại. Chủ yếu vẫn là chiếu cố chỉ có luyện thể tu vi Liên Ngọc, nếu như không phải phía trước chú ý tới Liên Ngọc trên mặt có mấy phần vẻ mệt mỏi, Lâm Quý là quả quyết không có khả năng tới gần Ngọc Thành còn chuyên môn dừng lại. Cơm sau, sắp trời đã tối xuống. Lâm Quý nằm tại trên ghế nằm bình chân như vậy, hát xẻ chỉ có chính mình cảm thấy quen thai giai điệu. Trên bụng của hắn, A Linh lại biến thành mèo trắng bộ dáng, mặc cho Lâm Quý tay vớt vớt chính mình lưng tóc, ánh mắt híp lại. Ngay tại Lâm Quý hài lòng tuyệt điệm, hẳn lệ nhưng đi tới bên người. Lâm ca, đến Ngọc Thành sau đó ngài chuẩn bị để cho ta làm à? Lâm Quý cũng không ngẩng đầu lên. Lúc trước không phải đã nói rồi sao? Cấp ngươi cái du tinh quan đương đương, ngươi thích làm gì làm đi. Ta nghe nói đệ tứ cảnh tu sĩ liền có thể đảm đương du tinh, ta đã là đệ ngũ cảnh. Ta nhật du đỉnh phong tu vi, lúc trước cũng bất quá là trưởng lệnh. Làm sao? Ngươi còn nghĩ trộn lẫn cái trưởng lệnh quan đương đương? Lâm Quý mở mắt, kinh ngạc nhìn xem Hàn lệ. Tiểu tử này sợ không phải điên rồi. Tông môn tu sĩ thêm vào giám thiên thi, trưởng lệnh chính là bọn hắn cuối cùng, còn phải là lậm xuống đại công mới được. Không phải vậy vô duyên vô cớ để ngươi chia lại trưởng lệnh khí vận trên đời này nào có chuyện tốt như vậy. Hàn lệ chính là cười hả hả nói, lâm ca, ý của ta là ta là đệ ngũ cảnh du tinh quan. đến lúc đó nếu là ngài có thể cho ta chút gì tín vật, để người khác biết rõ ta là trước mặt ngài thân tín. dạng này, lâm quý khiêng tay đánh chặt đứt Hàn lệ lời nói. ngươi muốn làm cái gì? Hàn lệ gãi gãi đầu, hơi có chút thật không tiện. Này trên đường đi cùng a bảo được không ít chỗ tốt, ta suy nghĩ sau đó ta ngay tại giám thiên ti treo cái tên, sau đó mang lấy a bảo tại duy châu sông sáo đi. có thể đi ra ngoài sông sáo trung quy phải có cái tên tuổi, không phải vậy treo chọc người khác không có người đứng sau, dễ dàng né mạo nỏ. Lâm Quý lần này xem như nghe rõ, hợp lấy ngươi là cảm thấy ngũ phẩm du tinh quan quá nhỏ, sợ người khác thuận tay chuẩn bị cho ngươi chết, muốn cái càng lớn tiết đuổi, không kém bao nhiêu đâu, giết chết nên, một bên đợi đi. Lâm Quý không còn kiên nhẫn, khoát khoát tay đem hắn đuổi đi. Chờ hắn lệ rời đi về sau, Lâm Quý vốn cho là trung tại có thể thanh tĩnh, có ai nghĩ được chỉ mới qua chưa tới một canh giờ, trên bụng A Linh bất ngờ đứng lên, không được ngủ làm ở mỹ gì đó đâu. Lâm Quý lẩm bẩm, có người đến, bốn người đều là tu sĩ, A Linh thuyết đạo. Lâm Quý mở mắt ra, phương hướng nào, đông nam một bên. Lâm Quý gật gật đầu, nhô ra thần thức. Sau một lát, hắn mới dò xét đến A Linh nói tới kia một nhóm bốn người. Đám người kia còn tại ngoài mười dặm, này ngươi đều có thể phát giác được. Lâm Quý có chút ngoài ý muốn. Dò xét khoảng cách xa như vậy không tính khó, nhưng vừa vặn A Linh còn đang ngủ, hiện nhiên không có khả năng thời thời khắc khắc cẩn thận đề phòng. Đây là chúng ta nguyện ảnh miêu nhất tộc thiên phú. A Linh gặp Lâm Quý tỉnh táo lại, lại lần nữa nằm xuống dưới. Lâm Quý thần thức chính là dò xét lấy kia một nhóm bốn người, phát hiện bọn hắn là hướng lấy nhóm người mình phương hướng mà đến, nhưng cũng không có quá để ý bọn hắn vốn là tại quan đạo bên cạnh, phía trước đã có không ít người đi qua. Không, có gì có thể lo lắng. Lại một lát sau, nơi xa vang lên mấy người đối thoại thanh âm. "Họ Cao, ngươi nếu là không muốn chết liền nhanh lên đem bản thiếu gia thả. Ngươi giết hại Ngọc Thanh Bạch Tính, đây là trọng tội." Nhất đạo Lệnh Lâm Quý cảm thấy có chút thanh âm quen thuộc vang lên. "Bạch Tính? Chết rồi mấy cái kỹ nữ mà thôi, không cần đến như vậy thượng cương thượng tiền a." Đó cũng là Ngọc Thanh Bạch Tính. "Hừ, Cao Lăng, ngươi coi là thật không sợ người nhà của ta tới trả thù ngươi. Ta là Giám Thiên Ti Duy Châu tổng bộ." "Ha ha, các ngươi Giám Thiên Ti tại Duy Châu liền cái chủ quan cũng không có." Vị Tiêu Du Thiên Quan sau khi đi, còn lại mấy vị đệ ngũ cảnh trưởng lệnh Du Tinh từng cái một bo bo giữ mình. Cũng liền ngươi cái này khu khu lục phẩm tổng bộ, còn đề cao bản thân. Đang khi nói chuyện công phu, kia một nhóm bốn người đã đi qua lâm quý này, một bên đi ở trước nhất là một cái Du đầu phấn diện tiểu tử, tiểu tử kia bị trói lấy hai tay, trên mặt nhưng tà tà mà cười cười. Nhìn thấy Cao Lăng không lên tiếng nữa, hắn nhếch miệng nhất thiếu, ánh mắt nhìn về phía một bên dừng xe ngựa. "Họ Cao, ngươi tổng sẽ không muốn để bản thiếu gia một đường đi về Ngọc Thành đi thôi." Đem xe ngựa kia cấp tới, bản thiếu gia liền không còn làm khó dễ ngươi, "Làm sao?" Du đầu phấn diện sau lưng Cao Lăng lông mày hơi nhíu, nếu là buông tay ra bên trong tiểu tử này thân bên trên giàn buộc, dùng thủ đoạn của hắn tất nhiên sẽ đem chính mình cùng hai vị yêu bộ thủ hạ dậy vò gà chó không yên, mượn xe ngựa, ngược lại có thể đi nhanh một chút. Nghĩ tới đây, Cao Lăng phân phó hai người thủ hạ trông coi phạm nhân, hắn chính là hướng lấy bên cạnh xe ngựa đất chống đi tới. Tại hạ giám thiên ti duy châu lục phẩm tổng bộ Cao Lăng, giờ đây chính áp giải trọng yếu phạm nhân về ngọc thành, mấy vị xe ngựa. Không đợi hắn lời nói xong, Lâm Quý Thanh âm liền vang lên. "Lão Cao, này một bên." Cao Lăng sững sờ, nghe giọng nói kia tựa hồ là chính mình người quen, thanh âm cũng có mấy phần quen thuộc. Dưới chân hắn nhanh mấy bước, rất nhanh liền gặp được đã ngồi dậy, ngay tại lột nghèo Lâm Quý. "Lâm đại nhân." Cao Lăng vui mừng, chắp tay hành lễ. "Được rồi, đều người quen cũ, làm gì đó lễ, ngồi một chút ngồi. Lâm Quý chỉ vào một bên lúc trước tiểu thắng lưu lại chỗ chống thuyết đạo. "Cao Lăng chính là thuyết đạo, chờ một lát." Hắn khởi thân, gọi hai tên thủ hạ áp giải này phạm nhân đi tới gần. Sau đó, hắn mới tại Lâm Quý bên cạnh ngồi xuống. "Lâm đại nhân làm sao tới Duy Châu rồi?" Chương 508: Giết gà dọa khỉ. Chương 508: Giết gà dọa khỉ nghe được Cao Lăng hỏi thăm, Lâm Quý ngược lại có chút ngoài ý muốn. Hắn rời kinh đã có nguyện cho phép, giám thiên ti cũng đã sớm phóng xuất hắn thăng nhiệm duy châu chấn phủ quan tin tức, làm sao tin tức còn không bằng người khác đi được nhanh? Hợp lấy ngươi còn không biết? Lâm Quý cười cười, vén quần áo lên vào áo, lộ ra chính mình lệnh bài. nhìn thấy chấn tự lệnh, Cao Lăng đầu tiên là sửng sốt một lát, sau đó mới kinh ngạc nói, Lâm đại nhân chính là phía trên phái tới duy châu tân nhiệm chấn phủ quan. nhìn thấy Lâm Quý gật đầu, Cao Lang trên mặt tức khắc nổi lên mấy phần hương phân ý cười. duy châu sự tình hắn ở trong đó tham dự quá nhiều, đối với Lâm Uy tự nhiên cũng do so người bên ngoài quen biết mấy phần. Lâm đại nhân, ngươi rời khỏi Duy Châu trong khoảng thời gian này, Tử Tình đại nhân còn thường xuyên nói về ngươi tin tức. Cao Lăng Thuyết đạo, đáng tiếc đến sau Tử Tình đại nhân đi, phủ nha bên trong mấy vị đệ ngũ cảnh trưởng lệnh du tinh cách ngày gặp không ở người, phủ nha bên trong tin tức ngược lại bế tắc. Vất vả. Lâm Quý vô vô Cao Lăng bà bai. Hắn có thể tưởng tượng được, lớn như vậy Duy Châu phủ nha, chỉ có một vị đệ tứ cảnh tổng bộ chống đỡ chẳng diện, là như thế nào một chủng gian nan tình huống. Không có người sẽ đem hắn để ở trong mắt đúng lúc này, một bên bị trói lấy kia du đầu phấn diện tiểu tử bất ngờ cười ra tiếng. Ha ha ha, nay hắn liền là mới tới trấn phủ quan lông dài đủ chưa? giám thiên ti thật đúng là không có người. Y miệng. cao lăng sắc mặt lạnh lẽo quát lớn, có thể loại loại căn bản liền không quan tâm, ngược lại khiêu khích giống như nhìn về phía lâm quý. lâm quý cũng tới hứng thú, tại giám thiên ti làm như vậy nhiều năm kém, lọt lưới còn như thế phế lưới, hắn vẫn là lần đầu gặp. cao lăng, tiểu tử này phạm vào chuyện gì? hồi đại nhân lời nói, hắn gọi hoàng hùng là duy châu hoàng gia người. cao lăng tuyệt đạo. lâm quý hưu hưu hư nhũ mày nói, dùng sâu độc cái kia hoàng gia. không sai. cao lăng gật đầu nói, hắn tại ngọc thành bên trong tầm han nhưng đối gái lẩu xanh dùng sâu độc hại chết mấy vị cô nương, bị phát hiện sau đó còn đả thương hai vị yêu bộ huynh đệ tôi đi bất quá là chết rồi mấy cái thấp hèn kỹ nữ mà thôi các ngươi thật đúng là dám làm gì ta hay sao Hoàng hùng kinh thương nói họ lâm ngươi tốt nhất mau đem ta thả không phải vậy chờ ta phụ thân biết rõ này sự tình các ngươi một cái cũng chạy không được nghe nói như thế lâm quý tốt ngạc nhiên nói thế nào các ngươi hoàng gia dám cùng dám thiên ti đối địch dám thiên ti lại như thế nào nơi này là duy châu hoang hùng tuyệt đạo lâm quý không rõ ràng duy châu tình huống không có gấp mở miệng mà là nhìn về phía một bên liên ngọc Liên Ngọc, ngươi đi xe ngựa bên kia nghỉ ngơi a. Ta cùng Cao tổng bộ nói một số chuyện. Liên Ngọc sắc mặt có chút khó coi, xuất thân của nàng chính là hoàng hùng miệng bên trong thấp hèn kỹ nữ. Lúc này nghe được hoàng hùng như vậy khinh thường nữ khí, trong nội tâm nàng tự nhiên không lại tốt hơn. Lâm Quý cũng là nhìn thấy điểm này, mới muốn đem nàng đợi ra. Đừng để trong lòng, sớm đi nghỉ ngơi đi. Lâm Quý chân an một câu. Là, lao ra. Liên Ngọc lên tiếng. Có thể nghe được Lâm Quý cùng Liên Ngọc đối thoại sau đó, Hoàng Hùng trong mắt nhất chuyển liền muốn minh bạch lý do. Trấn phủ quan bên người còn đi theo cái kỹ nữ nha hoàn, làm sao? cùng nhau đi tới không nén được thì mình ha ha ha nguyên lai cũng là người trong chúng ta lão đệ ta ba không đợi hoàng hùng nói hết lời lâm quý bàn tay đã hạ xuống chỉ gặp hoàng hùng cả người bay ra ngoài bảy tám mét cùng hắn lại bị yêu bộ nhóm đỡ lấy trở lại chỗ cũ thời điểm má phải của hắn đã triệt để sưng lên miệng đầy hàm răng cũng mất hơn phân nửa đây miệng phun phân đồ vật lâm quý sắc mặt lạnh dần ngươi dám đánh ta có tin ta hay không để để nhà ngươi trưởng bồi tới tìm ta phiền phức lâm mỗ trở lấy lâm quý tiện tay bắt cầm đùn đất hung hăng nhét vào hoàng hùng không còn răng miệng bên trong Hoàn toàn không cần biết đến hắn thống khổ bộ dáng, chuyển mà nhìn về phía Cao Lăng, nói một chút giờ đây Duy Châu tình thế à, ta xem một chút này Hoàng gia đến cùng khả năng bao lớn, liền dám thiên ti cũng dám không để vào mắt. Cao Lăng nhìn thấy Hoàng Hùng hạ trạng, trong lòng cũng có mấy phần thoải mái. Kể từ mật tông bị diệt sau đó, mới đầu Tử Tình đại nhân còn tại thời điểm Duy Châu ngược lại còn an ổn, nhưng Tử Tình đại nhân là Du Thiên Quan, cũng không lâu lắm liền bị điều đi. Kể từ khi đó lên, Duy Châu liền loạn cả lên. Làm sao cái loạn pháp? Bách Phế Đại Hưng nguyên bản bị mật tông ép tới không ngóc đầu lên được, các phe phái thế lực đều xuất hiện, hắn bên trong dùng ba nhà vị đứng đầu. Cao Lăng khẽ thở dài, Kim Cang tự, Thiên La Tông cùng Tiểu Tử này sở tại hoàng gia. Nói đến đây, Cao Lăng ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Quý, trên mặt nổi lên mấy phần đắng chát. Bởi vì Giám Thiên Ti thế yếu, này ba nhà thế lực không còn nước rút, thế là liền càng thêm không chút kiên kỵ. Lúc trước mật tông tại duy châu các nơi trùm yếu, nguyên bản còn có không ít bảo vật còn không kiểm kê, những thế lực này tại Tử tình đại nhân sau khi đi, liền dám công nhiên cắt đoạn. Lâm Quý hơi híp mắt lại. Lúc trước diệt mật tông thời điểm, ta cũng không nhớ kỹ này mấy nhà thế lực đi ra nhân thủ, đều là cửu châu các nơi tu sĩ đến đây trợ giúp. Ai? Cao Lang thở dài nói thoát đầu bọn hắn chỉ là thăm dò, tại phát hiện Giám Thiên Ti thực không quản được bọn hắn sau đó, nhưng phải là có nước luộc địa phương, liền có bọn hắn ba nhà thân ảnh, cũng không phải không để cho bọn hắn phát triển thế lực, Giám Thiên Ti hướng tới cũng sẽ không để ý cái gọi là nước luộc, chỗ tốt các loại, duy chỉ có bọn hắn hành sự quá mức bá đạo, động một tí liền đả thương người tính mệnh, rất có tại Duy Châu Duy Ngã Độc Tôn tư thế, giờ đây tại phủ nha đã góp nhặt rất nhiều đại án trọng án, hắn bên trong không thiếu một chút người người đoán trách sự tình, này phía sau hung thủ nói chung đều là nguyên bản Duy Châu các phái thế lực, hắn bên trong liền dùng này ba nhà vị đứng đầu. Lâm quý nghe được Cao Lăng trong giọng nói oán giận cùng bất đắc dĩ. Ha ha, có lẽ là bọn hắn bị mật tông áp chế quá lâu, lại giống như phế vật không có bản sự thu thập mật tông. Giờ đây trên đầu Đại Sơn không còn, bọn hắn mới đã lâu thở một ngụm à? Này không phải hồn hệ, đây là muốn mệnh Cao Lăng cao mày nói, giờ đây duy Châu các nơi đã là tiếng oán than dậy đất, không chỉ là phổ thông bình dân, cho dù là những cái kia không có nền móng tu sĩ, phần lớn đều khổ không thể tả. Lâm quý khoát tay háo, vô luận là hồn hệ vẫn là phải mệnh, ta lại để bọn hắn cấp cái thuyết pháp. Vừa nói, Lâm quý ánh mắt lại đáp xuống Hoàng Hùng thân bên trên hắn không lại tin hoàn toàn cao lăng lời nói cũng am hiểu sâu bất cứ chuyện gì cũng không thể vơ đũa cả nắm đạo lý những tin tức này hắn lúc này thô thiển nghe, cùng thực đi ngọc thành tóm lại còn phải lại hiểu rõ một phen nhưng hắn cũng không lại không tin dù sao theo vừa mới hoàng hùng biểu hiện bên trong hắn liền đã có thể nhìn ra một chút manh mối một vị đệ tứ cảnh hoàng gia văn bối dám như vậy gào thét dám thiên ti tổng bộ liền hắn cái này chấn phủ quan cũng dám không để vào mắt hoặc là hắn là não tàn phản phái chút điểm não tử không mang điện hình hoàng cố hoặc là liền là hắn thực không đem duy châu dám thiên ti để vào mắt bất quá vô luận là cái nào một dạng kỳ thật cũng không quan trọng. Lâm Bích ánh mắt đáp xuống Hoàng Hùng thân bên trên. "Tiểu tử, ngươi nghe nói qua giết gà dọa khỉ cố sự sao?" Chương 509. Lại đến Ngọc Thành. Chương 509. Lại đến Ngọc Thành. Thịnh Nguyên ba năm, mùng 4 tháng 5. Không chung như trước sáng sủa. Lâm Bích xe ngựa chậm rãi thông qua cửa thành, tiến vào Ngọc Thành bên trong. Cao Lăng tại Ngọc Thành bên trong vẫn là có mấy phần danh khí, bởi vậy, vậy thường có nhìn thấy người chỉ trỏ, tâm nói xe ngựa kia ngồi lấy là ai, có thể để cho Cao Lăng vị này tổng bộ vì hắn dẫn ngựa. Lâm Bích đối với mấy cái này nghĩ luận mắt điếc tai ngơ. Cao Lăng sắc mặt chính là mang theo vài phần lo lắng bộ dáng hắn như nhau không để ý tới nghị luận mà là thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía kia cùng phía sau xe ngựa nổi bắt bầu chậu đặt chung một chỗ hoàng hùng đại nhân ngài thực nghĩ được chưa đến một lần liền đắc tội hoàng gia chuyện sau đó chỉ sợ sẽ không dễ làm lâm quý kinh ngạc nhìn về phía cao lăng tối hôm qua ngươi nói đoán giận không dứt ta còn làm người ghét gác như kiểu đối với mấy cái này làm điều phi pháp người giết cho thống khoái đâu làm sao cái này đổi giọng rồi ách đại nhân nói cũng không sai chỉ là dù sao ngài mới vừa vặn tiên nhiệm chưa quen cuộc sống nơi đây cho dù là quan mới đến đốt ba đống lửa nhưng này hỏa nếu là thiêu đến quá lớn ta sợ không ngừng được nghe vậy, lâm quý nhưng khẽ lắc đầu. cao lăng dù sao cũng chỉ là đệ tứ cảnh tổng bộ, hắn tự nhiên không rõ ràng lâm quý lực lượng sở tại. giờ đây lâm quý đã tìm tới nhập đạo con đường, nửa chân đạp đến tại nhập đạo cảnh giới bên trong, lại thêm thân phận của hắn lưng tựa giám thiên thi, là duy châu chấn phủ quan, hoàng gia nhập đạo tu sĩ tuyệt không dám ra tay với hắn, nếu không, hoàng gia liền muốn gánh chịu hủy diệt đại giới, đây là bất kỳ một cái nào thế gia tiếp nhận bà tới. mà nhập đạo không xuất thủ, tại duy châu, hắn liền không sợ bất luận kẻ nào đã như vậy, còn không bằng trương dương một số, để nguyên bản dườm dà chuyện phiền phức biến được đơn giản bất quá lâm quý không có đối cao lăng giải thích những này mà là chuyện mà hỏi nói đến ta kia đệ đệ tu luyện thế nào nói từ bản thân đồ đệ cao lăng cũng chỉ có thể tạm thời bỏ xuống trong lòng sâu lo đại nhân lâm xuân tiểu tử kia thiên phú cực dai, sớm đã luyện thể viên mãn chỉ là niên kỷ của hắn còn quá nhỏ thuộc hạ cảm thấy hẳn là áp hắn hai năm lại để cho hắn dưỡng khí đại nhân cảm thấy thế nào ngươi là sư phụ hắn chính ngươi quyết định à lâm quý không có lắm miệng đang khi nói chuyện công phu xe ngựa đã đi tới ngọc thành phủ cửa nha môn lâm quý xuống xe nhìn xem này quen thuộc nha môn khẽ thở dài một cái một tiếng lần trước tới thời điểm Hắn vẫn chỉ là đệ ngũ cảnh, còn giúp lấy ngay lúc đó Duy Châu trấn phủ quan điển quốc thắng làm việc tới. Rất nhanh, tại Cao Lăng chỉ huy bên dưới, Lâm Quý một đoàn người đi tới phủ nha hậu viện. Nơi này chính là trước màỆ e đã đại nhân cùng Tử Tình đại nhân chỗ ở, Lâm đại nhân ngài là ở nơi này, vẫn là ở Lâm phủ, liền ở phủ nha. Lâm Quý đánh giá hoàn cảnh bốn phía, hài lòng gật đầu. Nay phủ nha hậu viện tòa nhà không có gì lạ kỳ, bất quá là rộng rãi một số mà thôi. Dù sao cũng là cấp trấn phủ quan ở, cái kia có điều có, không có chỉ cần mở miệng, cũng chẳng mấy chốc sẽ có. Không có gì đáng giá soi mói. Hàn Lệ chính ngươi đi thành bên trong mua cái tòa nhà ở lại a a bảo ngươi cũng mang đi về sau thích đi cái nào đi đâu nhớ kỹ ít cấp ta dứt lấy phiền phức lâm quý thuyết đạo hàn lệ lên tiếng đây là đã sớm đã nói xong a bảo cũng không có có ý kiến lâm quý lại nhìn về phía cao lăng tử tình đại nhân lưu lại đồ đâu ta đã sai người đi lấy ngay tại phủ nha trong cố phòng đang khi nói chuyện công phu một vị yêu bộ hai tay mang lấy một cái hộp gỗ đi tới tiếp cận lâm đại nhân lâm quý tiếp nhận hộp gỗ nói tiếng cảm ơn sau đó hắn đem hộp gỗ mở ra trong hộp thả mười cái lệnh bài đều là đại biểu cho ngũ phẩm du tinh quan du tinh lệnh. Lâm Quý tiện tay lấy ra một mai du tinh lệnh, lại lấy xuống chính mình chấn tự lệnh, tâm niệm vừa động, đồng thời thôi động linh lực. Trong chớp mắt, trong tay hắn du tinh lệnh liu liu lói lên, sau đó lại khôi phục nguyên dạng. Làm xong đây hết thể sau đó, hắn đem du tinh lệnh ném cho Hàn lệ. Biết rõ dùng như thế nào a? Biết rõ biết rõ. Hàn lệ liên tục gật đầu. Lâm Quý cũng là cầm chấn tự lệnh sau đó mới biết được, nguyên lai giáng thiên ti lệnh bài cũng phải cẩn thận tần hướng phía dưới. Vừa mới thủ đoạn của hắn chính là chia lại duy châu giáng thiên ti khí vận tại kia du tinh lệ phía trên cũng chỉ có như vậy, này du tinh lệnh mới tính hữu dụng, không phải vậy cũng chỉ là một khối phổ thông lệnh bài mà thôi. mà tam phẩm chấn tự lệnh quyền hạ, cũng chỉ có thể cấp cho du tinh lệnh, lại hướng lên tứ phẩm trưởng lệnh, liền yêu cầu tổng nha phương vân sơn mới có thể trao tặng đổi đi hàn lệ sau đó. lâm quý lại nói với liên ngọc, ngươi ngày bình thường liền tại phủ nha ở đây lấy, dự tính cũng không có bao nhiêu việc vật phải đi ngươi làm, không có việc gì tại thành bên trong đi dạo chơi cũng được. nhớ kỹ tu luyện không muốn hạ xuống. tạ lao ra, chính mình đi tìm phòng ở lại a. liên ngọc lên tiếng, đi viện bên trong đứng đầu lại thiên phòng. ngươi cũng đi. lâm quý buông lỏng ra hả vũ mặc cho A Linh rơi trên mặt đất, A Linh hóa thành nhân hình, đi liên ngọc bên cạnh phòng nhỏ ở lại. Sau đó, Lâm Quý lại nhìn về phía trong viện Bồn Hoa, ngay tại vừa mới, kia Bồn Hoa bên trong nhiều hai đóa mầm non. Biết rõ A Lục A tử theo sau, hắn cũng không tiếp tục để ý an bài sòng xuôi về vật, Lâm Quý rất nhanh liền dẫn Cao Lăng đi tới trong phòng nghị sự. Hắn không chút khách khí tại chủ vị ngồi xuống. Cao Tổng Bộ, tại Duy Châu phủ nha đảm nhiệm kém du tinh cùng trưởng lệnh có mấy vị. Lâm Quý vấn đạo. Hết thảy có chín vị, hai vị trưởng lệnh bảy vị du tinh. Tính cả Hàn đại nhân, cái kia có tám vị du tinh, bất quá bọn hắn một loại không có sự Cao Lăng trả lời. Lâm Quý tạm thời không để ý đến Du Tinh Quan. Hai vị trưởng lệnh đều là Nhật Du Tu sĩ. Cảnh Mục đại nhân là Nhật Du Tu sĩ, Sở Kim đại nhân là Dạ Du Hậu kỳ. Đều tại thành bên trong. Cảnh đại nhân tại, đem hắn gọi tới cùng gặp mặt ta, thuận tiện truyền mệnh lệnh của ta. Lâm Quý tâm bên trong suy tư một lát. Duy Châu các huyện bộ đầu yêu bộ, Ngọc Thành bên trong bộ đầu đều về ngươi quản, bởi vậy ta tiền nhiệm tin tức liền từ ngươi truyền xuống chính là. Để tại phủ nha làm việc trưởng lệnh, Du Tinh nhóm về Ngọc Thành sau đó, tới trước gặp ta. Nói đến đây, Lâm Quý dừng một chút. Thuộc hạ nhớ, đại nhân còn có cái gì phân phó? Cao Lăng gặp Lâm Quý muốn nói lại thôi, liền hỏi, Lâm Quý chính là tốt ngạc như nói, nói đến, trước kia ngọc thành đều ở đầu chặt đầu. Cao Lăng tâm bên trong run lên, biết rõ đây là đến phiên hoàng hùng sự tỉnh. Cổng chợ? Làm sao đều tại cổng chợ? Lâm Quý nhịn không được cười lên, nhìn lại các nơi đều là giống nhau. Chặt đầu chính là vì chấn nhiếp, tự nhiên đến làm cho người đứng xem, chấn nhiếp hiệu quả mới đủ. Thành bên trong náo nhiệt, cũng không liền là chợ bán thức ăn nhà, người đến người đi. Người đi gián tiếp bố cáo, đem kia hoàng hùng hành vi phạm tội thông cáo ra đây, sau đó 3 ngày sau, cổng chợ, bản quan tự mình chẳng hẳn Nhớ kỹ đem trong nhà môn hổ đầu chạm mài sắt tắt chút. Cao Lăng Tâm nói quả là thế. Đại nhân, thật muốn chạm. Tiêu Hoàng Hùng mặc dù là Cao Lăng bắt, nhưng là hắn tối đa cũng chỉ là bắt lại, chặt đầu hắn là vạn vạn không nghĩ qua. Muốn chém. Nói muốn giết gà dọa khỉ, liền tuyệt không thể bỏ qua. Lâm Quý sắc mặt hơi lạnh, ba ngày thời gian, cũng đủ tin tức này chuyển về hoàng gia đi sao? Đủ rồi. Lâm Quý gật gật đầu. Đi thôi. Hạ quan cáo tử. Cao Lăng rời đi về sau không lâu, phòng nghị sự bên ngoài liền vang lên nhã dịch thanh âm. Đại nhân, cảnh trưởng lệnh cậu kiến, để hắn tiến đến. Chương 510. Hoàng gia, chương 510, Hoàng gia, duy châu phía tây nam, vạn độc lĩnh, Hoàng gia đêm qua, một phong cấp báo xuất hiện ở Hoàng gia gia chủ Hoàng Vinh bàn bên trên. Nhìn qua cấp báo bên trong nội dung bên trong, hắn buông xuống thư tín, thở dài nhẹ nhõm. Lâm Quý, ngay tại Hoàng Vinh nhíu mày suy tư thời điểm, có nha hoàn ở bên ngoài nói khẽ mở miệng. Lao ra, bữa tối đã chuẩn bị tốt. Được, Hoàng Vinh khởi thân, đi tới trong nhà ăn. Trong nhà ăn, Hoàng gia dòng chính mấy người đã đến cùng nhau, duy chỉ có chủ vị trên không. Nhìn thấy Hoàng Vinh xuất hiện, phó vị bên trên cùng Hoàng Vinh tướng mạo giống nhau đến mấy phần trung niên nhân mở miệng. Hắn là Hoàng Thanh Kiệt, Hoàng Vinh thân đệ đệ. Đại ca, làm sao tới chậm như vậy? Hôm nay tại La Phủ Sơn Phường Thị, chúng ta thế nhưng là hung hăng đè ép Kim Cang tự những cái kia con lửa chọc một đầu. Ta đang chờ nói với ngươi đâu? Hoàng Thanh Kiệt trên mặt rất có vài phần hưng phấn chi ý hắn trông coi Hoàng Gia suy nghĩ, mật tông hủy diệt sau đó. Giờ đây duy Châu bách phế đại hưng, chính là Hoàng Gia quật khởi cửa ải. Hoàng Vinh nhưng mặt không biểu tình, tại chủ vị ngồi xuống. Hoàng Gia một nhà đều là tu sĩ, này dạ tiệc vốn không tất yếu. Nhưng hết lần này tới lần khác đây là Hoàng Gia quí cũ, nếu không có chuyện quan trọng, bữa tối không thể thiếu chỗ. Cho dù là hắn người gia chủ này cũng không ngoại lệ. Nay cách làm bản ý là hy vọng gia tộc bên trong thành viên thân cận một số. Nhưng bao nhiêu năm qua đi, nay bữa tối cũng dần dần biến thành chỉ có hoàng gia dòng chính thành viên mới có thể tham gia. Phát sinh một chút sự tình, vừa ăn vừa nói, hắn dẫn đầu động chiếc đũa, bàn bên trên mấy vị tiểu bối nhưng không có động tác gì. Liên ngay cả hoàng thành kiệt trên mặt nụ cười cũng dần dần chặt lại. bọn hắn đều nhìn ra gia chủ có tâm sự. Đại ca, xảy ra chuyện gì rồi? Hoàng thành kiệt vấn đạo. Hoàng vinh cũng chỉ là tượng trưng động động chiếc đũa. Nhà ngươi hoàng hùng tại Ngọc Thành tâm hoan, cấp phổ thông người bên dưới vui vẻ sâu động, hại chết mấy cái cô nương. Chỉ là này sự tình. Hoàng Thành Kiệt kinh ngạc, trong lúc vô tình giết chết mấy người bình thường, này sự tình đáng giá tại bữa tối nâng lên tới. Hoàng Vinh tiếp tục mặt không chút thay đổi nói, hắn giờ đây bị giám thiên ti bắt, ba ngày sau đó, tại Ngọc Thành cổng chợ trận thủ. Gì đó. Hoàng Thành Kiệt chợt khởi thân, trong mắt chấn kinh rất nhanh liền biến thành phẫn nộ. Khó trách tiểu tử này mấy ngày nay không gặp tin tức, nguyên lai là bị giám thiên ti người bắt lại. Là ai sao mà to gan như vậy? Ngay cả ta nhi tử cũng dám giết chỉ bằng tiết loạn trong giặc ngoài giám thiên ti dám ở duy châu chọc chúng ta hoàng gia nói xong hoàng thành kiệt vỗ bàn một cái Giám thiên ti trước mắt bất quá một vị đệ lục cảnh trưởng lệnh toa chấn cảnh mục tên kia mới vào nhật du không lâu bọn hắn làm sao dám hừ ta cái này đi ngọc thành hướng bọn hắn đòi một lời giải thích ngồi xuống hoàng vinh một tiếng quá lớn doa đến hoàng thành kiệt toàn thân run lên đại ca thế nào đợi đến hoàng thành kiệt ngồi xuống về sau hoàng vinh mới tiếp tục nói bọn hắn nếu dám như vậy đắc tội chúng ta tự nhiên là có phấn khích tân nhiệm chấn phủ quan tới là kinh châu lâm quý Lâm Quý Hai chữ vừa ra miệng, bên cạnh bàn ăn một bên, Nguyên Bản giữ im lặng hai cái cô nương bất ngờ nâng lên đầu. "Là Lâm đại ca." Hoàng Thúy Kinh ngạc nói. "Lâm đại ca tới Duy Châu rồi." Hoàng Linh cũng ở một bên mở to hai mắt nhìn. Hoàng Linh tự nhiên biết mình hai cái khuê nữ sự tình. Hắn khẽ gật đầu, nói với Hoàng Thành Kiệt, "Lâm Quý cùng ta hoàng gia có ân, nếu không phải hắn, ta này hai cái khuê nữ đều muốn gặp nạn." Lão nhị, Ngọc Thành ngươi vẫn là phải đi, nhưng đối hắn không thể không lễ, nghĩ đến bằng vào ta hoàng gia mặt mũi, việc này hẳn là còn có xoay vần chỗ trống. "Biết rõ, ta cái này đi." Hoàng Thành Kiệt gật gật đầu khởi thân liền hướng lấy nhà ăn đi ra ngoài, nhìn xem lão nhị rời đi bóng lưng, Hoàng Vinh vẫn là có chút không yên lòng. nhớ kỹ, ngàn vạn không thể vô lễ. Cao Lâm Quý mặc dù tuổi trẻ, nhưng danh tiếng không nhỏ, không dễ trêu chọc. Lúc trước mật tông sự tình cũng cùng hắn có nhiều liên lụy, yên tâm đi, ta nắm chắc. Hoàng Thành Kiệt qua loa ứng với, bước chân nhưng càng thêm nhanh. Hoàng Hùng là con trai độc nhất của hắn, hắn tự nhiên không có khả năng không nóng lòng đến cưỡng. Ngọc Thành phủ nhà. trong phòng nghị sự, đại nhân, giờ đây Duy Châu thế cục nói chung chính là như thế. Cành ngục thở dài nhẹ nhõm, vươn lên một bên chén trà uống ngội ngụm. Lâm Quý khẽ gật đầu. Cảnh Ngục nói, cùng đêm qua Cao Lăng nói tới không sai biệt lắm. Duy Châu bách Phế đại hưng, năm đó mật tông lớn như vậy địa bàn sụp đổ, tự nhiên sẽ bị Duy Châu các phe phái thế lực để mắt tới. Khắp nơi minh tranh ám đấu đều sẽ không thiếu. Suy nghĩ một lát, Lâm Quý cũng không có gì đầu mối, dứt qua hỏi, "Cảnh trưởng lệnh, ngươi cảm thấy giờ đây Giám Thiên Ti nên làm như thế nào?" Cảnh Ngục đặt chén trà xuống, hiện nhiên trong lòng sớm có nghị san trong đầu. "Đại nhân, Giám Thiên Ti yêu cầu là ổn. Không sai." Lâm Quý gật đầu. Giám Thiên Ti tồn tại chính là vì Cửu Châu an ổn. Chứ ma vệ đạo cũng tốt, thế thiên hành đạo cũng được. Cửu Châu an ổn. Tự nhiên khí vận trường hồng, đây là toàn bộ Giám Thiên Ti thậm chí cả Đại Tần đều biết được lợi chuyện tốt. Dù sao Giám Thiên Ti không phải Mô gia nào đó phái, gì đó địa bàn, chỗ tốt cho tới bây giờ đều sẽ không đi để ý vốn là chiếm cựu Châu khí vận, tự nhiên sẽ không theo những tông môn kia gia tộc thế lực đi tranh đoạt cái khác. Các phe phái thế lực ở giữa tranh đấu không có quan hệ gì với Giám Thiên Ti, bọn hắn nữa thích quyết đấu sinh tử liền để bọn hắn đi đánh, đánh được cả nhà bị diệt cũng không quan trọng. Vừa nói, cảnh mục càng thêm bất đắc dĩ. Giám Thiên Ti chỉ là để bọn hắn không thể phạm cấm làm ác, không thể thương tổn đến bách tính mà thôi, nhưng là đơn giản như vậy hai điểm giờ đây tại duy châu lại là khó càng thêm khó lâm quý cười cười nói như vậy ngược lại đơn giản là ta phía trước nghĩ phức tạp phía trước lâm quý một mực suy nghĩ muốn để duy châu thế lực nghe theo nhưng hôm nay nghĩ đến rất không cần phải như vậy giang thiên ti là trảm yêu trừ ma không phải xuống tay với nhân tộc tu sĩ cũng không có dạ tâm lớn như vậy để thế lực này ngoan ngoãn nghe theo biết bao khó khăn hơn nữa còn không có gì tốt chỗ tinh khiết tốn công mà không có kết quả cho nên nói chỉ cần để thế lực này e ngại liền cũng đủ lâm quý thuyết đạo đại nhân việc này nói đến đơn giản làm cũng không khó lâm quý khoát tay áo cắt ngang cảnh mục lời nói, ta nếu tới, tự nhiên không thể ngồi không ăn bám. Vừa lúc hoàng gia tiểu bối đâm vào trong tay của ta, liền dùng hắn tới khai đao, giết một người dân trăm người. cảnh mục nhưng có chút lo lắng nói, đại nhân, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lúc này hoàng gia đã phái người tới ngọc thành. Phái người tới làm cái gì? cầu xin tha thứ. cảnh mục gật đầu lại lắc đầu. hoàng gia tóm lại là sẽ nghĩ tất cả biện pháp bảo trụ hoàng hùng tính mệnh, giết một cái ván bối không sao, nhưng đây là tại đánh bọn hắn mặt. ta biết. lâm quý cười cười. cảnh mục khẽ nhíu mày, có chút không hiểu. lâm quý trên mặt nụ cười nhưng càng thêm làm cản. Ta ngược lại thật ra hy vọng hoàng gia có thể phái cái trọng yếu nhân vật đến. Cảnh ngục lần này nghe hiểu. Đại nhân ngay từ đầu chính là quyết định này. Không kém bao nhiêu đâu. Lâm Quý thuận miệng thuyết đạo, để người nghe theo khó, có thể để nhân tâm sinh kính sợ nhưng đơn giản trí cực, đơn giản liền là giết mà thôi. Cái này. Cảnh ngục nói không ra lời. Lâm Quý để chén trà trong tay xuống. Một cái không đủ liền giết nhiều mấy cái, nhà nào không sợ liền giết nhà nào. Vừa nói, Lâm Quý hưu hưu nheo lại mắt, trong mắt sát ý ngưng thực. Một bên cảnh mục tâm bên trong nhiệt lạnh, mặc dù đã sớm biết Lâm Quý lợi hại, nhưng giờ này khắc này, chỉ là trên người hắn như có như không sát ý, vậy mà để cùng là Nhật Du chính mình kinh hồn bạt vía. Chương 511. Về nhà. Chương 511. Về nhà. Sáng sớm, trời mới vừa tờ mở sáng, Lâm Quý mở to mắt, lười biếng đánh một cái ngáp sau đó, từ trên giường bỏ dậy. Tuy nói cho dù mười ngày nửa tháng không được ngủ hắn cũng không lại cảm thấy bất kỳ khó chịu nào, nhưng trời tối lại có giường, không ngủ ngu sao mà không ngủ. Ra khỏi phòng, trước mặt trong hoa viên, Liên Ngọc ngay tại xử lý hoa cỏ thỉnh thoảng rụ rỗ một lần tại trong đất xuất hiện nửa cái đầu lộ ra cười ngây ngô A lục cùng a tử bún hoa bên cạnh trên bậc thang Á linh chính ôm đuôi có phần có tiết tấu liếm láp. dường như chú ý tới lâm quý ánh mắt nàng lại đem đuôi để xuống điểm nhiên như không có việc gì nhìn về phía nơi khác lao ra ta đi gọi sau nhà bếp chuẩn bị đồ ăn sáng liên ngọc nhìn thấy lâm quý sau đó vội vàng thả ra trong tay vòi hoa sen không cần ta đi về nhà ăn lâm quý kiêng tay chặn lại liên ngọc lại hỏi tối hôm qua nghỉ ngơi thế nào rất tốt liên ngọc cười cười Lâm Quý gật gật đầu, lại từ tủ lý cản khôn bên trong mò ra mười mấy lượng bạc vụn cùng một tấm một trăm lượng ngân phiếu đem những này tiền đưa cấp Liên Ngọc. Lâm Quý phân phó nói, trong lúc rảnh rỗi tại thành bên trong dạo chơi, trông thấy gì đó ưa thích liền mua. Ngươi cũng là tu sĩ, hẳn phải biết chút tiền đấy không tính là gì. Thoại âm rơi xuống, Lâm Quý phát hiện Liên Ngọc con mắt hiu hiu phím hồng, bất đắc dĩ nói, không cần nghĩ quá nhiều, ngươi xem một chút phụ thượng thiếu thứ gì, ngươi cũng cùng nhau đặt mua. Đạt Tạ ló ra, được rồi, chính ngươi chơi à? Bình thường liền để A Linh đi theo ngươi bên người, cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Đơn giản bàn giao hai câu sau đó. Lâm Quý liền trực tiếp rời khỏi phủ nhà, tới Ngọc Thành cũng là thời gian về nhà một chuyến. Giờ đây Ngọc Thành cùng lúc trước mật tông còn tại, lúc Ngọc Thành cũng không có gì phân biệt, chỉ là trên đường náo nhiệt mấy phần, cũng nhiều không ít người xứ khác. Lâm Quý trên đường đi tới, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy cái gọi là Lâm Ký cửa hàng, theo hủ tiếu lương thực đến tiệm may lò rèn, thậm chí còn chứng kiến một nhà Lâm Ký quán rượu. Lao cha sinh ý ngược lại càng làm càng lớn, ở trong đó chỉ sợ không thể thiếu phủ nhà chiêu ứng. Lâm Quý tâm bên trong âm thầm suy nghĩ, phía trước Lâm gia tại Du Châu mặc dù có chút danh khí, nhưng cũng quả quyết không đến mức đi trên đường. Qua cái 3 năm bước liền có thể nhìn thấy nhà mình sáng nghiệp. Giờ đây tình huống này, hiển nhiên là giám thiên ti âm thầm trợ giúp kết quả. Bằng không, cho dù lão cha hắn có buôn bán bản sự, chỉ bằng lâm gia kia mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, cũng không có khả năng phát triển nhanh như vậy. Vừa đi vừa nghỉ ở giữa, Lâm Quý đã đi tới lâm phủ cửa ra vào. Vừa lúc lâm phủ quản gia lão Lưu ngay tại cửa ra vào, tại hắn nhìn thấy Lâm Quý thời điểm, cả người đều ngây ngẩn cả người. Đại thiếu gia trở về rồi. Lão Lưu vội vàng đón. Lưu thúc, đã lâu không gặp. Lâm Quý cười lên tiếng chào hỏi. Lúc trước hắn bị con lửa chọc truy sát đã hôn mê, liền là quản gia lão Lưu hành thương đội xe đem hắn mang về Lâm gia tới đây là ân cứu mạng. Vì vậy đối với lão Lưu, Lâm Quý cũng nhiều mấy phần thân cận. Đại thiếu gia gọi ta lão Lưu liền đi. Lão Lưu vội vàng mang lấy Lâm Quý hướng phủ bên trong đi, vừa đi vừa thuyết đạo, lão gia cùng phu nhân này lại ngay tại dùng đồ ăn sáng, À, Lâm Xuân tiểu thiếu gia cũng tại. Vậy thì thật là tốt, ta vừa lúc là chống không bụng tới. Lâm Quý cười nói đang khi nói chuyện cơm vụ, một vị nha môn yêu bộ bất ngờ bước nhanh tới đến Lâm phủ trước cửa. "Lão Lưu, đây là phủ nha mới báo cáo, đợi lát nữa ngươi để các ngươi Lâm gia hạ nhân hỗ trợ." cấp thành bên trong các nơi đều dâng lên. vừa nói, kia yêu, yêu bộ ánh mắt bất ngờ đáp xuống lâm quý thân bên trên, hán dọa một cái giật mình, liền vội vàng không người hành lễ nói, thuộc hạ gặp qua lâm đại nhân, đứng lên đi. lâm quý khoát tay áo, lão lưu chính là cầm lấy báo cáo, báo cáo bên trên nội dung chính là liên quan tới lâm quý tiền nhiệm duy châu chấn phủ quan tin tức. nhìn qua báo cáo sau đó, lão lưu mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn xem lâm quý. đại thiếu gia, ngài, được phía trên thưởng thức mà thôi, không đáng giá nhắc tới. lâm quý nói dễ dàng, lão lưu chính là hương phân nói, đây là thiên đại hảo sự, nhanh nhanh nhanh phải đi cùng Lão gia nói một chút một đường đi theo Lão Lưu đi tới nhà ăn nhìn thấy Lâm Quý sau đó người một nhà tự nhiên là dừng lại Hàn Huyên không thôi đợi đến Lâm Quý tại Lâm Xuân bên cạnh ngồi xuống về sau Lâm Xuân cuối cùng tại nhịn không được Đại ca ngươi đều làm đại quan có hay không mang vật gì tốt cấp ta Lâm Quý vô vú Lâm Xuân bà bay rất lâu không gặp tiểu tử này cũng cao lớn không ít trên mặt ngây thơ cũng rút đi một chút có lẽ là tôi thể cảnh viên mãn duyên cớ hắn giờ đây nhìn đã như cái trai trai tiểu tử lại bấm bóp Lâm Xuân cánh tay Lâm Quý cười nói không tệ nhìn lại cao lăng đối ngươi cũng là bên dưới công phu ha lúc tu luyện ta cũng không từng lười biếng. ngươi dám? cao tổng bộ cũng không giống như ta tốt như vậy nói chuyện. lâm quý nhìn không được cười lên, lại nói đồ tốt ta này không ít, có thể ngươi đều không dùng được. chờ ngươi đệ tam cảnh sau đó, ta nghĩ biện pháp cấp ngươi làm một bộ thích hợp linh khí. còn phải đệ tam cảnh A, lâm xuân thất vọng nói, không tới đệ tam cảnh, ngươi liền linh khí đều không thể thôi động. tiểu tử, chớ lòng tham chưa tới, lão ca ngươi ta đệ tam cảnh thời điểm, thân bên trên liền linh khí cũng không có chứ, dùng đều là giáng thiên ti bên dưới phát chế thức phát khí. cơn sau, lâm xuân bị đuổi về chính mình tiểu viện bên trong tu luyện. lâm quý chính là lưu lại. Tại biết rõ Lâm Quý trở thành duy châu chấn phủ quan sau đó, phụ thân Lâm Vũ Hiên cùng mẫu thân Trần Mai trên mặt liền thủy chung mang theo vài phần ưu sầu điểm ấy ưu sầu Lâm Xuân nhìn không ra. Lâm Quý nhưng có thể, Quý, các ngươi giám thiên ti sự tình ta không biết, nhưng nay chấn phủ giác quan không thể không làm. Lâm Vũ Hiên hỏi dò, phụ thân, nay sự tình thái thác không xong, tam phẩm quan chức bổ nhiệm và miễn nhiệm sao có thể cho đùa, nói không làm liền không làm. Lâm Quý tuế đạo, ngài nhị lao không cần phải lo lắng, nay sắp tới mười năm đều đến đây, không có việc gì. Nghe vậy, Lâm Vũ Hiên cũng chỉ có thể khẽ gật đầu, than nhẹ một tiếng những này năm cũng là khổ ngươi nhà ta hôm nay hết thảy đều là bãi ngươi tại giám thiên ti địa vị ban tặng lần trước ngươi đi sau đó giám thiên ti liền đối với chúng ta lâm gia có nhiều chiều ứng quá nhiều nguyên bản thuộc về mật tông xin ý đều cấp chúng ta ngài nói là thành bên trong những cái kia lâm ký cửa hàng là những cái kia nguyên bản đều là mật tông sản nghiệp đến sau ta chỉ tốn một điểm bạc liền toàn bộ sang lại nghe nói như thế lâm quý nhưng hỏi không có người đỏ mắt sao ai cũng biết tương lai duy châu cũng sẽ như nơi khác một loại phồn hoa những này cửa hàng có giá trị không nhỏ giám thiên ti bên trong liền không có hai lời ngược lại có chỉ là bị tử đại nhân áp xuống tới thì ra là thế. đang khi nói chuyện công phu, quản gia lão Lưu vừa vội vội vàng đi tới trong nhà ăn. Đại thiếu gia, phủ nha người tới, nói là sở trưởng lệnh đang chờ ngài. nghe vậy, Lâm Quý khởi thân nhìn về phía nhị lão. cha mẹ, phủ nha còn có việc, ta liền đi trước một bước, ngày khác trở lại cùng ngài hai vị nói chuyện. chính sự quan trọng, ngươi mau đi đi. Lâm Quý gật gật đầu, bước nhanh ra ngoài đợi đến Lâm Quý sau khi đi xa, Trần Mai lúc này mới nhìn mình trợn vu. Đương ra, sự kiện kia ngươi làm sao không cùng Nhi tử nói? Quý Nhi là triều đình trọng thần, nhà chúng ta sự tình chỉ là lông gà vò tỏi mà thôi, có cái gì tốt nói? Lâm Vũ hiên khẽ lắc đầu. Chương 512, Lòng Tham không đáy thế hệ. Chương 512, Lòng Tham không đáy thế hệ. Sở Kim chính là Duy Châu phủ nha một vị khắc trưởng lệnh quan. Tại Lâm Quý tại phòng nghị sự nhìn thấy hắn thời gian, hắn khởi thân hưu hưu hành lễ, thuộc hạ Sở Kim gặp qua Lâm đại nhân. Lâm Quý tại chủ vị ngồi xuống, trên dưới quan sát hắn hai mắt. Này người gầy xương đá lẩm trợm, sắc mặt có chút tái nhợt, dường như bệnh nguy kịch dáng vẻ. Nhưng hết lần này tới lần khác tại Lâm Quý dò xét bên trong, phát hiện hắn nguyên thần ngưng luyện, hơn nữa hắn bên trong ẩn ẩn có kim quang tiềm tước. Sở trưởng lệnh đây là đến đột phá nhật du cửa ải. Lâm quý thuyết đạo, Sở Kim hơi sững sờ, có lần đầu nhìn về phía Lâm quý trẻ tuổi vẻ mặt. Sau một lát, hắn lại khởi thân, lần này hắn túi ra người. Lâm đại nhân mắt sáng như đóa, thuộc hạ bội phục. Ngươi lúc trước không tại ngọc thành, là ra ngoài ban sai rồi. Sở Kim lắc đầu, không phải ban sai, là ở ngoài thành tìm địa phương an tĩnh tu luyện, nghĩ biện pháp đột phá nhật du. Dừng một chút, Sở Kim bất đắc dĩ nói, duy châu công việc không tới phiên nguyên thần tu sĩ tới xử lý, cần ta cùng cảnh đại nhân xuất thủ công việc, nói chung đều cùng mỗi cái nhà tông môn thế gia có quan hệ, cuối cùng lại lại không giải quyết được gì. Tình huống này hôm qua Lâm Quý đã nghe cảnh mục nói qua, bởi vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn nghĩ nghĩ, giờ đây Duy Châu giám thiên ti thế yếu không phải một ngày hai ngày có thể thay đổi trở về, cần phải hắn tự thân xuất mã làm một ít chuyện mới tốt xử lý. Loại tình huống này, nhiều một vị Dạ Du tu sĩ cũng không có tác dụng gì. Nghĩ tới đây, Lâm Quý khoát tay nói, ngươi tại tu luyện thời khắc mấu chốt, ta cũng không tốt vào lúc này thuốc dục ngươi, ta nhìn ngươi trong nguyên thần đã mơ hồ có một tia nhật hoa lực, cấp ngươi hai tháng, có thể đột phá nhật du sao? Sở Kim gật gật đầu. Như nhau, đi thôi, chờ ngươi nhật du lại đến gặp ta." Lâm Quý khoát khoát tay. Sở Kim khởi thân hành lễ nói, đa tạ đại nhân thông cảm. Đợi đến Sở Kim rời đi về sau, cũng không lâu lắm, lại có mấy vị trí tại bên ngoài ban Sai Du Tinh quan trở về đối với những này chỉ có đệ tứ cảnh Du Tinh Lâm Quý chỉ là gặp mặt sau đó miễn cưỡng hai câu, liền đem bọn họ đuổi đi. Sau đó Lâm Quý lại trở lại phủ nha hậu viện, đi tới trong thư phòng đầy ra bên bàn đọc sách một bên cửa sổ, ngoài cửa sổ có một cây đại thụ, cây bên trên liễu diễu có mấy cái linh cáp đằng đều. Cùng kinh thành Phương đại nhân thư phòng ngược lại rất giống. Phía trước điện đại nhân còn tại thời điểm này thư phòng cũng không phải như vậy, là đến sau Tử Tỉnh đại nhân an bài sao? Thầm nghĩ lấy về vật. Lâm Quý dựa vào ghế, ánh mắt đảo qua trống chân bàn đọc sách, cảm thấy không thú vị, dứt khoát nhắm mắt lại đêm khuya, tiếng đập cửa đem Lâm Quý bừng tỉnh. Hắn đánh một cái ngáp, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, mới biết được bất tri bất giác ngủ cả ngày điểm tới bàn bên trên ngọn đèn. "Người nào?" "Đại nhân, Hoàng gia Hoàng Thành kiệt cầu kiến." Cao Lăng thanh âm bên trong mang theo vài phần thống khổ cùng suy yếu. Lâm Quý nhíu mày, hừ hừ với tay, cửa thư phòng liền bị linh lực đẩy ra. Sau đó, hắn liền nhìn thấy Cao Lăng mặt mối tràn đầy mồ hôi lạnh đứng tại cửa ra vào, mà Cao Lăng sau lưng, nhưng là một cái có chút gầy yếu trung nhân nhân. Trung niên nhân kia cùng Lâm Quý bốn mắt nhìn nhau, sau đó hắn đẩy ra trước người Cao Lăng, đi vào thư phòng. Hoàng Thanh Kiệt gặp qua Lâm đại nhân. Hoàng Thanh Kiệt hưu hưu thi lễ, mang trên mặt mấy phần mạc danh ý cười. Lâm Quý ánh mắt đảo qua cửa ra vào Cao Lăng, khẽ nhíu mày, tâm bên trong biết rõ Cao Lăng thân bên trên chỉ sợ chuyện gì xảy ra, hơn nữa cùng người trước mắt này có quan hệ. Nhưng hắn lại cũng không gấp gáp phát tác, mà là cười nhẹ hỏi, họ "Hoàng hoàng, ngươi tại hoàng gia thân phận gì?" Hoàng gia dòng chính nhất mạch, ta xếp hạng lão nhị, hoàng gia gia chủ hoàng huynh là ta thân đại ca." Hoàng Thành Kiệt tuy đạo. Lâm Quý cười cười, làm cái tình thủ thế để Hoàng Thành Kiệt tại chính mình đối diện ngồi xuống. Cho nên ngươi chính là Hoàng Lão Nhị. Hoàng Thành Kiệt vừa mới ngồi xuống, nghe được Lâm Quý Sưng hô thế này, tức khắc thần sắc trì trệ. Hắn nhìn về phía Lâm Quý Trẻ tuổi vẻ mặt trên mặt nụ cười dần dần tán đi. Lâm đại nhân, ngươi mấy ngày trước bắt Hoàng Hùng là ta thân cốt đủ. Thỉnh cầu Lâm đại nhân dơ cao đánh khải tha hắn một lần. Hoàng Thành Kiệt chắp tay nói, tiểu tử kia mặc dù ngang bướng, nhưng giờ đây cũng thụ khổ. Việc này như vậy là quyền, làm sao? Lâm Quý Tử chối cho ý kiến. Chỗ tốt đâu? Hoàng Thanh Kiệt sững sờ, trên mặt ngay sau đó nổi lên khinh thường chi ý. Ha ha, chỗ tốt tự nhiên có. Hoàng gia tuyệt sẽ không để bằng hưu ăn thịt tỏi. 5.000 nguyên tinh, ngài thấy thế nào? Con của ngươi chỉ trị giá 5.000 nguyên tinh. Lâm quý lông mày nhíu lại. Hoàng thành Kiệt tuyệt đạo, Lâm đại nhân, bất quá là chết rồi mấy cái không ra gì kỹ nữ mà thôi. Khoan nói là 5.000 nguyên tinh, cho dù chỉ cấp bọn họ gia nhân bồi lên 500 lượng bạc, bọn họ đều tuyệt sẽ không có nửa câu hán hận, thậm chí còn có thể cảm thấy kiếm buồn rồi một khoản. Ngụ ý, chỉ là chuyện nhỏ, không nguyện ý đại suất huyết. Nghe được Hoàng thành Kiệt lời nói, Lâm quý gật gật đầu. Ngươi đánh giá quá cao những cái kia bất tỉnh. Năm lượng, chết cái bán được kỹ viện bên trong đi nữ nhi cho các nàng gia nhân 50 lượng, bọn họ đều có thể cảm động đến rơi nước mắt. Nói đến, Ngọc Thành bán khuê nữ gì đó giá cả thị trường. Cái này, Hoàng Mô không biết rõ. Hoàng Thành Kiệt có chút chán váng, chủ đề chuyển biến không khỏi quá nhanh chút. Lâm Quý nhưng cười lẩm bẩm nói, này quay đầu phải đi hỏi thăm một chút, đem nữ nhi bán cho Yên liếu chi địa là đi kiếm tiền, nếu là bán nữ nhi đều bán không bên trên giá tiền, phổ thông người dân tính mệnh càng là không đáng giá nhắc tới. Nhân mạng như có rác đây này. Hoàng Thành Kiệt khẽ nhíu mày. Đại nhân, vẫn là nói một chút con ta Hoàng Hùng A chỉ cần ngài đem hắn thả, 5000 nguyên tinh lập tức dâng lên trừ cái đó ra hoàng gia cũng lại xem đại nhân vì thương khách tương lai đại nhân có chuyện gì muốn phân phó hoàng gia tại duy châu coi như có chút thế lực bao nhiêu có thể giúp đỡ chút bận dịu lâm quý trên mặt nụ cười tiệp thịnh cuộc mua bán này cũng không tệ thả cái dâu dìa hoàng hùng lại có thể kiếm một khoản nguyên tinh còn có thể cùng các ngươi địa đầu xa này hoàng gia tạo mối quan hệ nhất cử lưỡng tiện đúng là như thế hoàng thanh kiệt liên tục gật đầu nói tới chỗ này hai người đều không lên tiếng nữa mà lại yên tĩnh nhìn chăm chú lên đối phương lâm quý giơ ngón tay rồi rào tiết tấu hiu hiu đập mặt bàn sau một lát hắn bất ngờ khởi thân Hoàng Hùng ngay tại phủ nha trong đại lao đang đóng, Hoàng lão nhị cùng đi xem nhìn. Hoàng Thành Kiệt gật gật đầu, cùng một chỗ khởi thân, nhưng lại bất mãn nói: "Lâm đại nhân, Hoàng lão nhị xưng hô này cũng thật khó nghe chút. Kia Hoàng lão nhị ngươi chính mình nói, nên gọi ngươi gì đó?" Lâm Quý cũng không bay đầu lại đi ra thư phòng, Hoàng Thành Kiệt chỉ có thể đuổi theo. "Ta so đại nhân lớn tuổi hơn nhiều, đại nhân cái kia gọi ta là hoàng huynh." Lâm Quý nhưng không lên tiếng nữa, chỉ là tự mình hướng lấy đại lao phương hướng đi đến. Thế thế, Hoàng Thành Kiệt tâm bên trong mặc dù bất mãn, nhưng cũng không có phát tác. Việc cấp bách là cầm con của mình tú ra. Còn lại đến lúc đó lại nói, hắn nhìn xem phía trước Lâm Quý bóng lưng, trên mặt nổi lên mấy phần kinh thường. Nguyên lai là cái lòng tham không đáy thế hệ, giám tiên ti Lâm Quý, tên tuổi không nhỏ, nhưng lại là nghe danh không bằng gặp mặt. Chương 513, trở mặt. Chương 513, trở mặt. Ngọc Thanh phủ nha, giám tiên ti đại lao. Lâm Quý cùng Hoàng Hùng tại cai tù chỉ huy bên dưới, chậm rãi hướng lấy đại lao chỗ sâu đi đến. Vừa đi, Lâm Quý một bên đánh giá bốn phía. Kỹ bên trong vị đạo quả thực chẳng ra sao cả, chỗ lẫn mục nát gỗ mục hết tinh vị đạo, để hắn vô ý thức nhíu mày. Trừ cái đó ra, Này trong đại lao trống rỗng, đi nửa ngày, Lâm Quý cũng chỉ là thấy được hai ba cái phạm nhân mà thôi. Trong lao phạm nhân đâu?" Lâm Quý vấn đạo. Hồi đại nhân lời nói, "Tử Tình đại nhân hạ lệnh, trong lao phạm nhân đều bị trấn đầu." Tài tù vội vàng nói, "Đều trấn đầu." Lâm Quý vẩy một cái lông mày. Tử Tình đại nhân còn thật sự là ngôn độc. Tài tù lại nói, "Phía trước nơi này giam giữ đều là mật tông con lửa trọc, những cái kia con lửa trọc bị giam sau khi đi vào còn dám kêu gào, cả ngày lẫn đêm gào khóc thảm thiết, đem Tử Tình đại nhân chọc giận." Nói đến đây, hai tù thận trọng nhìn Lâm Quý một cái. Nhìn ta làm gì? ai tù vội vàng thu hồi ánh mắt là một ngày ban đêm tử tình đại nhân ngủ không an ổn thế là liền tới lấy trong đại lao đem các phạm nhân đều cháy mất mật tông con lửa chọc chết không có gì đáng tiếc lâm quý không thèm để ý nói nhìn lại tử tình đại nhân rời giường chọc tức lấy thực không nhỏ bất quá nghe được chuyện này ngược lại cấp lâm quý mở ra một cái mới mạch suy nghĩ có thể bị giam tiến giám thiên ti đại lao phần lớn đều là thập ác bất xá thế hệ như vậy ngược lại vừa vận thỏa mãn ta thu thập nhân quả nhu cầu lâm quý bỗng nhiên ý thức được trở thành chấn phủ quan chỗ tốt lớn nhất kỳ thật ngay tại này trong đại lao có toàn bộ duy châu giám thiên ti rút hắn tìm đến phạm nhân hắn chỉ cần chặt đầu chính là đây là thiên đại hảo sự, bất đi vô số phiền phức. nghĩ tới đây, lâm quý không tự giác nở nụ cười. sau một lát, lâm quý cùng hoàng thành kiệt liền đã đi tới giam giữ hoàng hùng nhà giam cửa ra vào, tài tù bị đuổi đi. tại hoàng thành kiệt nhìn thấy con của mình bị trói gô tùy ý nhét vào nhà giam âm lãnh mặt sàn bên trên, máu me lầy mặt nói không nên lời chợt vật lúc, ánh mắt hắn đều đỏ. lâm đại nhân, này không khỏi quá phận chúng ta, con ta cũng là tu sĩ, gì có thể như vậy vũ nhủ. lâm quý cười cười. mà trong nhà giam hoàng hùng nhìn thấy chính mình phụ thân xuất hiện, tức khắc ráy ruồi lấy ngồi dậy. phụ thân, cứu ta liên la này tạp chủng đem ta đánh thành dạng này cứu ta ra ngoài không đợi hoàng thành kiệt mở miệng lâm quý liền nói khẽ hoàng lão nhị tại con của ngươi miệng bên trong ta này dám thiên ti chấn phủ quan chỉ là cái tạp chủng mà thôi ngươi cái này khiến ta làm sao thả ngươi a hoàng thành kiệt thần sắc trì trệ nhìn xem lâm quý kia cười tủm tỉm biểu lộ trong lòng của hắn ám đạo không tốt cho đến lúc này tại này dám thiên ti trong đại lao hoàng thành kiệt mới đột nhiên bình tĩnh cho dù lâm quý lại thế nào lòng tham không đáy hắn trung quy là dám thiên ti chấn phủ quan hơn nữa bản thân cũng là cực mạnh tu sĩ không dễ trêu chọc Trước đây hắn mặc dù khắc chế, nhưng trung quy vẫn là có mấy phần vô lễ. Nghĩ tới đây, Hoàng Thành Kiệt xông lên Lâm Quý túi người hành lễ. Nghiệt Tử ngang bướng, "Thỉnh cầu Lâm đại nhân thứ lỗi." "Thứ lỗi không được." Lâm Quý lắc đầu. Hoàng Thành Kiệt sững sờ, khởi thân nhìn về phía Lâm Quý. "Lâm đại nhân cớ gì nói ra lời ấy? Ta người này tâm nhãn quá nhỏ, hắn nếu là thành thành thật thật dập đầu cầu xin tha thứ, ta nói không chừng liền đem hắn thả, có thể hắn hết lần này tới lần khác đục mạ tới ta." Vừa mới không phải đã nói xong, chẳng lẽ Lâm đại nhân muốn đổi ý? Hoàng Thành Kiệt sắc mặt lạnh dần. Lâm Mỗ chưa từng đổi ý. "Kia" có thể ta khi nào đáp ứng ngươi? Năm ngàn nguyên tinh liền muốn thu mua ta. Hoàng lão nhị, các ngươi hoàng gia không khỏi cũng quá nhỏ gia đình khí một chút. Bất quá cũng thế, Mật tông tại thời điểm, các ngươi hoàng gia liền dẵng cũng không dám thả một cái tới. Nghe vậy, Hoàng Thành Kiệt hít sâu một hơi, lui về phía sau nửa bước. Hắn cuối cùng tại ý thức được, từ đầu đến cuối, Lâm Quý cũng không có thả người dự định. Hắn thậm chí cũng không có đem hoàng gia để vào mắt. Đại nhân, Hoàng Hùng là hoàng gia dòng chính nhất mạch con trai độc nhất, ta đại ca không có nhi tử, tương lai hoàng gia gia chủ vị trí, hơn phân nửa phải rơi vào trên đầu của hắn, đây là lao gia tự khẳng định. Hoàng Thanh Kiệt trong giọng nói không có ba động, hiện ra lệnh ý Lâm quý chính là có chút hăng hái mà hỏi, Hoàng lão gia tử là nhập đạo. Không tệ. Thì tính sao? Lâm quý lại hỏi. Gì đó làm sao? Cha ta là nhập đạo tu sĩ, ngươi coi là thật không sợ các tội. Ta lưng tự giám thiên ti, vì sao muốn sợ các ngươi hoàng gia? Hoàng gia xem như cái thứ gì, một nhóm đùa bỡn cổ trùng phế vật, cũng đáng giá bản quan kiên kỵ. Lâm quý ngữ khí đột nhiên dữ dội. Bảo ngươi hoàng lão nhị đều là cho ngươi mặt mũi. Ngươi tại bản quan nhìn không ra, ngươi cũng dám tại ta giám thiên ti Duy Châu tổng bộ cao lăng trên thân hạ cổ. Như vậy không kiêng nể gì cả. Thật sự cho rằng có cái nhập đạo làm chỗ dựa là được không dại nổi. Ngươi vậy mà đã nhìn ra. Hoàng Thành Kiệt chấn kinh lên tiếng. Mà trả lời hắn, là Lâm Quý Kiếm Quang. Không tốt. Nhìn thấy trước mắt kiếm quang hiện lên, Hoàng Thành Kiệt tâm bên trong nổi lên đại hoảng sợ, hắn ý thức được kiếm quang này hắn vô luận như thế nào cũng không thể nghịch kháng. Gần như không có chút gì do dự, Hoàng Thành Kiệt trong nháy mắt liền bay lượn đến đại lao lối vào chỗ. Lâm Quý chính là nhìn xem Hoàng Thành Kiệt chạy ra đại lao, sau đó ánh mắt đáp xuống đằng sau mở to hai mắt nhìn, dọa đến nói không ra lời Hoàng Hùng thân bên trên. "Đừng náo động, chờ ta cầm người phụ thân bắt mỏ tới cấp cho ngươi tại bạn giải sổ." Thoại âm rơi xuống, Lâm Quý thân ảnh nhất thời biến mất không thấy gì nữa đêm khuya, ngọc thành trên không. Một đạo kiếm quang tiềm tước, một tiếng hét thảm gần như đem thành bên trong tất cả mọi người bừng tỉnh. "Lâm Quý, ngươi coi là thật muốn cùng ta hoàng gia là địch. Bản quan chính là giám thiên ti Duy Châu trấn phủ quan. Quan nói là ngươi, chính là tăng thêm cái gì kia Kim Căn tự, Thiên La Tông, bản quan cũng sẽ không có nửa điểm chần chờ." Hoàng Thành Kiệt còn tại bỏ chạy lấy, vừa mới một kiếm kia đắp xuống trên lưng của hắn, lúc này hắn cảm thụ được phần lưng đau rát đau nhức, tâm bên trong đã nổi lên mấy phần khủng hoảng. Hắn chưa từng nghĩ đến, sự tình vậy mà lại phát triển đến bây giờ loại tình trạng này. Lâm Quý, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Tha cho ngươi. Ngươi dám ở thủ hạ ta Duy Châu tổng bộ trên thân hạ cổ dựa theo giám thiên ti luật lệ, ngươi đây là trọng tội, tội chết, cái kia giết không tha. Vừa nói, Lâm Quý tốc độ đột nhiên tăng tốc. Phía trước bỏ chạy Hoàng Thành Kiệt bất ngờ phát hiện trong thần thức tìm không thấy Lâm Quý thân ảnh. Đông nhiên quay đầu, hắn mới nhìn đến Lâm Quý vậy mà đã đến phía sau hắn bất quá 2 3 mét địa phương. Hắn đồng tử chợt rụt lại, quát to một tiếng sau đó, một nhóm trùng tử theo tay áo của hắn bên trong bay ra, làm người buồn nôn độ vật. Lâm Quý tâm niệm nhất động, trong đầu nguyên thần kim quang đại phóng. Nguyên thần như lửa Không phải những này cổ trùng có thể ngăn cản, chỉ là trong một chớp mắt, những cái kia trùng tử liền trực tiếp bị Nguyên Thần Ý áp nghiền nát, mà cùng lúc đó, Lâm Quý cũng đã đến Hoàng Thành Kiệt tiếp cận. "Lâm Quý, ngươi!" Hoàng Thành Kiệt hoảng sợ mở miệng. Có thể thanh kiếm mới vừa vặn văng lên, Lâm Quý trong tay thanh công kiếm cũng đã đem hắn bụng xuyên thủng, kiếm phong xuyên thấu đan điền của hắn, đem hắn từ không trung chém xuống, gắt gao găm trên mặt đất. Chương 514. "Hoàng lão nhị, đừng trách ta." Chương 514. "Hoàng lão nhị, đừng trách ta." Khụ khụ. Hoàng Thành Kiệt miệng phun máu tươi, tứ chi vô lực quỵ xuống đất, cảm thụ được nơi bụng kiếm thương cảm thụ được thể nội linh lực không ngừng sói mòn, trong mắt của hắn dần dần, dần bị bất lực chỗ lấp đầy. Tại lâm quý từ giữa không trung hạ xuống, sát mặt hờ hững tới đến bên cạnh hắn thời điểm. Hoàng thành kiệt trong giọng nói mang theo vài phần hoảng sợ, mở miệng nói, đừng, đừng giết ta, ta là hoàng gia dòng chính. Không đợi hắn nói xong, lâm quý liền không nhịn được nói, biết rõ, ngươi ca là hoàng gia gia chủ, cha ngươi là vào đạo cảnh tu sĩ nha. Lâm quý kia chẳng hề để ý ngữ khí để hoàng thành kiệt triệt để nói không nên lời. Nếu là phía trước, hắn còn biết cảm thấy lâm quý là đang giáng chống đỡ thanh thế thế nhưng là tại lâm quý không chút do dự phế đi tu vi của hắn lúc hắn mới rốt cục ý thức được lâm quý kia chẳng hề để ý cũng không phải là chứa hắn là thực không quan tâm có phải hay không dám thiên ti tại duy châu yên lặng quá lâu đến mức để các ngươi đều quên dám thiên ti tồn tại lâm quý thanh âm vang lên không chỉ là đối hoàng thành kia nói cũng là đối thành bên trong những người âm thầm theo dõi kia nói có phải hay không quên mật tông là ai xuất thủ hủy diện? biên giới tây nam tiệm thuốc bên trong vị kia ngươi cảm thấy thế nào lâm quý thuận miệng thuyết đạo ngọc thanh một gian không đáng chú ý tiệm thuốc bên trong một vị nhật du tu sĩ vội vàng thu hồi thần thức, thiu trọng hô hấp ở giữa, hắn mới phát hiện chính mình toàn thân sớm đã mồ hôi đầm đìa. ngọc đường các lầu hai phòng trong vị kia, ngươi cảm thấy bản quan nói có đạo lý sao? lâm quý lại cười nhẹ mở miệng, ngươi ngược lại chơi rất lớn, lấy một đi ba, ngươi đánh thắng được sao? một vị chính tràn đầy phấn khởi nam tử trẻ tuổi bất ngờ mềm xuống dưới, hắn nhìn thấy dưới thân cô nương quay đầu lúc kia u ám ánh mắt, cũng rốt cuộc không có nửa điểm tầm hoan tác nhạt tâm tư. lâm quý ánh mắt đảo qua bốn phía, xung quanh đường phố bên trên rõ ràng không có bất kỳ ai, hắn nhưng như cũng mở miệng nói, mật tông không còn, giáng thiên ti chính là ngươi cùng đỉnh đầu trời đừng quên nơi đây bất quá là duy châu phủ nha nếu là ngươi cùng thực không kiên nhẫn được nữa liền mật tông chúng ta đều thu thập chúng chi các ngươi những này tại mật tông thống trị phía dưới tham sống sợ chết thế hệ giám thiên ti lời nhắc quảng các ngươi những cái kia tranh đoạt địa bàn lợi ích cầu thí suối quậy phá sự giữa các tu sĩ quyết đấu sinh tử cùng ta có liên quan gì duy châu rất nhiều hại nhân yêu tả trở lấy lao tử đi thu thập không có thời gian cùng các ngươi kéo con né muốn động thủ tìm không có người địa phương đánh đem cầu não tử đánh ra tới lao tử cũng không quan tâm lao tử trên bàn sách liên quan tới các ngươi nhiễu loạn duy châu an ổn nộ thương bách tính án tử trồng chất lên tới có mấy tấc như vậy cao. Thoại âm rơi xuống, Lâm Quý xác định chính mình ý tứ đã biểu đạt rõ ràng. Hắn sơ sơ thu rồi chút ý thế, ngữ khí thông thả chút. Bản quan tới Duy Châu phía trước tán tử, người giống như là tự giác tới cửa, cái kia ngược lại là có thể theo nhẹ xử trí. Nếu là không tới. Hắc. Lâm Quý cười quái dị một tiếng, rút ra đem Hoàng Thành Kiệt đóng ở trên mặt đất thanh công kiếm. Trường kiếm trở vào bao, hắn chính là nắm lấy Hoàng Thành Kiệt tóc, kéo lấy hắn trên mặt đất lưu lại thật dài vết máu, hướng lấy phủ nhà phương hướng đi đến. Hai ngày sau đó chính ngọ, cổng trợ trạm thủ Hoàng Thành Kiệt hoàng hùng phụ tử, hoan nên các vị đạo hữu đến đây vây xem. Ngụ ý nếu là không đến từ đầu, hạ tràng chính là hoàng thành kiệt phụ tử đồng dạng. liên hoàng gia dòng chính cũng dám chạm, không nói đến người bên ngoài đợi đến lâm quý kéo lấy hoàng thành kiệt không thấy bóng dáng sau đó. tại hoàng thành kiệt bị đóng ở trên mặt đất địa phương, bất ngờ nhiều hơn mấy thân ảnh, mấy người kia đi tới gần, nhìn xem trên mặt đất vết máu, riêng phần mình trên mặt âm tình bất định, dám thiên ti vậy mà cam lòng đem lâm quý thả tới duy châu. nay địa phương cất chim cũng không có, thế nào lại là hắn tới chủ sự? một tên tráng hắn sắc mặt cực kỳ khó coi. ha, lần này có chuyện vui nhìn, ta cũng không từng tại duy châu gây chuyện. mềm thanh niên cười tùng tìm nói. Nghe Lâm đại nhân thuyết pháp, tựa hồ có chút chuyện cũ sẽ bỏ qua ý tứ, nếu là chịu thua, hắn hẳn là cũng không lại đem bọn ta bức tử. Một vị lão giả trầm rãi thuyết đạo. Cuối cùng, tại trận duy nhất nữ tu sĩ mở miệng. Nàng mặc một thân hỏa hồng váy dài, vóc người nóng bỏng, vẻ mặt kiều mị. Chờ Hoàng Thành kiệt phụ tử thật đã chết rồi rồi nói sau. Làm sao? Thanh niên hiếu kỳ. Hoàng gia dòng chính nhân khẩu thưa thớt, các ngươi cảm thấy hoàng lao gia tử lại ngồi nhìn con của mình bị người bên đường chăm thủ. Lời vừa nói ra, đám người giật mình đại ngộ. Thì ra là thế, còn có nhập đạo tu sĩ không có lộ diện đâu. Thanh niên có chút hưng phấn nói, chân chính trò hay còn không có mở màn. Đáng tiếc, bọn ta không nhìn thấy này ra hảo hí. A, bọn tiểu bối không hiểu chuyện, thế hệ trước lại sẽ không ngu xuẩn. Tráng Hán lắc đầu nói, cho dù là nhập đạo cũng không dám đối giám thiên ti trấn phủ quan suất thủ, nhưng bảo vệ hoàng thành kiệt phụ tử lúc nào cũng có thể. Nữ tử cười tủm tỉm, nếu là hoàng thành kiệt phụ tử lần này không chết, kia lâm quý mặt mũi mất hết, sau này phàm là phía sau có nhập đạo tu sĩ chỗ dựa, đều có thể đối hắn không cần để ý. Thoại âm rơi xuống, tại trận mấy người liếc mắt nhìn nhau, sau đó lại cùng nhau tán đi. Hiện tại nói cái gì đều là nhiều ngược lại bất quá hai ngày thời gian kết cục làm sao bọn hắn chờ được Phủ nha lâm quý kéo lấy hoàng thành kiệt đi vào trong đại lao thả bỏ qua ta hoàng thành kiệt thanh âm đã suy yếu tới cực điểm thống khổ cầu xin tha thứ lâm quý ngư khí nhạt mèo lúc trước nói bản quan chưa từng đổi ý lúc trước đáp ứng ngươi bảo bối nhi tử muốn bắt ngươi cấp hắn bầu bạn giải sầu hoàng lão nhị ngươi có thể quá ác độc chút vậy mà muốn cho bản quan trở thành nói không giữ lời người đang khi nói chuyện công phu lâm quý đã đi tới giam giữ hoàng hùng nhà giam bên ngoài tại trong phòng giam hoàng hùng nhìn thấy lâm quý trong tay Như như chó chết phụ thân lúc, hắn trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. "Nhìn, ta đem cha ngươi cấp bắt trở về, lợi hại a." Lâm Quý Tranh công giống như đem Hoàng lão nhị giơ lên thoáng qua hai lần, sau đó mở ra phòng giam đại môn, đem hắn cũng ném đi vào. Sau đó, hắn lại cũng không gấp gáp rời khỏi, mà là có chút hăng hái nhìn xem Hoàng Hùng. "Hoàng Hùng, ta này tạm chủng còn thật lợi hại a." "Ta, ta." Hoàng Hùng dọa đến liên tiếp lui về phía sau, rụt lại đến sói sỉnh bên trong. Nhìn thấy hắn này bức nhát gan bộ dáng, Lâm Quý mất đi hứng thú. "Quên đi, vốn định đùa ngươi chơi đùa, nhưng ngươi không khỏi cũng quá nhát gan." hắn lại nhìn về phía hoàng thành kiệt hoàng lão nhị đừng trách ta là chính ngươi đưa ra đâm đầu vào chỗ chết ngươi nếu là ôn tồn cầu xin tha thứ ta mặc dù không lại thả người nhưng dầu gì cũng không lại ra tay với ngươi ta nghĩ không hiểu ngươi vì sao muốn đối cao lăng hạ cổ thật coi ta không dám giết ngươi lâm quý kinh ngạc hoàng thành kiệt nhưng không nói lời nào hắn đã ý thức được chính mình giờ đây chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết lúc này hy vọng duy nhất liền là tin tức chuyển trở về sau đó lão gia tử có thể bỏ ra mặt cứu người nhưng kiến thức đến lâm quý cường ngạnh sau đó hoàng thành kiệt vô ý thức cảm thấy cho dù là nhập đạo tu sĩ ra mặt, chỉ sợ cũng rất khó để Lâm Quý nâng tay. Kinh Châu Lâm Quý, quả nhiên như truyền ngôn một loại, là cái tàn nhẫn nhân vật. Chương 515, có thủ thất báo. Chương 515, có thủ thất báo. Hoàng Thành Kiệt không mở miệng, Hoàng Hùng dọa đến đều nhanh tệ ra quần. Cái này khiến Lâm Quý ít đi rất nhiều niềm vui thú. Hắn không phải biến thái, đều lúc trước tại Thanh Dương huyện làm việc thời điểm, thẩm vấn phạm nhân lúc lưu lại tập tục xấu. Tại Thanh Dương huyện hắn đi theo huyện nha cai tù gặp không ít việc đời. Ta phía trước cũng đã nói, ta người này tâm nhãn quá nhỏ, có thủ thất báo. Lâm Quý đánh một cái ngáp, vừa đi ra phòng giam, một bên vây tay gọi tới hai tù đợi đến hai tù đi tới gần sau đó hắn đối dọa đến co giật hoàng hùng thuyết đạo cái gọi là có thù tất báo liền là ngươi làm sao đối ta ta liền làm sao đối ngươi tỷ như nói ngươi mắng ta tạp trùng ta liền đem ngươi biến thành tạp trùng dạng này hai tù tại tiểu tử này thân bên trên cạo mấy khối thịt tới băm vỡ nát cho cho ăn sau đó có cái gì đa dạng đều cấp hắn tốt nhất cha hắn cũng đừng giảm bớt đối xử như nhau không thể bất công chỉ cần chớ giết chết liền đi dựa theo lưu một hơi tiêu chuẩn ngược lại hai người bọn họ ngày sau liền phải đầu người rơi xuống đất hai tù tại một dự tính có thể lợi trí cực Lâm quý chính là vô vai tù bà vai, chỉ vào hoàng thành kiệt tuyết đạo, chớ cảm thấy bạn quan tàn nhẫn. Lúc trước hắn cấp cao tổng bộ hạ cổ, nếu là không hung hăng trả thù hắn, về sau còn có người làm chúng ta bị tổn thất huynh đệ làm cái gì? Liên phải để này nhóm đồ không có mắt nhìn xem, làm tổn thương ta dám thiên ti huynh đệ là kết cục gì? Nghe nói như thế, cai tù tức khắc tinh thần gấp trăm lần. Đại nhân, thuộc hạ minh bạch. Đi thôi, tranh thủ nhiều chỉnh điểm đa dạng, đừng để ngoại nhân chê cười, cảm thấy chúng ta dám thiên ti liền điểm ấy thủ đoạn. An bài hoàng thành kiệt phụ tử sau đó, Lâm quý liền rời đi đại lao. Trở lại thư phòng, gọi tới cao lăng. Hắn bắt được Cao Lăng cổ tay, thần thức quét qua, liền tại hắn tâm mạch trỗ tìm tới một đầu xấu xí màu đen cổ trùng. "Đại, đại nhân, tốt, đau." Cao Lăng mồ hôi đầm đìa, đặc biệt là tại Lâm Quý thần thức chạm đến cái kia tâm mạch phía trên cổ trùng lúc, hắn càng là đau gần như muốn ngất đi. Hoàng Thanh kiệt là gì xuống tay với ngươi?" Lâm Quý vấn đạo. "Hắn cấp ta bên dưới cốc rồi." Cao Lăng nhịn đau hồi đáp, hắn mạnh mẽ xông tới phủ nhà, đã thương hai vị yêu bộ, ta ngăn cản cùng hắn bị hắn chế trụ, dự tính liền là lúc đó bị hắn bên dưới cốc. "Ha, ngươi ngược lại là gan không nhỏ, đây chính là Nhật Du Tô Sí." Cho dù chỉ là nhật du trung kỳ, nhưng nghiền chết ngươi cũng liền cùng nghiền chết một con kiến không có gì khác biệt. Lâm quý nói xong díu cận, nhưng vô vô cao lăng bả vai. Lão cao, này đau đớn ngươi có thể chịu bao lâu? Đại nhân, ngài có thể giải này cổ trùng sao? Có thể, trực tiếp mở ra bộ ngực của ngươi, đem theo tâm mạch bên trên bắt ra đây chính là, không tính phiền phức. Tiêu cổ trùng thâm nhập tâm mạch, nếu là dạng này giải quyết, thuộc hạ chỉ sợ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Cao lăng sắc mặt lại trắng thêm mấy phần, mở ra lồng ngực lời này nghe cũng không tránh khỏi quá kinh khủng chút. Không có việc gì, giải quyết sau đó ta cấp ngươi phục một mai lục phẩm hồi sinh đan. Ngươi thì là nửa chết nửa sống đều có thể cho người cứu trở về. Nghe xong lời này, Cao Lăng vội vàng nói, "Thỉnh cầu đại nhân xuất thủ." "Đừng nóng đội, phía trước không phải hỏi ngươi sao. Này đau đớn ngươi có thể nhẫn nại bao lâu? Một khắc cũng nhẫn nại không được." Cao Lăng vội vàng nói. Lâm Quý nhưng lắc đầu nói, "Ngươi nếu là có thể nhận đến hoàng gia lão gia tử đến, phủ nha trong bảo khố đan dược đảm nhiệm ngươi tác thủ, ta bảo đảm ngươi đột phá đến Giả Du, làm sao?" "Đại nhân, chuyện này là thật." "Tự nhiên coi là thật. Thuộc hạ có thể chịu." Cao Lăng cắn răng nghiến lợi thuyết đạo. Cũng không phải đối Lâm Quý nghiến răng nghiến lợi, là thực đau tới cực điểm. Được rồi, ngươi tìm một chỗ nghỉ ngơi đi, nếu là thật không kiên trì nổi liền đến tìm ta." Cao Lăng gật gật đầu, liền nói cáo từ đều nói không nên lời, chậm rãi đi xa để Cao Lăng rời đi về sau, Lâm Quý Than nhẹ một tiếng. Kỳ thật cho dù không có thời khắc này khó khăn, hắn cũng muốn xử theo pháp luật khen thưởng Cao Lăng. Không chỉ là hắn dám xông lên mạnh mẽ xông tới dám thiên ti nhật du tu sĩ xuất thủ, còn có phía trước hắn mang theo thủ hạ bàn sai sự tình. Duy Châu Giám Thiên Ti nha môn, phía trước chỉ sợ cũng chỉ có Cao Lăng còn tại tận hết chức vụ, nghiêm túc bàn sai. Dạng này người không thượng, không thể nào nói nổi. Sở Dĩ không giải quyết Cao Lăng thân bên trên cổ trùng, là bởi vì Lâm Quý muốn đợi Hoàng gia nhập đạo xuất hiện sau đó, để Hoàng gia nhập đạo tự mình xuất thủ tới giải quyết. Không chỉ như vậy, hắn còn muốn danh chính ngôn thuận đem Hoàng thành kiệt phụ tử chém, để người nào cũng nói không nên lời nửa câu không được. Mà cao lăng thân bên trên cổ trùng, liền là tốt nhất chứng cứ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Giữa trưa ngày thứ hai, Lâm Quý tại trong thư phòng, ngồi tại bàn đọc sách đằng sau lật xem phía trước đọc lại quá nhiều ả quấn. Cảnh mục chính là tại Lâm Quý bên cạnh đường đấy, không nói một lời. Phía trước Giang Thiên Tì đều là từ cảnh ngục cái này trưởng lệnh người quản lý, rất nhiều chuyện hắn mặc dù xử lý không được, nhưng lại hiểu rõ quá tỉ mỉ bởi vậy phàm là án quấn lên có nói không tỉ mỉ địa phương hắn liền thuận miệng thăm dò đại đa số cảnh mục đều có thể trả lời đi lên đáp không được lâm quý cũng tạm thời không để ý tới nay tiểu vương thôn bị đồ thôn án tử có cái gì đầu mối sao lâm quý thuận miệng vấn đạo không tra được hẳn không phải là tu sĩ cách làm là yêu tà loại hình cảnh mục đáp có khả năng hay không là tà tu không biết rõ cảnh mục lắc đầu lâm quý gật gật đầu tạm thời đem án quấn buông xuống hắn thở một hơi dài nhẹn nhõm dựa vào ghế từ tử chỗ tựa lưng bên trên đại nhân không tiếp tục nhìn sao cảnh mục vấn đạo có khách đến Đi mở cửa. Lâm Quý thuyết đạo. Cảnh Mục sững sờ, thân thức quét về phía thư phòng bên ngoài, lại không có phát hiện có người tại cửa ra vào. Nhưng hắn vẫn là đi tới cửa ra vào, đem cửa thư phòng mở ra. Tại đại môn bị mở ra một khắc này, hắn thấy được một vị lão giả đứng tại cửa ra vào, tại hắn thấy rõ lão giả kia tướng mạo thời gian, hắn dọa đến tức khắc rút lui hai bước. Hoàng trọng tiền bối. Cảnh Mục vô ý thức lên tiếng. Tối hôm qua sự tình, sáng sớm hôm nay ngay tại Giám Thiên Ti truyền khắp, bởi vậy lúc này gặp đến hoàng gia lão thái gia tới cửa, Cảnh Mục cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng một vị nhập đạo tới cửa tới Hưng sư vẫn tội Tóm lại vẫn là để trong lòng của hắn không chắc. Cảnh Mộc vô ý thức quay đầu nhìn về phía Lâm Quý, lại phát hiện Lâm Quý như cũ bình chân như vại ngồi trên đế. "Lâm đại nhân, vị này là hoàng gia nhập đạo tiền bối Hoàng Trọng lao tiên sinh." Cảnh Mộc thán đạo. Lâm Quý cười cười, khởi thân chắp tay hưu hưu hành lễ. Hoàng Trọng chính là mặt không thay đổi đi vào thư phòng. Hai người nhìn nhau sau một lát, Hoàng Trọng âm thanh lạnh lùng nói, "Lâm Quý, hoàng đạo hữu." Lâm Quý cười tủm tỉm mở miệng. Nghe nói như thế, phía sau Cảnh Mộc đồng khổng chợt rụt lại. Nhật Du tu sĩ làm sao có thể cùng nhập đạo tu sĩ cùng thế hệ tương xứng? Hắn vô ý thức nhìn về phía Hoàng Trọng, muốn biết Hoàng Trọng sẽ có phản ứng gì. Mà đồng dạng, nghe được Lâm Quý xưng hô sau đó, Hoàng Trọng cũng thần sắc trì trệ. Hắn tâm niệm vừa động, một cỗ lực lượng vô hình đảo qua Lâm Quý quanh người. Ngay sau đó, sắc mặt hắn khẽ biến, từ trên xuống dưới đánh giá Lâm Quý, trong mắt mang theo vài phần khó có thể tin. Hoàng đạo hữu." Lâm Quý thở nhẹ một tiếng. Hoàng Trọng lấy lại tinh thần, nhìn thật sâu Lâm Quý một cái. Chăm mặt một lát, hắn cuối cùng tại như nhau chặt tay. Anh hùng xuất thiếu niên đây này, Kinh Châu Lâm Quý, coi là thật lợi hại. Hoàng Trọng hưu hưu túi người hành lễ. Duy Châu hoàng gia Hoàng Trọng Gặp qua lâm đạo hưu. Cửa thư phòng chỗ, cảnh ngục mở to hai mắt nhìn. Hắn đã theo hoàng trọng thái độ bên trong, ý thức được gì đó. Trưng 516. Dính dáng. Trưng 516, dính dáng ở phía sau mắt thấy phát sinh trước mắt hết thẻ cảnh ngục, tâm bên trong đã nhấc lên sóng to gió lớn. Thế gian tu sĩ, nói chung có thể phần vi thông tuệ phía trước bốn cái cảnh giới, nguyên thần tu sĩ nhật du dạ du hai cái cảnh giới, cùng với sau đó nhập đạo. Hay là cũng có thể dứt khoát một chút phần vi còn không nhập đạo tu sĩ, cùng đã nhập đạo đại tu sĩ. Nhập đạo cho tới bây giờ đều là quy cách bên ngoài nhân vật, bọn hắn sẽ không dễ dàng xuất thủ, cho dù xuất thủ cũng ít có nhằm vào đồng tộc tu sĩ, cho dù song phương thế cùng thủy hỏa, nhưng tùy tiện ở giữa cũng không lại phần cái tính tử. Chí ít tại cảnh mục trong trí nhớ, hắn đã thấy đã từng quen biết nhập đạo, đại đa số đều là thâm nhập chôn tránh, ít tại bên ngoài lộ diện nhân vật, nhưng dù vậy, dù chỉ là cùng nhập đạo tu sĩ trò chuyện, bọn hắn đều biết cấp người mang đến vô hình áp lực. Là để hắn cái này Nhật Du tu sĩ đều rất cảm thấy không thích hợp, không nguyện ý tiếp nhận áp lực. Không chỉ như vậy, chỉ cần còn không nhập đạo, kia gặp nhập đạo tu sĩ liền phải miệng nói tiền bối. Đây là bao nhiêu năm rồi không đổi quý cũ. Cũng chính vì vậy, đang nghe Lâm Quý đối hoàng trọng dùng cùng thế hệ tương xứng, hơn nữa hoàng trọng còn công nhận Lâm Quý sưng hô thời điểm, Cảnh Mục mới biết khiếp sợ như vậy. Giờ này khắc này, Cảnh Mục đã chẳng quan tâm thất lễ không thất lễ sự tình, ánh mắt của hắn một mực tại hoàng trọng cùng Lâm Quý thân bên trên qua lại đảo quanh, trong mắt mang theo vài phần khó có thể tin. Cuối cùng tại, tại hai người bọn họ cùng nhìn nhau đều không mở miệng tình huống dưới, Cảnh Mục không thể kìm được lòng hiếu kỳ của mình. Lâm đại nhân, ngài, ngài lúc nào nhập đạo rồi? Lời này hỏi ra lời sau đó, Cảnh Mục tâm không có từ trước đến nay nắm chặt lên tới chưa từng có dám thiên ti chấn phủ quan từ nhập đạo tu sĩ đảm nhiệm mặc dù có cũng chỉ là tạm thay hay là rất nhanh bị điều đi nhưng giờ đây lâm quý cũng là bị vừa mới điều tới đây có phải hay không là mang ý nghĩa phía trên đối với duy châu rối loạn cuối cùng tại nhìn không được thế là mới phái một vị bàn tay sắt nhân vật tới chỉnh lý duy châu cảnh mục tâm bên trong không chắc nhưng tại duy châu chấn phủ quan chống chỗ trong khoảng thời gian này hắn một mực thay mặt lĩnh lấy chấn phủ quan thiếu bởi vậy hắn cũng quá rõ ràng duy châu dám thiên ti hoàn toàn chính xác yêu cầu một vị thủ đoạn cường lãnh nhân vật đón cảnh ngục mang theo vài phần chờ mong cùng mấy phần thấp thỏm ánh mắt lâm quý cười nhẹ gật gật đầu lại lắc đầu Loại này trả lời phương thức để cảnh mục nhỏ mẫm không ở đấu náo. Đại nhân, thuộc hạ ngu rốt. Không đợi Lâm Quý mở miệng, một bên hoàng trọng chính là thở dài một tiếng, tại thư phòng bên cạnh thứ vị ngồi xuống dưới. Đại nhân nhà ngươi tìm tới chính mình đạo, hơn nữa đã trên đường đi tương đương một khoảng cách. Vừa nói, hoàng trọng trên mặt thần sắc nhưng rất là phức tạp. Cảnh mục nghe vậy, đồng khổng thu nhỏ lại. Hắn là Nhật Du tu sĩ, tự nhiên nghe hiểu được hoàng trọng ám chỉ, nhưng có một số việc vẫn là được xác nhận mới được. Hoàng tiên đối, vãn đối ngu rốt. Hoàng trọng chính là nhìn về phía Lâm Quý, thuyết đạo, Lâm đạo hữu mút trời kỳ tài, khoảng cách nhập đạo chỉ là vấn đề thời gian nếu là nhanh, có lẽ trong vòng mấy tháng, nhưng cho dù chậm nữa cũng bất quá ba năm năm năm. thoại âm rơi xuống, hoàng trọng khẽ thở dài một cái nói, giám thiên ti thật đúng là nhân tài đông đúc. năm đó phương vân sơn hoành không xuất thế, giờ đây đã là nhập đạo hậu kỳ nhân vật, cho dù là lao phu cũng không dám trêu chọc. giờ đây phương vân sơn chính vào tráng niên, giám thiên ti hiện tại lại ra cái lâm quý, a, cuối cùng một tiếng cười khẽ bên trong, mang lấy không gì sánh được tịch mịch cùng tự dễ ước. lâm quý không biết rõ hoàng trọng tại cảm khái gì đó, hắn cũng lười phải đi nghe nói. hắn đối với nhà khác xuân đau thu buồn hướng tới không có hứng thú cấp cảnh mục một ánh mắt, ra hiệu hắn ở một bên chờ lấy. Sau đó, Lâm Quý Khai môn kiến sân hỏi, "Hoàng đạo hữu là vì Hoàng thành kiệt hai cha con tới a?" Nghe nói như thế, Hoàng Trọng Thần sắc trì trệ, khẽ nhíu mày nhìn về phía Lâm Quý, trong ánh mắt mang theo vài phần quan sát cũng không hiểu. Ngay từ đầu rõ ràng là hắn chuẩn bị đi thẳng vào vấn đề, lấy thế để người. Làm sao giờ đây chính mình cái này khổ chủ ở trước mặt, này Lâm Quý lại không có mảy may kiêng kỵ. Cho dù muốn nhập đạo, mà dù sao còn không phải nhập đạo tu sĩ. Trong lúc nhất thời, Hoàng Trọng vậy mà không biết nên đáp lại ra sao, tại nhìn thấy Lâm Quý sau đó Trước khi hắn tới dự định đã triệt để hụt. Nguyên bản hắn là chuẩn bị gặp qua Lâm Quý sau đó, thuận miệng lên tiếng chào hỏi, như Lâm Quý hiểu bậc thang bên dưới thì cũng thôi đi. Nếu không, vậy cũng chỉ có thể cưỡng ép mang đi Hoàng thành kiệt phụ tử. Sau đó mặc dù có chỗ truy cứu, hắn thân vì nhập đạo tu sĩ trời cao hoàng đế xa, giám thiên ti đại đồng nói chung cũng chỉ là cao cao nâng lên nhẹ nhàng hạ xuống. Nhưng hôm nay hắn cũng không dám làm như vậy. Trong mắt một lát, Hoàng trọng lại một lần khởi thân, xông lên Lâm Quý hiu hiu không mình hành lễ. Lần này Lâm Quý nhưng ngồi tại bàn đọc sách đằng sau, lặng lặng nhìn Hoàng trọng động tác, không có chút nào biểu thị lão phu không biết dạy con, cấp lâm đạo hiu thêm không ít phiền phức, việc này ta hoàng gia nhận đánh nhận phạt, nhưng hoàng thành kiệt phụ tử là ta hoàng gia dòng chính, bọn hắn nếu là chết rồi, tương lai hoàng gia không người kế tục. thu là vũ thần, lời nói này nói hèn mọn chí cực, dùng nhập đạo chi tôn lên tiếng như vậy, đã là cho đủ lâm quý mặt mũi, nhưng lâm quý nhưng khẽ lắc đầu, nghe nói hoàng gia gia chủ chính vào trắng nhiên, nhật du tu sĩ mặc dù khó có con nối dõi, nhưng hắn còn có mấy trăm năm vận mệnh, mấy trăm năm sinh nhi tử không khó. lâm quý cười nói, nghe vậy, hoàng trọng đứng thẳng người lên, bạch mi hiu hiu dựng thẳng lên, lâm đạo hiu tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ta kia tiểu nhi tử cùng tôn tử lại không có làm xuống gì đó người người đoán trách truyền ác, tuy nói là chết rồi mấy cái máy tính, nhưng bồi thường tiền chính là hoàng gia lại để bọn hắn không truy cứu nữa. lâm quý nhưng lắc đầu, lâm mô một câu liền có thể để việc này lật quyền. kia ngươi là gì? nếu là việc này lật quyền, lâm mô cái này chấn phủ quan về sau còn thế nào tại? lâm quý mặt không thay đổi hỏi ngược lại, cái này, lâm đạo hưu thủ đoạn bất phàm, tự nhiên có khi là biện pháp để duy châu các phe phái thế lực an phận xuống tới, việc này sau đó hoàng gia lại cùng lâm đạo hưu đứng chung một chỗ. lâm quý như xưa lắc đầu không cần lâm mộ phía sau có giám thiên thi trừ cái đó ra không cần bất luận kẻ nào giúp lâm mộ học thuộc lòng vừa nói lâm quý giữa ngón tay có tiết tấu đập mặt bàn lâm mộ tới duy châu thiền nhiệm, trên đường đi nghe quá nhiều các phe phái thế lực treo đến duy châu bách tính người người bàn trách sự tình các nơi huyện thành đưa tới xử lý không được án tử bên trong đại đa số đều là tông môn thế gia thế lực treo ra phiền phức chúng ta hoàng gia hãy nghe ta nói hết lâm quý kiêng tay đem hoàng trọng cắt ngang sau đó tiếp tục nói các ngươi hoàng gia làm sao ta mặc kệ giờ đây duy châu cục diện này ta chỉ có thể đối xử như nhau các ngươi nếu là không ra thế ngược lại có thể chỉ lo thân mình có thể nếu ra đây muốn tranh kia thì phải có thụ dính dáng rất ngộ lâm quý trên mặt nổi lên mấy phần trào phúng nói là thụ dính dáng nhưng từ hoàng thành kiệt phụ tử hành động phía trên lâm quý cũng không cảm thấy các ngươi hoàng gia sẽ có bao nhiêu vô tội thoại âm rơi xuống lâm quý lại nhìn về phía cảnh mục. cảnh trưởng lệnh đi đem cao lang gọi đến đại nhân cao tổng độ ngay tại sân bên nghỉ ngơi thuộc hạ đến phía trước hắn liền đã đã ngủ mê man rồi vậy liền đem hắn vác đến cho hoàng lão tiên sinh nhìn xem lâm quý thuyết đạo cảnh ngục lên tiếng rời khỏi thư phòng hoàng trọng chính là không hiểu Tiệp Cao Lăng là? Lâm Quý Bình chân như vậy mà cười cười. Hắn là ta Duy Châu tổng bộ, ngươi xem liền biết. Chương 517, Cường ngạnh. Chương 517, Cường ngạnh. Chỉ là một lát, cảnh mục liền lại về tới trong thư phòng. Phía sau hắn đi theo sắc mặt tái nhợt bên trong trộn lẫn xanh cao lăng. Lúc này Cao Lăng nào có trước kia ánh khí, cả người mê man, trong lúc hành tẩu bước chân ra rời, khí tức cũng suy yếu tới cực điểm. Đại nhân, Cao Lăng chắp tay, giữ im lặng. Lâm Quý khẽ gật đầu xem như lắp lại, thuận miệng cũng không mở miệng, chỉ là xông lên hoàng trọng cười cười. Hoàng trọng nhưng cười không nổi. Hoàng gia đời đời kiếp kiếp dưỡng sâu độc, hoàng trọng là giờ đây hoàng gia lão tổ, hắn tự nhiên cũng là cổ trùng tổ tông. Khi nhìn đến Cao Lăng một khắc này, hắn liền đã hiểu rất nhiều chuyện. Không cần Lâm Quý mở miệng, hoàng trọng bất ngờ phát ra nhỏ xíu như nghẹn ngào một loại hừ tiếng kêu, thanh âm này mang lấy kỳ quái nào đó vật luật, để người nghe giống như khắc sâu ấn tượng. Tại này hừ tiếng kêu vang lên đồng thời, Lâm Quý phát giác được một cỗ vô hình ba động theo hoàng trọng quanh người tràn lan mà ra, sau đó đem Cao Lăng bao trùm. A a a. Cao Lăng sắc mặt chợt biến, xanh bên trong lại mang theo điểm đen. Tiếng kêu thảm thiết vang lên đồng thời, hắn ngay cả đứng khí lực đều mất đi, cả người té xuống đất. Đau muốn rách cả mí mắt, lan lộn đầy đất. Chỉ là vừa mới trên mặt đất vùng vẫy một lát, Cao Lăng thanh âm ỉm ỉm bật mà dừng. Hắn há to miệng, hai cái tay vươn vào trong cổ họng, nỗ lực móc lấy, dường như mong muốn đem cánh tay nhét vào yết hầu phía trong cũng thế. Thấy cảnh này, Hoàng Trọng khẽ lắc đầu, con ngón búng ra, Cao Lăng liền ngất đi, hai cái tay cũng tự nhiên buông xuống đến hai bên. Lại qua một lát, một đầu cổ trùng theo cổ họng của hắn phía trong chui ra, mở ra cánh bay đến Hoàng Trọng trên quần áo, linh hoạt hướng bên trong vừa chui, liền không thấy bóng dáng. Đem hắn dẫn đi à, phệ tâm cổ mặc dù đã thương tổn tới hắn tâm mạch, nhưng vận hành hắn chúng cổ thời gian không, giải này tổn thương không tính nghiêm trọng, dùng giám thiên ti nội tình, một mai ngũ phẩm hồi sinh đan đã đủ. Cảnh trường lệnh mang hắn xuống dưới, đi trong bảo khố lấy mai ngũ phẩm hồi sinh đan cấp hắn. Lâm quý phân phó nói, cảnh ngục lên tiếng, đem cao lăng dịu dắt đứng lên, lại nói, đại nhân, khai phủ nha bảo khố yêu cầu ngài thủ dụ. Lâm quý giật mình, mới lên đảm nhiệm quá nhiều quy củ không biết tới. rất nhanh, Lâm quý liền viết xuống thủ dụ, lại lấy ra duy châu trấn phủ quan đại ấn khắc ở phía trên, lúc này mới đem giao cấp cảnh ngục. nói đến, này duy châu trấn phủ quan đại vẫn là tại thư phòng bên trong tìm tới, không nghĩ tới mới cầm tới không lâu liền nhanh như vậy liền dùng tới đợi đến cảnh mục rời đi về sau lâm quý xông lên hoàng trọng cười nói hoàng đạo hiu làm sao hoàng trọng lúc này sắc mặt cực kỳ khó coi cúi đầu không biết rõ đang suy nghĩ cái gì nghe được lâm quý thanh âm hắn mới ngẩng đầu cao mày nói vị kia tổng bộ thân bên trên hả cổ trùng là ai bên dưới nhà ngươi nhị công tử hoàng Thành nghiệt Này không có mắt nghiệt trướng hoàng trọng có chút thất thố gầm nhẹ một tiếng sau đó lại hỏi tiêu nghiệt trướng là gì đối tiêu tổng bộ hạ cổ mạnh mẽ xông tới phủ nha bị cao tổng bộ ngăn cản thế là hắn tâm sinh bất mãn đả thương phủ nha yêu bộ còn xuống tay với cao tổng bộ Lâm Quý trên mặt ý cười càng tăng lên. Hắn biết rõ Hoàng Trọng đã bỏ đi cứu Hoàng Thành Kiệt phụ tử, không phải là không muốn cứu, cũng không phải không thể cưỡng ép xuất thủ, nhưng hắn sau lưng chúng quy còn có một cái hoàng gia, Phạm là không có này của sự tình, Hoàng Trọng mềm không được còn có thể tới cứng, quá mức đem Lâm Quý làm mất lòng, ngược lại chỉ cần người sống, vậy thì cái gì đều dễ nói. Việc này cũng tuyệt không đến mức không chết không thôi, dù là tương lai Lâm Quý đột phá nhập đạo, cũng không đến mức chuyên môn cùng hoàng gia gây khó dễ, có thể đối giám thiên ti nhất châu tổng bộ vô duyên vô cớ hạ độ thủ, đây là tuyệt đối tội chết, hơn nữa không có xoay vần chi địa. Nghe được Lâm Quý giải thích. Hoàng trọng thở dài một tiếng, nguyên bản thẳng tắp dáng người phảng phất đều câu lũ một chút. Hắn trầm mặc thật lâu, cuối cùng tại nâng lên đầu lại nhìn về phía Lâm Quý, lại là cười khổ nói: Ta Hoàng gia đây là bị ngươi lấy ra giết một người dân trăm người. Lâm đại nhân uy phong thật to, quan mới tiền nhiệm, cây bút thứ nhất liền dám ở ta Hoàng gia trên đầu đốt. Lâm Quý thuyết đạo, nếu là thật sự nếu bản về lên tới, Lâm Mẫu cùng Hoàng gia cũng coi như có mấy phần giao tình. Việc này Lão Phu biết rõ, ta kia hai cái tôn nữ, Hoàng trọng trên mặt đắng chát tán đi một chút. Lâm Quý gật đầu nói: Không tệ. Cho nên Lâm Mẫu cũng không phải là nhầm vào Hoàng gia, mà là nhầm vào bất luận kẻ nào nói đến đây, lâm quý ngự khí sơ sơ cường ngậy chút, giám thiên ti hướng tới cung tông môn thế gia ít có vấn lai, ngày bình thường cũng nhiều là các phe phái thế lực đem vãn bối đưa đến giám thiên ti đến rèn luyện, còn lại thời gian bình thường không lại để ý tới các ngươi. nhưng các ngươi quá phận, lâm quý khởi thân, vù vù trên bàn sách trồng chất lên tới ăn uống. mật tông di sản các ngươi cũng giam cướp, lúc trước diệt mật tông thời điểm làm sao không gặp các ngươi xuất lực? lâm quý hơi híp mắt lại đạo, cái này thì cũng thôi đi, có thể hết lần này tới lần khác lòng tham chưa tới, nhưng phạm là ở rời mật tông chùa miếu gần thôn xóm huyện thành, có cái nào một chỗ chưa bị các ngươi cất sạch? Dùng lấy cớ lại là lo lắng Mật Tông dư độc. Lâm Quý tiện tay lật ra một phần án cuốn, nhìn lướt qua liền đưa tới hoàng trọng trước mặt đây cơ hồ là ở trước mặt đánh mặt, bởi vậy hoàng trọng căn bản không nhìn kia án cuốn, mà là đem khép lại, lại đem Lâm Quý tay đặt ở bàn bên trên. Những chuyện này, lão phu có nghe thấy, nhưng không biết rõ người phía dưới như vậy quá phận. A, nào chỉ là quá phận. Dựa vào lấy dọn dẹp Mật Tông dư độc lấy cớ, phàm là dân chúng có nửa câu oán hận, nhẹ thì thủ cước cắt ngang, nặng thì rét người tại chỗ. Vừa nói, Lâm Quý có đem trên tay án cuốn thả lại chỗ cũ, tâm bên trong may mắn hoàng trọng không mặt mũi đi xem. Địa án cuốn bên trong ghi lại là một kiện không liên quan nhau phá sự, Duy Châu cấp dưới một chỗ huyện thành yêu bộ tham ô án tử, Lâm Quý mở ra thời điểm đội vàng nhìn lướt qua, nhưng động tác quá mức trôi chạy, đưa ra đi thời điểm liền đã hối hận. Bất quá đây đều là dâu dĩa không đáng kể. Lâm Quý lại nói, vì phát triển thế lực, tại Duy Châu trắng trận thu nạp đệ tử, cái này thì cũng thôi đi. Có thể đem vừa độ tuổi hài đồng đều bắt lại, nếu là có thiên phú liền lưu lại, không có thiên phú liền trực tiếp không cần biết đến chết sống trực tiếp đuổi đi. Ha, Bạch tính tại các ngươi trong mắt, có phải hay không giống như lúc trước Mật Tông nói tới vậy, chỉ là chưa la mà thôi. Hữu Dục liền tốc dục. Vô dụng liền đánh giết, trong lúc rảnh rỗi tìm ra miệng thịt mềm, còn có thể đánh một chút thiệt mạng. Đây cơ hội là giết tâm trí luôn, hoàng trọng sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Nhưng Lâm Quý nhưng càng nói càng hăng say. Hoàng đạo Hiếu, các ngươi ăn tiểu hài thời điểm dùng là cỡ gì? A lại ra thức đã đi, hẳn là các ngươi lại dựng lên vị kia mới bổ tát ra đây. Hoàng trọng cuối cùng tại ngồi không yên. Hắn mạnh khởi thân, trong ánh mắt mang theo vài phần tức giận, nhìn chằm chằm Lâm Quý. Thế nhưng là tại hắn nhìn thấy Lâm Quý kia không sợ hai chút nào thản nhiên sau đó, chính mình nhưng lại không có tổn tại hụt hơi mấy phần. Chớ cảm thấy Lâm Mô nói quá phận, ta đây cũng không phải là nói đạo hữu ngươi, chỉ là hiện tại Duy Châu một số người hành động so với lúc trước mà tông, cũng bất quá là nhờ bên trên một tầng tấm màn che mà thôi. Hoàng Trọng nhưng lắc đầu nói, Lâm Đại Nhân đừng nói nữa, La Phu đi xem một cái kia đối xúc sinh phụ tử liền đi. Không được. Lâm Quý cự tuyệt dứt khoát. Thế nào, cứu không được bọn hắn, La Phu liền cùng hài tử nói lời tạm biệt cũng không được sao? Hoàng Trọng đã du tẩu tại bạo phát danh giới. Lâm Quý nhưng hết không thèm để ý, nếu là muốn gặp cũng được, ngày mai vào lúc giữa trưa, Ngọc Thành cổng chợ, bản quan tự mình hành hình. Chương 518. Không công mà lui trương năm trăm không công mà lui trước khi đến hoàng trọng nghĩ tới việc này quá nhiều trùng kết cục cũng từng nghĩ đến lâm quý lại chuyển ra dạng này dạng kia chỗ rửa tới để hắn hành quân lặng lẽ nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra này đại danh đỉnh đỉnh giám thiên ti lâm quý giờ đây đã là một chân đạp tại nhập đạo môn bên trong nhân vật chính hắn chính là chỗ rửa của mình cũng chính vì vậy giờ này khắc này đối mặt với lâm quý cường ngạnh thái độ hoàng trọng tâm bên trong vậy mà nổi lên mấy phần thúc thủ vô sách cảm giác hắn đã rất lâu chưa đối chuyện nào đó tình cảm đến thúc thủ vô sách yên tĩnh cùng lâm quý nhìn nhau một lát hoàng trọng trung quỳ là thu hồi ánh mắt lâm đạo hiếu Lâm đại nhân, lão phu đã chịu vừa, chẳng lẽ lại liền ngay cả cuối cùng này một mặt đều không cho lão phu đi gặp? Hẳn là cần phải ngày mai chính ngọ, để lão phu nhìn tận mắt nhi tử tôn tử bị ngươi trảm thủ mới được. Nếu là không đành lòng, liền không đi nhìn, chỉ đơn giản như vậy. Lâm Quý mặt không chút thay đổi nói, giáng thiên ti đại lao há lại là người bên ngoài nghĩ tiến liền có thể tiến. Hoàng Thanh kiệt phụ tử là tự tử, há lại là người bên ngoài muốn gặp liền có thể gặp. Lâm Quý trên mặt một bộ công chính nghiêm minh cường ngạnh bộ dáng, tâm bên trong lại tại liên tục cười khổ. Phàm là phía trước không có để lão đầu cấp kia hoàng gia phụ tử bên trên đại hình cha tấn, lúc này để hoàng trọng đi xem một cái cũng không có gì. Có thể nay đã đắc tội với người, lúc này hoàng trọng lại đi xem xét, con của mình Tôn tử đã bị cha tấn không còn hình người. Lâm Quý sợ lão giả này tại chỗ báo nổi. Dù sao Lâm Quý còn không phải nhập đạo, giờ đây mặc dù một chân bước qua cánh cửa, nhưng trung Quý vẫn là dựa vào lấy giám thiên ti thân phận, mới dám cùng hoàng trọng ở trước mặt khiêu chiến. Cho nên trung Quý là lực lượng chưa tới, mặc dù dám đắc tội người, cũng không dám hướng chết được tội. Hoàng trọng tự nhiên không biết rõ Lâm Quý suy nghĩ trong lòng hắn chỉ coi lâm quý là rõ ràng muốn hiện ra chính mình bàn tay sắt thủ đoạn, bởi vậy dù là chính mình cái này nhập đạo tu sĩ mảng mũi, hắn đều không có ý định cấp. suy nghĩ sau một lát, hoàng trọng trung quy là thở dài một cái. mà thôi, cha không dạy con qua, lão phu cũng không mặt mũi đi xem bọn hắn. thoại âm rơi xuống, hoàng trọng tựa hồ một nháy mắt già đi rất nhiều, thang tấp trên núi con câu lưu sùng dưới, thở dài thở ngắn lấy đối lâm quý hưu hưu chắp tay, sau đó quay người đi ra thư phòng. nhưng vào lúc này, lâm quý lại ngay cả vội vàng đứng dậy. hoàng đạo hiếu, ta đưa ngươi. hoàng trọng kẽ những mảy, quay đầu nhìn về phía lâm quý. không cần. Hoàng đạo hữu là nhập đạo tu sĩ, có thể nào không đưa? Nếu là không đem ngươi đưa ra phủ nha, để chính ngươi đi, tương lai Duy Châu các tu sĩ không thiếu được nói ta giám thiên ti không có cấp bậc lễ nghĩa." Thoại âm rơi xuống, Lâm Quý liền trực tiếp tới đến hoàng trọng bên cạnh, phối hợp hướng lấy phủ nha đại môn phương hướng đi đến. Thấy thế, hoàng trọng sắc mặt âm trầm mấy phần, nhưng trung quy là nhẫn lại xuống tới. Lâm đại nhân đây là muốn mượn lão phu lập uy, không muốn để cho lão phu âm thầm rời đi. Hoàng đạo hữu tới đều tới, chỉ là nhiều đi mấy bước đường công phu mà thôi." Nói tới lời này thời điểm, Lâm Quý chính mình đều cảm thấy mình ra mặt tựa hổ lại tăng thêm mấy phần. Nghe vậy, Hoàng trọng khẽ gật đầu, dường như công nhận Lâm Quý cử động. Đã như vậy, tương lai hoàng gia tại duy châu còn muốn ủy vào đại nhân nhiều hơn chiếu cố. Từ xưa đều có bên người thân không cần đạo lý thuyết pháp, ta cùng hoàng gia cũng coi như có mấy phần ngọn nguồn. So với duy châu nhà khác thế lực, nhưng đối hoàng gia coi như thân cận. Lâm Quý cười tủm tìm đáp: Như vậy, rất cảm ơn. Hoàng trọng sắc mặt cuối cùng tại sơ sơ dịu đi một chút. Kỳ thật hắn tự nhiên nghe được, Lâm Quý mặc dù nhìn tựa hồ ứng thừa gì đó, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nhưng lại không nói gì. Nhưng chỉ cần có thái độ này như vậy đủ rồi, tương lai tóm lại có thể nói lên mấy câu. Hoàng trọng theo Lâm Quý thái độ bên trong đón được, hơn phân nửa là phía trên đối với Duy Châu loạn tượng nhìn không được, mới để Lâm Quý tới đây. Hắn tới Duy Châu không phải đơn giản đảm nhiệm chấn phủ quan, hắn căn bản liền là mang lấy phía trên mệnh lệnh tới chỉnh lý Duy Châu các phe phái thế lực. Không phải vậy, hắn dựa vào cái gì đối diện nhập đạo tu sĩ đều như vậy cường ngạnh, mà Duy Châu không giống Trung Nguyên nơi khác, cũng không có như Thái Nhất môn một loại thế lực dám cùng dám thiên ti khiêu chiến. Tại mật tông bị diệt sau đó, Duy Châu còn lại cũng bất quá là mèo lớn mèo nhỏ hai ba con mà thôi. Một khi nghĩ thông suốt điểm ấy, Hoàng trọng ngược lại cảm thấy nhà mình lúc này bị giết một người dân trăm người. Dù sao cũng so tương lai trên đầu đại bổng không biết rõ lúc nào hạ xuống muốn tốt. Nói không chừng Lâm Quý lựa chọn bọn hắn hoàng gia tới cái thứ nhất thu thập, cũng là đánh được cái chủ ý này, nhìn như là thu thập hoàng gia, nhưng thật ra là để hoàng gia an tâm. Nói cho cùng, chết một cái tiểu nhi tử một cái tốt tử, cũng không tính cái đại sự gì, chỉ cần không nguy hiểm cho toàn bộ hoàng gia. Dù sao chỉ là vãn bối mà thôi, hơn nữa còn là thiên phú cũng không tính xuất chúng vãn bối đồng thời hắn cũng ít nhiều biết rõ lao nhị phụ tử bình thường một số đức hạnh. Rước lấy người nào không tốt nhưng trêu chọc mới nhậm chức giám thiên ti trấn phủ quan, chỉ có thể trách chính mình tự lạm tự chịu tại ném đi mặt mũi nhân tố chuyện này tựa hồ cũng không có như vậy không thể tiếp nhận rất nhanh hai người tới phủ cửa nha môn lâm quý chắp tay nói hoàng đạo hưu đi thông thả đa tạ lâm đại nhân một phen khổ tâm lão phu cáo tử hoàng trọng hành lễ sau đó đi bộ rời đi nhìn xem hoàng trọng càng lúc càng xa thân ảnh lâm quý dường như đang nhìn tiễn nhưng trong lòng nổi lên mấy phần nghi hoặc lão già này giết ngươi nhi tử ngươi trả lại ta nói cảm ơn hẳn là trên đầu một điểm xanh nhi tử không phải thân sinh lâm quý tự nhiên không biết rõ liền là vừa mới này ngắn ngủi mấy bước đường liền để hoàng trọng não bổ rất nhiều sự tình hắn mang lấy cầu thí nhiệm vụ, căn bản liền là duy châu chấn phủ quan chống chỗ, phương vân sơn cũng thuận tiện không muốn để cho hắn ở lại kinh thành mà thôi đợi đến hoàng trọng thân ảnh hoàn toàn biến mất không gặp sau đó, lâm quý trên mặt nổi lên mấy phần ý cười, ánh mắt đảo qua phủ cửa nhà môn đường phố, sau đó quay người tiến phủ nhà, hắn không cần nói cái gì làm cái gì, tin tưởng rất nhanh, hoàng trọng tới qua phủ nhà tin tức liền biết truyền đi đợi đến ngày mai đem hoàng thành tuyệt phụ tử chém, nghĩ như vậy tới duy châu các phe phái thế lực cũng liền cái kia hiểu chuyện, lâm quý trở lại trong thư phòng, cũng không lâu lắm, cao lăng liền đến. Lúc này Cao Lăng khí sắc tốt hơn nhiều, lúc trước kia quỷ dị sắc mặt cũng cuối cùng tại khôi phục bình thường. Hắn đi vào thư phòng sau đó, liền đối với Lâm Quý túi ra người, "Thuộc hạ đa tạ Lâm đại nhân đề bạt." "Lão Cao, không cần như vậy câu thúc." Lâm Quý khoát khoát tay để Cao Lăng khởi thần, sau đó cười nói, "Làm sao? Cổ trùng lưu lại thương thế đã khỏi hẳn rồi." "Là, ngũ phẩm hồi sinh đan đối ta này đệ tứ cảnh tu sĩ tới nói dư giả, không chỉ có là lần này cổ trùng trên tâm mạch thương thế, liền ngay cả trong cơ thể ta một số bệnh trầm kha bệnh cũ cũng tận số khỏi hẳn." Lâm Quý gật gật đầu. "Không tệ." như vậy ngươi tiếp xuống nếm thử đột phá nguyên thần cảnh giới cũng có thể nhiều mấy phần nắm chắc. chờ ngày mai đem hoàng thành kiệt phụ tử trạm thủ sau đó, ngươi liền tạm thời từ nhiệm, an tâm tu luyện a. từ nhiệm đại nhân, chờ ngươi trở thành nguyên thần tu sĩ, ta cấp ngươi cái dù tinh đường đường. chương 519 thủ đoạn. chương 519 thủ đoạn. cao lăng không bao lâu sau liền rời đi. có lâm quý cấp hắn hỏa bánh nướng, lúc trước hắn chịu tra tấn phảng phất đều biến được không tồn tại. thời điểm ra đi bước chân sinh phòng, hiển nhiên tâm tình không tệ. cao lăng tốt xấu là người một nhà, thủ hạ dù sao cũng nên có chút tinh binh cường tướng mới là. Lâm Quý đưa mắt nhìn cao lăng rời khỏi. Một kiếm độc tôn, lại tại trong thư phòng ngồi một hồi, Lâm Quý cảm thấy không thú vị. Nhìn bàn đọc sách bên trên kia giống như núi án cuốn, nghĩ nghĩ, hắn lại để cho nha dịch gọi tới cảnh ngục. Cảnh ngục rất nhanh liền tới. Đại nhân, ngài có chuyện gì phân phó? Lâm Quý chính là vỗ vỗ bàn bên trên án cuốn tuyết đạo, người đem những này án tử cột cột kiện kiện đều xuất ra một cái thuyết pháp đến, đợi lát nữa ta trở về sau đó lại nhìn. Cảnh ngục sững sờ. Đại nhân, nay quá nhiều án tử phạm nhân đều còn không có về án, hắn bên trong có không ít cũng là yêu tạ cách làm, càng là phiền phức. Biết rõ phạm nhân, dù là còn chưa về án, ngươi cũng án luật lệ cấp kết quả, đến mức những cái kia yêu tà cách làm hay là không có đầu mối án tử, tạm thời trước đặt vào. Lâm Quý thuyết đạo, trước đem Duy Châu tông môn thế ra áp đạo, người phía dưới ra ngoài bàn sai thời điểm mới có thể thuận lợi một số. Cảnh Mục tức khắc minh bạch Lâm Quý ý tứ. Trước xử lý nhân họa, lại xử lý yêu tà. Ta cái này đi làm." Cảnh Mục lên tiếng, ôm lấy bàn bên trên án cuốn liền chuẩn bị rời khỏi. Có thể mới vừa đi hai bước, Lâm Quý bất ngờ đưa tay đem hắn bả vai để lại. Ngay tại này tư phòng bên trong xử lý. Đại nhân, này không hợp quy củ. Ta chính là Duy Châu phủ nha quý cũ, ngươi một mực an tâm ban sai, chuyện khác không cần để ý. Lâm Quý cười nói, ta nhìn này thư phòng xung quanh còn có chút chống không phòng nhỏ, đến lúc đó thu thập ra đây một gian, về sau những này án cuốn sự tình liền từ ngươi tới xử lý, ta chỉ làm quyết định. Nghe xong lời này, cảnh mục tức khắc mừng rỡ đây là chấn phủ quan đại nhân muốn trọng dụng chính mình điểm báo a Duy Châu giám thiên ti kiệt sức đã lâu, Điền quốc thắng tại thời điểm cảnh mục cũng không được coi trọng, đến sau Điền quốc thắng hoàn độc tử, tử tình sau khi lên này, nhưng chỉ là đi cái lướt qua, tự nhiên sẽ không để ý Duy Châu phủ nha có người nào vượt. Giờ đây cuối cùng tới cái muốn đại chuyển quyền cước chấn phụ quan hơn nữa nhìn bộ dáng còn coi trọng hơn chính mình trong lúc nhất thời cảnh mục tâm bên trong vậy mà không có tồn tại tới mấy phần hào khí đa tại đại nhân đây bạn thuộc hạ toàn bằng đại nhân phân phó được rồi ta muốn đi một chuyến đại lao người lại mau lên cảnh mục thái độ làm cho lâm quý rất là hài lòng hồi tưởng ở kinh thành thời điểm trưởng lệnh ti cho hắn văn thư một cái so một cái lời nhắc so sánh dưới vẫn là vị này cảnh trưởng lệnh càng nghe theo một số đây là chuyện tốt về sau không thể bạc đại hắn rời khỏi thư phòng sau đó lâm quý rất nhanh liền đi tới phủ nhà trong đại lao vừa mới đi vào đại lao Hắn liền nghe được hai đạo hư nhược tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, hắn bên trong còn kèm theo hai tủ âm chật chật tiếng mắng cùng một chút chó sủa. Lâm Quý tức khắc tới mấy phần hứng thú, hắn cũng không phải ưa thích loại này trạng diện, chỉ là ưa thích tới góp tham gia náo nhiệt mà thôi. Rất nhanh, Lâm Quý liền dọc theo phương hướng âm thanh truyền tới, đi tới đại lao hình phòng bên trong. Giờ này khắc này, hoàng thành kiệt phụ tử đã bị toàn thân lộ sạch bỏ tại ghế bùm bên trên, trên thân hai người đều đều là vết máu, căn bản không phân rõ những cái kia là vết thương, mà hai người cũng đều đã thoái thoát, cho dù là thống khổ kêu rên đều tỏ ra hiếu khí vô lực. Đại nhân, ngài đã tới. Hai tủ nhìn thấy Lâm Quý vội vàng buông xuống trong tay hình cụ, không mình hành lễ. Lâm Quý khẽ gật đầu xem như đáp lại, ánh mắt đảo qua cai tủ sau đó, lại rơi tại hình phòng xó sình bên trong một đầu đại hắc cầu thân bên trên. Tiêu đại hắc cầu nhìn rất có vài phần hung lệ, Nghe răng tuốt miệng, trước mặt bày biển một chậu thịt não. thấy cảnh này, Lâm Quý nhịn không được lại nhìn về phía cai tủ, hỏi: ngươi thật đúng là làm theo lời ta nói rồi. Cai tủ nghe nói như thế, cũng có chút không rõ ràng cho lắm. Đại nhân phân phó thuộc hạ tự nhiên làm theo. Đại nhân xin yên tâm, có thuộc hạ trên người tiểu tử kia chọn đều là không ngại tính mệnh địa phương, bởi vậy chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. nghe vậy. Lâm Quý giật giật khoe miệng, tổng khó nói lúc trước cái kia lời nói chỉ là hù dọa người, nghĩ đến làm sao tàn nhẫn làm sao tới. Bất quá thay tù nếu làm theo, cái kia cũng không gì đáng trách. Ngược lại ngày mai sẽ phải chặt đầu, trước khi chết thấy nhiều điểm đa dạng, cũng coi là cấp hắn tăng một chút kiến thức. Nghĩ tới đây, Lâm Quý lại nhìn về phía Hoàng Hùng. Tại chú ý tới Lâm Quý ánh mắt sau đó, Hoàng Hùng hoảng sợ không biết rõ khí lực ở đâu ra, mới vừa còn thoái thoát, lúc này lại kịch liệt dây dỗi liên đối lấy dưới thân người tựa đều chi chi run động. Lâm Quý nét miệng nhất yếu, tiểu tử ta này tạm trùng thủ đoạn ngươi còn hài lòng, ngươi, ngươi đừng tới đây. Ngươi đừng nhìn ta, cút. Lan A. Hoàng hùng bất ngờ tê tâm liệt phế hô lên, phản phất Lâm Quý trong mắt hắn là tổn cùng đại khủng bố đồng dạng. Thế thế, Lâm Quý hài lòng cười cười. Hắn không nói tâm nhãn cực nhỏ, nhưng tối thiểu cũng là có thủ tất báo để cái hoàng gia tiểu bối chỉ vào mũi hung hăng cằn quấy, tóm lại là không thể tùy tiện bỏ qua. Tiểu tử này tựa hồ còn có chút khí lực, hai tủ, ngươi thủ đoạn này cũng chẳng có gì đặc biệt. Lâm Quý âm dương quái khí thuyết đạo. Đại nhân, là thuộc hạ hành sự bất lực. Hai tủ nghe xong lời này, vội vàng quỳ rạp xuống đất, còn mời đại nhân yên tâm, thuộc hạ còn có thủ đoạn còn không dùng bên trên. Đợi lát nữa ta liền cấp tiểu tử này toàn bộ đại hoạt. Nghe vậy, Lâm Quý cười cười, ra hiệu khai tù lên tới. Không có trách cứ ngươi ý tứ, ngươi không cần hết sức lo sợ. Sau đó Lâm Quý liền không tiếp tục để ý khai tù. Tại giáng tiên ti quấn lấy nhau sắp tới 10 năm, cái khác không lại, nhưng cái này khu khu trên quan trường tiểu thủ đoạn, Lâm Quý lại sẽ không không rõ ràng. Có vừa mới cái kia câu âm dương quái khí, cùng hắn đi sau đó, hoàng hùng tiểu tử này còn phải lại thụ khó khăn, khai tù tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Lâm Quý rất nhanh liền đi tới hoàn thành kiệt trước mặt. So với Như Tử, hoàn thành kiệt hiển nhiên cũng muốn kiên cường quá nhiều nhìn thấy Lâm Quý tiến lên phía trước, hắn nâng lên đầu, thô trọng thở hào hẹn. Khúc cụ, họ Lâm, phàm là ta Hoàng Thành Kiệt lần này đại nạn không chết, ta thể muốn cùng ngươi không chết không thôi. Ân, Hoàng Huynh lời nói này chém đinh chặt sắt, Lâm Mỗ tự nhiên là không lại hoài nghi. Lâm Quý lúc này ngược lại đổi giọng gọi Hoàng Huynh. Hoàng Thành Kiệt tự nhiên nghe ra được Lâm Quý trong giọng nói chế nhạo, nhưng là hắn lại cũng không để ý, nếu là để cha ta biết rõ ngươi dám như vậy cha tấn tại ta, hắn lao nhân gia tuyển sẽ không bỏ qua ngươi. Cha ngươi vừa đi. Lâm Quý núi vai, hắn tới trong đại lao, không phải liền là bởi vì quen lui vào đạo cảnh hoàng trọng để hắn không công mà lùi sao? Việc này không lớn không nhỏ, nhưng tóm lại cũng là để tài nói chuyện, mà có đề tài nói chuyện, tự nhiên muốn tới trong đại lao tìm chút thú vui. Không đúng, không phải tìm thú vui, là cùng người dốc bầu tâm sự chia sẻ. Cha ta vừa đi. Hoàng Thanh Kiệt mánh mở to hai mắt nhìn, mà Lâm Quý nụ cười trên mặt càng tăng lên. Hoàng Đạo hữu thông tình đặt lý, lúc này đã rời đi. Làm sao có thể? Cha ta tới làm sao có thể không cứu ta? Ngươi làm sao dám cùng cha ta cùng thế hệ tương xứng? Hoàng Thanh Kiệt tốc độ nói cực nhanh, duy chỉ có đáng tiếc là. Hắn càng nói liền càng không có sức đặc biệt là nhìn xem Lâm Quý kia giống như cười mà không phải cười bộ dáng, thanh âm của hắn đến tối hậu quan đầu, cũng đã nhỏ như mọi bình thường. Chương 520, quán rượu chuyện lý thú. Chương 520, quán rượu chuyện lý thú. Nguyên bản Lâm Quý còn chuẩn bị tại Hoàng Thành Kiệt Phụ tự thân bên trên tìm chút thu vui, nhưng lúc này nhìn thấy bọn hắn này bức hữu khí vô lực bộ dáng, hắn trung quy vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Hắn thậm chí lời nhắc lại cùng này hai cha con nói nhảm, mời đến cai tổ tiếp tục làm việc sau đó, liền rời đi phủ nha đại lao. Trở lại thư phòng thời điểm, nhìn thấy cảnh mục còn tại xử lý ác quấn, thế là hắn cũng không bái dậy, mà là quay người rời khỏi phủ nhà. trời không còn sớm, ra ngoài tìm một chút ăn đi. lần trước tới ngọc thành thời điểm, lâm quý tại lâm xuân chỉ huy bên dưới, đem ngọc thành đáng giá đi một lần địa phương đều đi dạo một lượng, bởi vậy mặc dù lâu không trở về, nhưng là hắn đối tòa này duy châu phủ thành cũng không tính lạ lẫm. trên đường đi dạo chỉ chốc lát, trong tay hắn cầm hai cái khô dầu, vừa ăn vừa đi vào một nhà tử lâu. khách quan muốn ăn chút gì, rất nhanh liền có tiểu nhị tiến lên đón. để đầu bếp xuất ra bản lĩnh xuất chúng, nếu là món ăn không tốt, lâm mụ cũng không cấp tiền. Đang khi nói chuyện công phu, hắn ném ra một thỏi bạc. Tiểu nhị nhanh tay lẹ mắt đem tiếp được, xem xét, lại có mười lượng. Tức khắc, tiểu nhị cười rạng rỡ. Được rồi, khách quan mời vào bên trong, cho ngài lầu bên trên nhã gian hầu hạ. Ân, lại đến bình rượu ngon. Tại tiểu nhị chỉ huy bên dưới, Lâm Quý rất nhanh liền tại quán rượu lầu 2 gian phòng nhập tọa. Nói là gian phòng, nhưng kỳ thật cũng bất quá là mấy cái bình phong vòng cản lên tới mà thôi. Rất nhanh, tiểu nhị lại đem trong tiệm hảo tửu đưa đi lên liên đối lấy tiền mấy đĩa đồ nhắm đối với cái này, Lâm Quý ngược lại rất là hài lòng, cầm lấy đôi đũa thỉnh thoảng hướng miệng bên trong ném một hạt hạt lạc, lại nhấp một ngụm ít rượu cả người đều hài lòng hít mắt lại đồ nhắm một loại rượu cũng bình thường nhưng hết lần này tới lần khác cũng đủ để làm lòng người say nhưng lại tại hắn duy nhất rót say xưa ngon lành thời điểm gian phòng bên ngoài bất ngờ vang lên tiếng bước chân la tiểu nhị lại kêu gọi khách nhân tại lâm quý bên cạnh ngồi xuống nguyên bản lâm quý là không thèm để ý thế nhưng là tại tiểu nhị sau khi đi hai người kia đối thoại lại làm cho lâm quý tới mấy phần hứng thú bên cạnh trong phòng kế xung quanh không có người váy đỏ nữ tử thần thức đảo qua lầu hai không có phát hiện cái khác người sau đó xông lên đồng bạn nam tử trẻ tuổi kẽ gật đầu làm sao thăm dò được phủ nha bên trong tin tức sao váy đỏ nữ tử gọi dư thu giao, dư châu dư gia đại tiểu thư đơn thuần thực lực dư gia so hoàng gia còn muốn càng hơn một bậc, nhưng hai nhà đều chỉ có một vị nhập đạo tu sĩ, bởi vậy ngày bình thường mặc dù thường có cọ sát, nhưng cũng chỉ là đều có thắng bại, ai cũng không dám quá phận. Ha, dư đại tiểu thư, ngươi không khỏi quá nóng lòng chút. kia lâm quý mới vừa tiền nhiệm liền thu thập hoàng thành kiệt lão già kia cùng con của hắn, như vậy thủ đoạn hù dọa mất mặt không ít người, ta tại phủ nhà thái mắt hai ngày này cũng không nên lộ diện. nam tử trẻ tuổi trầm đồng dư dương nói, dư thu giao vô ý thức như mày, cũng không phải bởi vì đồng bạn lời nói bên trong nội dung mà là kia âm dương quái khí ngữ khí nàng quả thực không thích. Thành Tiêu, ngươi là không lại thật dễ nói chuyện sao? Ta từng trải xưa nay đã như vậy, lại như vậy vô lễ, cẩn thận ta đem miệng của ngươi đập nát. Ha, nếu là ta này tấm miệng thối có thể ô uế, nát liền nát ta, đồng. Một tiếng vang trầm. Một lát trầm mặc, Thành Tiêu cười tủm tỉm xông lên dưới lầu hô, tiểu nhị, tới đổi bàn lớn. Một phen bận rộn sau đó, mới cái bàn cuối cùng đổi xong. Thành Tiêu tựa hồ cũng thu liễm một chút, nghiêm mặt nói, phía trước hoàng gia lão đông tây lộ diện sau đó, thành bên trong không ít người đều muốn biết hắn đến cùng cùng vị kia lâm đại nhân nói chuyện gì đó. Dù sao này sự tình đã không đơn thuần là hoàng gia một nhà sự tình, ít nói chút nói nhảm, nếu không phải vì thế, ta cũng sẽ không cùng ngươi ra đây. Dư Thu giao tức giận nói, Thành Tiêu nhưng mặt không đổi sắc, nghiêm túc nói, Dư tiểu thư, ngươi làm sao nghe không hiểu đâu? Gì đó? Dư Thu giao sự sở, không ít người đều nghĩ biết đạo phủ nha bên trong tin tức, lúc này ta lại tại này cùng ngươi đơn độc gặp mặt, Dư tiểu thư, thêm tiền a. Nghe xong lời này, Dư Thu giao cho mày. Thành Tiêu, chớ có lòng tham không đấy, bất quá là ngày mai liền có thể thấy rõ ràng tin tức, hai nguyên tinh đã là giá trên trời ta nếu là đi tìm dược vương cốc vị kia thôn lão, nghĩ đến dược vương cốc ứng với so với các người dư già trang nhã chút. thành tiêu cười tủm tỉm nói, hoặc là kim cang tự lý cương, tên kia nói là tục gia đệ tử, nhưng người nào không biết rõ hắn liền là kim cang tự tại ngọc thành quản sự. trong miệng hắn hai người, lại thêm chính hắn cùng dư thu giao, liền chính là tối hôm qua lâm quý thu thập hoàng thành Kiệt sau đó xuất hiện tại hiện trường bốn người, dư thu giao sở tại dư gia tiệm thuốc thôn lão đại biểu dược vương cốc cùng với kim cang tự tục gia đệ tử lý cương. Duy chỉ có Thành Tiêu không rõ lai lịch, nhưng hết lần này tới lần khác hắn tại Duy Châu rất là được ham nên, cùng mỗi cái nhà quan hệ đều tính không tệ, tin tức cũng còn linh thông. Nghe được Thành Tiêu lời nói, Dư Thu giao trên chán bạo khởi gần xanh, để ở trên bàn tay cũng nắm lên tới. Thấy thế, Thành Tiêu chính là làm bộ lui về phía sau một số, một bộ kinh hồn bạt vía dáng vẻ. Thuyết đạo, Dư tiểu thương, ngàn vạn nhìn xuống, bất quá là sinh ý mà thôi, chưa nói tới tức giận. Lại thêm một ngàn nguyên tinh, ngươi nếu là lại không mở miệng, kia liền không cần mở miệng. Dư Thu giao đem chính mình phối kiếm đập vào bàn bên trên dường như nhìn ra dư thu giao hoàn toàn chính xác đã phẫn nộ tới cực điểm thành tiêu biết rõ vị này dư đại tiểu thư tinh khí bởi vậy cũng chỉ có thể chuyển biến tốt liền thu 3.000 nguyên tinh ngược lại đầy đủ ta đi la phủ sơn khoái hoạt mấy tháng dư tiểu thư ngươi là không biết ngọc thành bên trong cô nương chung quy không bằng la phủ sơn những cái kia thân phụ tu vi các cô nương lưu loát hắc bất nói nhảm mau nói dư thu giao không nhịn được thúc giục nói nhưng lại tại thành tiêu chuyển biến tốt liền thu chuẩn bị mở miệng thời điểm dư thu giao sau lương bình phong bất ngờ bị thôi động sau đó Dư Thu giao liền nhìn thấy ngồi tại đối diện thành tiêu cả người cứng ở nguyên địa, chỉ là trong một chớp mắt, trên trán của hắn liền hiện đầy mồ hôi dịn. Thế thế, Dư Thu giao quay đầu. Tại nàng nhìn thấy Lâm Quý kia giống như cười mà không phải cười mặt lúc, chính nàng cũng vô ý thức nín thở. Cùng lúc đó, Lâm Quý cười đến híp cả mắt. Nhìn xem hai vị này cứng tại nguyên địa, hắn chính là cầm lấy bầu rượu cùng chén rượu, đi tới bọn hắn bên cạnh bàn, đem bầu rượu cùng chén rượu tu xuống. Sau đó lại đem đồ nhắm cũng bưng tới. Kéo cái ghế, Lâm Quý ngay tại hai người bên cạnh ngồi xuống. Châm rãi rót chén rượu, khỏi cần đôi đúa mà là dùng tay bắt mấy hạt hạt lạc ném vào miệng bên trong. Dư cô nương đúng không? Ba ngàn nguyên tinh. Lâm mộ đem tin tức nói cho ngươi. Lâm Quý cười cong chân mày. Lâm mộ tin tức tuyệt đối so tiểu tử này có thể tin. Ngươi cảm thấy thế nào? Dư Thu giao nào dám mở miệng. khuôn mặt đẹp đẽ phía trên mang theo vài phần run rẩy giống như bất đắc dĩ. óng ánh bờ môi cũng ghép run. nàng theo bản năng nhìn về phía đối diện Thành Tiêu, lại thấy Thành Tiêu con mắt hạt châu cùng chuyện, dường như đang suy nghĩ phương hướng nghị cách thoát thân. nhưng vào lúc này, Lâm Quý lại nói với Thành Tiêu, ngươi dám xê dịch nửa bước, cũng đừng trách ta không khách khí. lời nói này không có nửa điểm ý thế. Nhưng Thành Tiêu cũng không dám lại động. So với Dư Thu Giao, hắn biết đến tin tức càng nhiều hơn một chút, cũng chính vì vậy, giờ này khắp này đối mặt với Lâm Quý, hắn mới càng thêm không dám có chút nỗ lực. Thành Tiêu có chút u hoán nhìn về phía đối diện Dư Thu Giao. Mẹ ngươi, không phải xung quanh không người sao? Chương 521. Nhỏ kiếm một khoảng. Chương 521. Nhỏ kiếm một khoảng. Trong lúc nhất thời, trang diện lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh. Dư Thu Giao ánh mắt thủy chung dừng lại tại Lâm Quý trên thân, cũng không dám tùy tiện mở miệng, sợ đắc tội vị này. Rất rõ ràng, có thể thoát khỏi nàng thần thức dò xét, tu vi ở xa nàng phía trên. Thành Tiêu chính là như ngồi bàn trông, tâm bên trong càng nghĩ lấy phương pháp thoát thân, nhưng là nghĩ đi nghĩ lại, cũng không nghĩ ra cái như thế về sau. Cuối cùng, lại là quán rượu Tiểu Nhị phá vỡ phần này yên tĩnh. Hở, khách quan các ngươi nhận biết. Tiểu Nhị mang lấy đồ ăn tới đến lầu 2 có chút ngạc nhiên nhìn xem ngồi tới cùng nhau ba người, là nhận biết để nhà bếp lại tăng thêm hai cái đồ ăn, vừa vặn cùng bằng hữu tự tự giao tình, lại tiến hai cái ly rượu đi lên. Lâm Quý cười nói, được rồi, ngài chờ lấy. Tiểu Nhị đem trong tay thức ăn buông xuống, lên tiếng sau đó liền cười dạng dỡ rời đi. Cũng không lâu lắm. Tiểu nhị liền đem chén rượu đưa đi lên, trong tay còn cầm một vỏ rượu. Khách quan, ngài ba vị chậm dùng, rượu lấy đi, ta có hảo tiểu. Lâm quý vung tay lên, bàn bên trên lập tức xuất hiện một cái bịt kín lấy vỏ rượu. Đây là hắn tại Thanh Dương huyện lúc rượu cao lương rượu mạnh, chưa nói tới nhiều cực phẩm, nhưng tóm lại là so với bình thường trong tiệu lâu muốn ngẩng cay miệng nhanh nhẹn chút. Tiểu nhị nhìn thấy Lâm quý bỗng dưng trắng biến ra vỏ rượu, con mắt đều trừng lên tới. Một bên dư thu giao cùng thành tiêu cũng có chút kinh ngạc đợi đến Tiểu nhị lần nữa rời đi về sau, Lâm quý lúc này mới nhìn về phía như cũ không mở miệng dư thu giao cùng thành tiêu. Hai vị này rượu nhưng mà năm đó lâm mộ tại lương châu tại bộ đầu thời điểm rượu tính toán thời gian cũng có 5-6 năm nói xong lâm quý đem rượu phong mở ra hương tiểu tức khắc tiêu tán mà ra tốt hương thành tiêu tán than nói lâm đại nhân coi là thật thật bản lãnh, liền rượu đều rượu tốt như vậy lâm quý nét miệng nhất yếu vương rượu lên đàn cấp hai vị đều rót thêm rượu sau đó hắn mới cười nói lâm mộ mặc dù thích nghe định loạn nhưng cũng chưa từng lại bởi vì hai ba câu định loạn liền để lỡ chính sự nghe xong lời này thành tiêu sắc mặt tức khắc một đắng Lâm đại nhân, tại hạ tại duy châu hướng tới tuân thủ luật pháp, chưa hề dựa vào lấy tu vi làm ra gì đó chuyện thương thiên hại lý. Ngải, ngươi đừng nói trước. Lâm quý khoát tay áo, không tiếp tục để ý thành tiêu, mà là nhìn về phía dư thu giao. Dư tiểu thư đúng không? Nguyên tinh đâu? Dư thu giao xưng sở. Gì đó? Không phải nói 3.000 nguyên tinh mua hoàng trọng cùng Lâm Mỗ tin tức sao? Làm sao? Dư tiểu thư không có ý định nhận nợ? Lâm quý lông mày nhíu lại. Nếu không phải suy nghĩ kiếm tiền, hắn cũng sẽ không lộ diện. Nghe vậy, dư thu giao dường như kinh ngạc nửa ngày nàng lúc trước còn tưởng rằng lâm quý nói muốn bán tin tức chỉ là chào phúng hai người bọn họ là chào phúng nữ điệu nhưng hôm nay nhìn lại hắn là thật muốn dây số tiền kia nay đều cái nào cùng cái nào a mang theo vài phần nghi hoặc không hiểu dư thu giao theo tùy thần trong bọc hành lý móc ra một cái túi tiền tử đưa cho lâm quý lâm quý tiếp nhận túi vải lắc lư hai lần nghe được phía trong đinh đương giòn vang thanh âm trên mặt nụ cười tức khắc lại nồng nặc mấy phần không tệ ra đây bữa ăn ngon còn có thể kiếm khoản thu nhập thêm đep túi vải thu vào tủ lý căn khôn lâm quý thuyết đạo muốn biết gì đó cứ hỏi đi nể mặt nguyên tinh lâm mộ biết gì nói đấy lúc này Dư Thu Giao cũng cuối cùng tại ý thức được, Lâm Quý Tựa Hồ Tịnh không có lý trí, bởi vậy trong nội tâm nàng cũng an định không ít. Lâm đại nhân chớ trách, ngài đến một lần liền quyết đoán, chúng ta duy châu các phe phái thế lực khó tránh khỏi tâm sinh sợ hãi, tìm kiếm nghĩ cách nghe ngóng phủ nhau bên trong tin tức cũng không thể cỡ trách nhiều. Bớt nói nhiều lời, muốn hỏi cái gì liền hỏi, không cần theo ta giải thích. Lâm Quý lắc đầu nói, ta muốn truy cứu, các ngươi nói toạc đại thiên ta cũng lại truy cứu tới cùng. Ta nếu là không thèm để ý, các ngươi cho dù tại dưới mí mắt ta cậu thả ta cũng sẽ không đi quãng. Lời vừa nói ra, Dư Thu Giao sắc mặt một hồng, lìa mắt. Thanh Tiêu chính là cười hắc hắc đang chuẩn bị mở miệng, nhưng bị Lâm Quý chừng mắt liếc, trên mặt nụ cười tức khắc tan hết. Là Lâm Mỗ thân ôn. Bất quá lúc này Dư Thu Dao cũng đã thả lòng một chút. Nàng quan sát Lâm Quý hai mắt, thận trọng hỏi: hôm qua hoàng gia lão tổ đi phụ nhà, cùng ngài nói cái gì?" "Để ta thả hoàng thành kiệt phụ tử." "Sau đó thì sao?" "Ta không thả, hắn liền đi." Lâm Quý nhún bay, kẹp một đôi đũa cắt được độ dày vừa phải thịt luộc, lắc lắc cuốn tại đôi đũa bên trên, lại dính độ chấm, nhét vào miệng bên trong. Nhai nhai nhắm nuốt hai lần, Lâm Quý có chút bất mãn. Nay thịt luộc hỏa hầu không đủ, thịt béo có chút dính, gầy nhưng không nát lại đổ chấm điều không tệ. Dư Thu Giao ở một bên im lặng chỉ cực, nhìn xem Lâm Quý ăn say xương ngon lành dáng vẻ, nàng âm thầm mãn thầm. Nhập đạo tu sĩ tới cửa đòi người, như thế nào nói là không cấp liền hành quân lặng lẽ. Ở trong đó tất nhiên còn có cái khác lý do, nhưng Lâm Quý không nói, nàng nhưng cũng không còn dám hỏi, chỉ có thể kìm nén. Cùng lúc đó, Lâm Quý cũng buông xuống đôi đũa, lại bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, sau đó cấp một bên Thành Tiêu đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Thành Tiêu hiểu ý, vội vàng rót rượu. Lâm Quý chính là nói với Dư Thu Dao, làm sao không hỏi? 3000 nguyên tinh liên bảo khí đều có thể mua được, chỉ hỏi một câu không khỏi quá lãng phí. Lâm đại nhân cũng không phải là thành tâm làm đáp, ta hỏi cũng là hỏi không. dư thu giao lát đầu, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng bất mãn. nguyên lai like ngươi chê ta đáp được quan loa. Lâm quý nhìn về phía một bên thành tiêu, thuyết đạo, ngươi tới bổ sung. hôm qua phủ nha bên trong ta cùng hoàng trọng sự tình. thành tiêu thần sắc trì trệ, vung xuống vào rượu, dở khóc dở cười nói, đại nhân, ngài cái này khiến ta trả lời thế nào? nói đúng ta cho ngươi nhất bệnh, nói sai hôm nay ta tự mình nhặt xác cho ngươi. Lâm quý cười tùng tìm nói, bản quan chưa từng nói đùa. Nhìn ngươi thân hình tay vượn eo ong, dưới chân kinh mạch thông suốt lại linh lực hội tụ, nghĩ đến là chạy trốn hảo thủ. Nếu là có tự tin, ngươi hôm nay có thể tại dưới mí mắt ta chạy ra tụu lâu này, ta liền tha cho ngươi một cái mạng, làm sao? Lâm đại nhân chớ nói đùa. Thành Tiêu liên tục cười khổ. Do dự một chút sau đó, hắn bưng lên trước mặt mình chén rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó nói với Dư Thu Giao. Lâm đại nhân giờ đây một chân đã bước vào nhập đạo cánh cửa, cho dù là hoàng gia lão gia tử, cũng chỉ là cùng Lâm đại nhân cùng thế hệ tương xứng. Gì đó? Dư Thu Dao kinh hô một tiếng, mở to hai mắt nhìn nhìn về phía Lâm Quý. Nếu là không có nhớ lầm, này người vẫn chưa tới 30 a. Như vậy tuổi trẻ nhập đạo. Lâm Quý chính là ở một bên hừ hừ như mày, trong ánh mắt nổi lên mấy phần thâm thúy, tiếp tục xem Thành Tiêu. Tại Lâm Quý ánh mắt nhìn gần phía dưới, Thành Tiêu chỉ có thể tiếp tục nói, Hoàng Thành kiệt đối duy châu tổng bộ hạ cổ, Lâm đại nhân nhờ vào đó phát sinh sự tình khó, để hoàng gia lão gia tử nói không ra lời, chỉ có thể nhận thua. Nghe xong Thành Tiêu thuyết pháp, Dư Thu giao vô ý thức nhìn về phía Lâm Quý, muốn nhìn một chút Lâm Quý phản ứng gì. Lâm Quý nhưng chỉ là gật đầu. Hắn nói không sai, sự tình chỉ đơn giản như vậy. Nói là đơn giản, nhưng giờ này khắc này Dư Thu Giao đã ngồi không yên. Tin tức này không khỏi quá mức kinh dị một chút, giám Thiên Ti tân nhiệm trấn phủ quan là nửa bước nhập đạo. Giám Thiên Ti trấn phủ quan vốn là Nhật Du hậu kỳ tu sĩ, mà lại là thực lực cực mạnh Nhật Du. Hơn nữa bởi vì quan vị gia thân, lại muốn so với cùng cảnh giới tu sĩ lại muốn mạnh cái hai ba thành. Bọn hắn vốn là Nhật Du cảnh cơ bản nhân vật vô địch, nhập đạo không ra, giám Thiên Ti trấn phủ quan chính là trời. Nhưng hôm nay, nàng nhưng được cho biết, này Lâm Quý vậy mà không phải đơn giản Nhật Du cảnh, mà là nửa bước nhập đạo. Chương 522. Hai cái lựa chọn. Chương 522. Hai cái lựa chọn. Dư Thu giao khởi thân, bưng lên ly rượu trước mặt uống một hơi cạn sạch, đặt chén rượu xuống sau đó, nàng xông lên lâm quý túi dặm người. Vạn Bối còn có chuyện quan trọng tại thân, nay liền cáo tử. Lúc này đi rồi, lâm quý gật đầu nói, là muốn trở về mật báo. Đi a, ta nếu là lưu ngươi, ngược lại muốn để trong lòng ngươi bất an, đi thôi. Đặt được lâm quý đáp ứng, Dư Thu giao thở dài một hơi, lại là túi dặm người sau đó, rất nhanh liền rời đi quán rượu đợi đến Dư Thu giao sau khi đi, lâm quý lúc này mới nhìn về phía một bên thành tiêu. Hắn đầu tiên là từ trên xuống dưới đánh giá thành tiêu, cho đến nhìn ra hắn toàn thân trên dưới không dễ chịu sau đó, mới rốt cục mở miệng tin tức của ngươi ở đâu ra? Lâm đại nhân, thành tiêu đáp úng không muốn nói lời nói thật. Lâm quý cũng không nội vã, bưng chén rượu lên lại uống một ngụm nhỏ, mới lên tiếng. Hoàng gia lao Đông Tây sáng sớm vừa đi, lúc này mới lúc chạm vạng tối ngươi liền nước người ra đầy bán tin tức, tốc độ này không khỏi quá nhanh chút. Vừa nói, Lâm quý ngựa khí nhưng dần dần băng lãnh. Thành tiêu đúng không? Ta cùng Hoàng đạo hưu gặp mặt sự tình phủ nha người hẳn là đều biết, nhưng biết được chúng ta nói chuyện nội dung. Khi đó tại trận loại trừ ta cùng Hoàng đạo hưu bên ngoài, cũng chỉ là cảnh mục cùng cao lăng hai người, cho nên là ai nói cho ngươi những tin tức này? Thoại âm rơi xuống. Lâm Quý lại kẹp một đôi đũa không nhận biết rau xanh, nếm đến, nhíu mày. Trung uy vẫn là ưa thích gan thịt chút, dù là kia thịt luộc hỏa hầu không đủ, cũng so này xanh mơn mởn ngoạn ý mạnh. Mà một bên Thành Tiêu chính là tối đầu, thủy Trung không nguyện ý mở miệng. Lâm Quý bưng chén rượu lên lại uống một chén, để ly xuống, cũng không nhìn Thành Tiêu, phối hợp hỏi, là có tai mắt? Vẫn là cái khác thủ đoạn. Nếu là tai mắt, chẳng lẽ lại là Cao Lăng hay là cảnh ngủ. Này không khỏi quá bất hợp lý chút. Thế nhưng là nếu là cái khác tai mắt, hắn làm sao có thể giấu giếm được ta, giấu giếm được Hoàng Trọng lão già kia, trong bóng tối nhìn trộm chúng ta nói chuyện. Nói đến đây Lâm Quý cuối cùng tại vương xuống trong tay lối đũa, trên mặt nụ cười hoàn toàn biến mất. Lâm Mỗ tiền nhiệm mới mấy ngày, thư phòng bên trong tuyệt mật tin tức liền bị người được đi. Thành Tiêu, ngươi nói việc này ta không truy nguyên, về sau còn tại giờ đây vị trí bên trên ngồi được an ổn. Lời kia nói thế nào? Nam Dương bên cạnh há lại cho người khác cùng ngáy, đạo lý này ngươi không lại không hiểu a. Nghe nói như thế, Thành Tiêu cuối cùng tại tuyệt vọng rồi. Lâm Quý ngữ khí mặc dù dễ dàng, nhưng hắn nhưng từ trong nghe được tuyệt đối mâu dòng trí nghi kiên định. Muốn dựa vào chộm gian trá dùng mánh lưới lừa gạt quá quan hiển nhiên không thể nào. Nghĩ tới đây, Thành Tiêu chết đạo, đại nhân Ta nếu là ăn ngay nói thật, ngài có thể hay không bỏ qua ta? Không thể. Lâm Quý Quả quyết lắc đầu. Thành Tiêu sững sờ, hắn chưa hề cùng Lâm Quý thống khoái như vậy, người đã từng quen biết, chỉ là loại đau này nhành cũng không phải hắn muốn. Nói như vậy, cho dù tâm lý đánh lấy truy cứu tới cùng dự định, mặt ngoài không phải cũng hẳn là lá mặt lá trái một phen sao? Ngươi là cảm thấy Lâm Mỗ quá mức trực tiếp. Lâm Quý vẩy một cái mày, nói thẳng ra thành Tiêu suy nghĩ trong lòng. Thành Tiêu sắc mặt giật mình, vội vàng tối đầu. Phật môn Lục Thông bên trong tha tâm thông mà thôi, ngươi tại Duy Châu quấn lấy nhau, không lại không nghe nói này Phật môn đại thần tông a gặp thành tiêu hoàng sợ, lâm quý chính là kế thừa cười nói, cũng là không cần kinh hoàng, tha tâm thông không được xem người bên ngoài suy nghĩ trong lòng, bất quá là có thể phát giác được một chút manh mối mà thôi, Tỉ như ngươi là có hay không nói dối loại hình. thoại âm rơi xuống, lâm quý lại đổ đầy chén rượu của mình, sau đó bưng rượu lên đàn cấp thành tiêu cái chén cũng rất đầy. ngươi nếu có thể nhìn trộm ta cùng hoàng trọng đối thoại, nghĩ đến trong đại lao hoàng thành kiệt phụ tử hạ trả ngươi cũng nên biết đi. ngươi nếu là thống khoái chút nói ra, lâm mộ xét có thể còn biết tha cho ngươi một cái mạng. thế nhưng là nếu là lại như vậy lẳng nhà lẳng nhằng để cho người phi lòng kia lâm mộ không thiếu được cho ngươi đi trong đại lao nghỉ ngơi mấy ngày nhắc lại ra đây thẩm vấn là tại hạ huyết mạch thần thông tên là ngàn dám hai thành tiêu không dám do dự vội vàng nói môn thần thông này cần phải nhà ta này huyết mạch mới có thể tu luyện thực không dám dâu dím tại hạ tổ tiên nhưng thật ra là nhân tộc cùng yêu tộc con nối giỏi bởi vậy trên thân thể tại hạ cũng mang theo mấy phần yêu tộc huyết mạch thật sự là lâm quý cấp áp lực quá lớn hắn cũng không sụp sôi phẫn nộ lại vẫn cứ mỗi một câu nói đều như là một bà đao nhọn chơi qua đến để người nghe thấy liền cảm giác sợ hãi nghe được thành tiêu trả lời lâm quý cũng không cảm thấy bất ngờ tóm lại nên là thủ đoạn gì mới là nếu thật là cảnh mục cùng cao lăng một người trong đó lộ ra tin tức vậy hắn liền thực khóc không ra nước mắt ngàn dặm thai danh tự này không khỏi quá tầm thường chút phật môn lục thông bên trong cũng có thiên nhị thông người này ngàn dặm thai có cái gì chỗ đặc thủ. lâm quý tới mấy phần hứng thú như là đã mở miệng thành tiêu hiển nhiên sẽ không tiếp tục giấu giếm ngàn dặm thai là chính ta đặt tên nói là ngàn dặm thai kỳ thực là mượn người bên ngoài con mắt đi xem ngàn dặm thai thuyết pháp này chỉ là che giấu thai mắt người mà thôi thành tiêu thuyết đạo biết rõ ta ngàn giảm thai thần thông không ít người, nếu là có tâm phòng bị bình thường chỉ là bày ra cách đâm thủ đoạn, kể từ đó ta hành sự lại phiền toái không ít. hợp lý biết rõ ngươi bản lãnh này không ít người, kia ngươi lúc trước lằng nhà lằng nhằng làm cái gì? Lâm quý kinh ngạc, Thành tiêu chính là cười khổ nói, đối với người khác trước mặt ta tự nhiên dám tín khẩu nói nhảm, có thể Lâm đại nhân ở trước mặt, ta nếu là còn dám nói dối, chỉ sợ hạ chàng sẽ không quá tốt. thì ra là thế, Lâm quý giật mình, nguyên lai là bị dọa đến không dám nói dối, lại không muốn thổ lộ tình hình thực tế, bởi vậy mới chậm rãi không nguyện mở miệng. thanh tiêu tiếp tục nói. Ta này cái gọi là ngàn giảm hai, nhưng thật ra là dùng nguyên thần xuất hiếu, đối với người khác khó mà phát giác tình huống dưới nhập thân. Bất quá nói là nhập thân, cũng chỉ có thể mượn người khác con mắt hai nhìn xem đông tây nghe ngóng tin tức, lại nghĩ làm cái khác cũng là lực có chưa đến, càng khỏi phải nói cùng người đầu thủ, bởi vậy này thần thông mặc dù quỷ dị, nhưng lại hơi có chút gân gà. Gân gà? Lâm Quý lắc đầu nói, gì đó người đều có thể nhập thân sao? Chỉ có thể là nguyên thần cảnh giới so ta thấp. Thành Tiêu thành thật nói, ta mới vào dưỡng khí thời gian liền có thể làm đến nguyên thần xuất hiếu, đây là trên người của ta ưu tập huyết mạch chỗ đầu thủ bởi vậy ta mặc dù chỉ là nhật du trung kỳ nhưng nguyên thần so với hậu kỳ tu sĩ cũng muốn mạnh hơn một chút nghe vậy lâm quý vớt cầm ngâm nghĩ một lát sau đó bất ngờ hướng lấy dưới lầu hô tiểu nhị tới tính tiền khách quan cái này tới tiểu nhị rất nhanh liền chạy chậm đến lên lầu 2. lâm quý chính là khởi thân, cũng không bỏ tiền mà là nhìn về phía thành tiêu thành tiêu sững sốt một lát mới phản ứng được tâm bên trong đoán thầm hai câu sau đó từ trong ngực mẫm ra bạc trả tiền lâm đại nhân muốn đi vậy ta long mang ý đồ xấu nhìn trộm giám thiên ti tuyệt mật cái này vốn nên là cái chém đầu trọng tội Nhưng Lâm Mỗ là Duy Châu chấn phủ quan, bởi vậy, vậy việc này có thể lớn có thể nhỏ. Lâm Quý một bên xuống lầu vừa nói, Thành Tiêu vội vàng đuổi theo, cùng đi đến quán rượu cửa ra vào, Lâm Quý cuối cùng tại dừng chân lại. "Cấp ngươi hai lựa chọn, hoặc là theo ta hồi phủ nha, ta cấp ngươi một khối du tinh lệnh, từ đây ngươi giúp ta làm việc. Đại nhân, lựa chọn thứ hai đâu?" Ta đem ngươi bắt hồi phủ nha hung hăng tra tấn một phen, sau đó cấp ngươi một khối du tinh lệnh, tịnh ở trên thân thể ngươi hạ điểm thủ đoạn, bước ngươi giúp ta làm việc. "Đại nhân, ta chọn cái thứ nhất." Thành Tiêu mặt lộ tuyệt vọng. "Sấu, lần này thành triều đỉnh nghiễm quyền." Chương 523 Loạn thế dùng trọng điện. Trưng 523, loạn thế dùng trọng điện. Giống như thành tiêu loại này không có thế lực bối cảnh nhật du tán tu, thân bên trên còn mang lấy như vậy thực dụng thần thông, nếu được phải, Lâm Quý quả quyết không có bỏ qua khả năng. Khoan nói là giờ đây bị bắt đằng trôi, cho dù không có đem trôi, Lâm Quý chỉ sợ cũng phải dùng chút uy bức lợi dụ thủ đoạn. Mang lấy thành tiêu một đường trở lại phủ nha. tại trong thư phòng, Lâm Quý đem du tinh lệnh đưa cho thành tiêu. Dùng tu vi của ngươi, đảm nhiệm trưởng lệnh dư giả. Nhưng trưởng lệnh được trong kinh trao thượng, ngươi công hơn còn chưa đủ, hơn nữa ngươi kẻ này tâm bên trong thầm mắng Lâm Mỗn là triều đình nhi nguyển, nghĩ đến ngươi cũng không quan tâm này dám thiên ti chức vị, bởi vậy Lâm Mỗn liền để yên, chỉ cần ta còn tại giám thiên ti, ngươi này du tinh coi như đến chết đi. Lâm Quý thuyết đạo, thành tiêu sững sở Đại nhân không phải nói Tha Tâm Thông không thể nhìn ra người khác ý nghĩ trong lòng sao? Lâm Quý biểu môi khinh thường. Không cần Tha Tâm Thông, nhìn ngươi vậy cùng ta lúc đến bất đắc dĩ bộ dáng, liền biết rõ ngươi là gì ý nghĩ. Nghe vậy, thành tiêu cười ngượng ngùng hai tiếng. Hắn đánh giá trong tay Du Tinh Lệnh, cân nhắc hai lần, hiển nhiên cảm thấy này lệnh bãi chỗ khác biệt. Này chính là Giám Thiên Ti Tu sĩ cái gọi là khí vận phù hộ sao? Chỉ là cái này khu khu Du Tinh Lệnh cùng ta mà nói, chỉ sợ chỉ là dễ hoa trên gấm, có chút ít còn hơn không mà thôi. Nói xong, thành Tiêu bất ngờ phát hiện Lâm Quý sắc mặt khó coi, thế là lại vội vàng sửa lời nói. Đương nhiên, này vốn là đại nhân vô duyên vô cớ cho ta chỗ tốt, có cũng không tệ rồi, thuộc hạ quả quyết không dám lòng tham không đấy. Rõ ràng là bị ép thêm vào, đạo mắt liền biến thành Lâm Quý cấp chỗ tốt hiện nhiên thành tiêu cũng là am hiểu sâu định nọt đạo nhân vật đem du tinh lệnh thu cẩn thận thành tiêu lại hỏi đại nhân này du tinh quan ta phải tại tới khi nào ta biết giám thiên ti quay lại tự do nếu là không muốn làm trực tiếp tử quan chính là nói được nửa câu lâm quý liền kinh ngạc cắt ngang ngươi nghe không hiểu ta vừa mới lời nói sao chỉ cần ta tại giám thiên ti ngươi này du tinh tại đến chết đến hoặc là ngươi chết hoặc là ta chết ngươi ta ở giữa dù sao cũng phải chết một cái người ngươi này du tinh mới tính coi như thôi trước đó ngươi liền thành thành thật thật giúp ta ban sai a cái này thế nào ngươi không nguyện ý Lâm Quý lông mày nhíu lại, Thành Tiêu nói không ra lời, chỉ là trên mặt nụ cười giả bộ không được nữa, biến thành một bộ buồn khổ bộ dáng. "Được rồi, cũng chớ một bộ khổ tướng, ngươi dám thám thính phủ nha tin tức, ta không cầm ngươi đã là ngoài vòng pháp luật khai ân. Ngày bình thường ta cũng sẽ không cho ngươi an bài công việc, ngươi chỉ cần nhớ kỹ tương lai lại có tin tức gì, trước tiên cùng phủ nha này một bên thông khí, hiểu chưa?" Thuộc hạ minh bạch. Thành Tiêu lên tiếng, hiện nhiên không có tinh thần gì. "Cút đi." Lâm Quý quát tay áo, lườm nhác cùng hắn nói nhảm. Hấp nhất Thành Tiêu cũng chỉ là lâm quý cảm thấy thủ đoạn của hắn không ở lại bên người đáng tiếc nhưng thật muốn nói dùng như thế nào hắn lúc này lâm quý còn không có cái dự định có thể tương lai đụng phải sự tình gì vừa lúc thành tiêu có thể vật tận kỳ dụng liền đầy đủ đến mức cái gọi là trung thành lâm quý chưa từng lại trông cậy vào một nửa đường bị ép buộc thêm vào giám thiên ti người có thể có bao nhiêu trung thành chỉ là mượn lý do đem hắn kéo đến bên người tương lai muốn sai khiến lại ân uy đều xem trọng chính là cùng thành tiêu rời đi thời điểm sắc trời đã tối sầm lại lâm quý khởi thân tới đến thư phòng bên cạnh cách đó không xa phòng nhỏ bên ngoài nguyên bản hắn an bài cảnh ngục tại thư phòng làm việc. Nhưng tại sao khi hắn rời đi, cảnh mục vẫn là đổi cái địa phương? Nhìn xem trong phòng cảnh mục kia múa bút thành văn bộ dáng, Lâm Quý hỏi, "Như thế nào? Đại nhân, Duy Châu công việc tích lũy không ít, thuộc hạ dự tính còn muốn 3 năm ngày mới có thể đơn giản xử lý một lượt, đến lúc đó còn phải đợi người bắt trở lại, lại có sự tình luận bàn sự tình." "Ân, không đổi, ngươi lại mau lên, vất vả." Thuận miệng miễn cưỡng hai câu, Lâm Quý liền chuẩn bị về nghỉ ngơi. Có thể mới vừa đi hai bước, hắn bất ngờ nghĩ tới ngày mai hành hình sự tình. Thế là hắn lại đối cảnh mục hỏi, "Cảnh trưởng lệnh, phủ nha trong đại lao giờ đây đang đóng bao nhiêu tù phạm?" Tính cả hoàng thành kiệt phụ tử, ứng với có 30, 40 người A nguyên bạn trong đại lao còn có không ít phạm nhân, nhưng đều bị tử tình đại nhân chém, giờ đây này 30, 40 người cũng đều là đến sau bắt vào tới. Cảnh mục đắc, đều là nên chết người. Lâm Quý vấn đạo: "Là, phần lớn đều là chút thập hắc bất xá ác đồ, hắn bên trong còn có mấy vị tà tu. Đám người này mặc dù dùng đệ tam cảnh đệ tứ cảnh chiếm đa số, nhưng trong ngày thường thai họa bất tính, nói chung cũng đều là những này bản sự không cao không thấp nhân vật. Ngày mai chính ngọ, cùng nhau kéo ra ngoài chém, tà tự mình nộp thủ." Lâm Quý suy nghĩ cái kia thu nhất ba nhân quả, Hoàng trọng tự mình tới cửa mặc dù không có mang đến hậu quả gì nhưng là cũng làm cho Lâm Quý ý thức được, làm giám thiên ti chấn phủ quan đã muốn cùng nhập đạo tu sĩ chính diện giao thiệp. Hắn không có khả năng chỉ là dựa vào giám thiên ti bối cảnh tới làm việc đụng phải hoàng trọng dạng này có tốt, nếu là đụng phải một thân một mình nhập đạo, chỉ sợ liền sẽ không có nhiều cố kỵ như vậy. Lại nhiều bối cảnh đều không bằng chính mình nhập đạo, như là đã tìm tới đường, Lâm Quý không có tiếp tục chỉ hoan lý do. Đại nhân muốn chạm tu sĩ, được đem phạm nhân án tử nắp hòm kết luận, lại đem hồ sơ phát hướng kinh thành, cùng kinh thành tổng nha cho phép sau đó mới có thể hình hình cảnh ngục nhắc nhở. Ngày ngày mai chạm thủ hoàng thành kiệt phụ tử đã là quá quy tiến hành, hạ quan chỉ coi là công việc cần đặc thù xử lý, nhưng trong đại lao những phạm nhân kia, trong lòng ta năm chắc, ngươi một mực đi làm chính là. Lâm Quý lắc đầu nói, loạn thế dùng trọng điện, về sau ở dưới lại bắt người trở về, tra công khai lý do sau đó, chỉ cần là tử hình phạm nhân, chỉ cần là ta tại, liền là khắc hành hình, tuyệt không để bọn hắn qua đêm. Nói đến đây, Lâm Quý nhìn thấy cảnh mục trên mặt có mấy phần lo lắng, lại nói, việc này ta sẽ đích thân xin chỉ thị phương đại nhân, ngươi không cần nhiều lời. Đã như vậy, thuộc hạ minh bạch. Lâm Quý lời nói đều nói đến mức này, cảnh mục cũng không tốt lại kiên trì chỉ có thể trước để cây viết trong tay xuống khởi thân sau khi cáo tử đi đại lao bên kia giúp lâm quý truyền lời đi cùng cảnh mục rời đi về sau lâm quý lại gặp được đến đây bẩm báo cao lăng đại nhân ta đang muốn đi tìm ngài ngày mai hành hình sự tình đều đã sắp xếp xong xuôi sự tình có biến ngày mai sẽ đem trong đại lao tử hình phạm nhân cùng nhau chém cao lăng giật mình nhưng hắn không phải cảnh mục không dám nói gì chỉ có thể liên thanh đáp ứng giao phó xong sự tình sau đó lâm quý về tới phủ nhà chỗ sâu trong trại viện đúng lúc gặp liên ngọc ôm a linh ngồi trong tiểu viện một người một mèo đều đang ngẩn người nhìn thấy Lâm Quý xuất hiện, Liên Ngọc liền vội vàng đứng lên, lao ra. A Linh chính là lười biếng trong ngực Liên Ngọc rồi lưng một cái. Ngươi muốn nhập đạo rồi, làm sao liền ngươi cũng biết. Lâm Quý sững sờ, nay sự tình hắn cũng không từng cùng người bên cạnh nhắc qua. Ban ngày nghe được. Được rồi, ngươi cùng cái Tiêu Hoàng gia nhập đạo lúc nói chuyện, ta phát giác được có đồ vật tựa hồ tại các ngươi xung quanh, nhưng cụ thể là gì đó nhưng không tìm ra được. Nghe xong lời này, Lâm Quý tức khắc minh bạch, này hơn phân nửa là nguyện ảnh Miêu Thiên Phú quấy phá. Yêu tộc mặc dù chỉ ở Cựu Châu an phận ở một góc, nhưng là như vậy nhiều năm cùng nhân tộc địa vị năng nhau, thật đúng là có lý do. A-linh chính là tiếp tục nói, Duy Châu có một cái nơi đến tốt đẹp, phía trong có không ít đồ tốt, chờ ngươi nhập đạo sau đó, ta dẫn ngươi đi. Ấn. Địa phương nào? A-linh chính là không muốn giải thích. Chờ ngươi nhập đạo sau đó rồi nói sau. Trường 524. Pháp trưởng. Trường 524, Pháp trưởng, đã thay thế. Lâm Quý nằm trong phòng, nghĩ lại là A-linh nói tới, Duy Châu nơi nào có chỗ tốt địa phương. Nguyên bản hắn là không muốn hiểu, bởi vì này mèo trắng nhìn người vật vô hại, kỳ thực tâm nhãn rất nhiều. Nhưng đến sau A-linh lại giải thích nói. Việc này là A Bảo lộ ra đối với A Bảo cái kia đầu chuột chuột nao thành thật thiếu niên Lâm Quý vẫn còn là có thể tín nhiệm hơn một số hơn nữa có thể để cho Tầm Bảo thử cùng nguyện ảnh miêu nhớ Bảo địa còn phải chờ hắn nhập đạo sau đó mới có thể đi nghĩ đến hẳn là hoàn toàn chính xác có mấy phần chỗ bất phàm bất quá cho dù nhân quả bộ đã cấp ra nhập đạo phương pháp nhưng chân chính muốn nhập đạo cũng không phải mấy ngày bởi vậy Lâm Quý cũng chỉ có thể tạm thời đem việc này vương xuống ân cũng không đổi. một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớm hôm sau Lâm Quý tại phủ thượng dùng qua đồ ăn sáng sau đó liền đi trong thư phòng ngủ dậy thu hồi dắp đi qua bên cạnh phòng nhỏ lúc hắn còn chứng kiến cảnh mục như cũ tại xử lý duy châu chất đống hồ sơ vụ án rõ ràng trời đã sáng nhưng hắn bàn phía trước còn điểm ngọn đến hiện nhiên đã bận bịu quên hết tất cả bởi vậy lâm quý cũng không có đi quay rầy thời gian trôi qua cực nhanh đảo mắt đã là giờ tị lúc này cao lăng tìm tới lâm quý đại nhân cổng chợ bên kia đã chuẩn bị xong ngươi lại đi hiện trường chờ lấy chờ đến giờ ngọ ta lại đi qua lâm quý thuyết đạo cao lăng lên tiếng không thấy bóng dáng nhưng rất nhanh lâm quý liền phát giác được phủ nha trong đại lao các phạm nhân đều bị mang ra ngoài áp giữ pháp trưởng hắn bên trong có tù phạm đang chửi bậy có tù phạm chính là dọa đến đứng cũng không vững. Vung ra láo tử, các người đám này cầu tập trung. thân vị tu sĩ vì triều đình làm việc, chó săn, xuất sinh. Ta không phục, ta sư tôn là hất phong chân nhân, nếu là giết ta, ta sư tôn sẽ không bỏ qua các ngươi. Ta là hiểu đại tần luận lệ, ta mới bị bắt vào tới 3 ngày. Giám thiên ti tra công khai án tử lại phát hướng kinh thành, ít nói muốn một tháng mới có tin tức, cái này hành hình không khỏi cũng quá nhanh chút. Chết đám tù nhân thần thái khác nhau, ngược lại để lâm quý tới một chút hứng thú. Những người này có thể bị bắt lấy nuốt vào phủ nhà đại lao, tự nhiên đều không phải là đơn giản kẻ vớ vẩn đáng tiếc phạm vào tội chết còn tiến giám thiên ti đại lao, chuyện thứ nhất liền là phế đi tu vi của bọn hắn. Mặc cho bọn hắn trước kia làm sao vô pháp vô tiền, giờ đây lại cũng chỉ có thể mặc cho yêu bộ nhóm áp giải, xua đuổi lấy tiền tới. Do xét một lát, Lâm Quý Thu hồi thần thức. Ngược lại chỉ là một nhóm chẳng mấy chốc sẽ chết ở trên tay hắn đoàn mấy quỷ, loại trừ kia lăn qua lộn lại mấy câu bên ngoài, bọn hắn tự hồ cũng nói không nên lời gì đó hoa tới. Ngọc Thành, cổng chợ. Trước kia nguyên náo đầu phố, hôm nay nhưng khó được an tĩnh không ít. Giờ này khắc này, cổng chợ lối vào đã bị dọn dẹp ra một mảng lớn chỗ trống, Cao Lăng Chỉ Huy Ngọc thành bộ đội Để bộ khoái cùng yêu bộ nhóm duy trì lấy hiện trường trật tự ở giữa trên đất trống, một bà hổ đầu trạm tại Dương Quang chiếu dọi xuống, lại vẫn cứ tỏ ra hàn quang lẫm liệt, để người nhìn liền tâm sinh e ngại. Cũng chính bởi vì tôn này hổ đầu trạm nguyên nhân, mặc dù xung quanh đã sớm vòng hết vây xem mất tính, nhưng dân chúng nhiếp tại quan phủ duy nghiêm, cho dù trò chuyện, đều muốn hạ giọng, sợ bị người nghe đi. Lần này là Lâm đại nhân vì bọn ta lập uy tiến hành, các ngươi cả đám đều cấp ta lên tinh thần một chút." Cao Lăng thấp giọng quát lên. Tại mấy chục mét tại đường phố bên cạnh một tòa trong quán trà. Trà lón lầu 2, bên đường cửa sổ bị mở ra, mấy người ngồi tại bên cửa sổ thỉnh thoảng mở miệng nói chuyện phiếm hai câu, nhưng ánh mắt nhưng Thủy Trung không rời phía dưới pháp triển. Dư tiểu thư, ngươi hôm qua đến cùng đạt được tin tức gì? Là gì trở về sau đó liền không thấy bóng dáng, không phải đã nói bọn ta muốn cộng hưởng tình báo? Lão giả trong giọng nói mang theo vài phần bất mãn. Hắn họ thôn được người xưng làm thôn lão, là Dược Vương Cốc tại Ngọc Thành trưởng lão. Dược Vương Cốc mặc dù tại Cựu Châu danh tiếng không hiện, nhưng là tại Duy Châu nhưng cũng xem như một phương đại thế lực. Năm đó mật tông còn tại thời điểm, Dược Vương Cốc cũng không giống nhà khác thế lực một loại vụng trộm sờ sờ giấu đi, mà là thoải mái như thế thậm chí thường cùng mật tông có sinh ý bên trên tới vãng kiếm tới bởi vậy tại mật tông bị diệt sau đó dược vương cốc cũng một lần trở thành duy châu mỗi cái nhà tông môn cái đinh trong mắt cái gai trong thịt đáng tiếc tại mật tông thống trị duy châu này thời gian ngàn năm bên trong dược vương cốc đã sớm tại duy châu phòng thủ kiên cố bởi vậy các phe phái thế lực cũng chỉ có thể lưu lại chuyện cũ sẽ bỏ qua lời xa giao thẩm vực bỏ đi vây công dược vương cốc dự định đợi đến thôn lão tiếng nói hạ xuống một bên tráng hắn cũng khẽ gật đầu hắn là kim cang tự tục gia đệ tử lý cương nói là đã hoàn tụ nhưng ai cũng biết rõ hắn tại rút kim cang tự làm việc Dư tiểu thư, ngươi mua tin tức kia phần nguyên tinh bên trong, còn có một phần của ta đâu? Hôm qua ngươi gặp qua thành tiêu tiểu tử kia sau đó liền vội vội vàng rời đi, lúc này mới lộ diện, nghĩ đến hẳn là là nghe được gì đó tin tức trọng yếu, nhưng lại nghĩ bức lấy ta cùng thôn lão à? Đúng là như thế. Dư Thu Giao thản nhiên gật đầu, Tráng Hán cười lạnh nói, ngươi quả nhiên không thành thật, rõ ràng là ba người chúng ta chung nhau bỏ vốn, dựa vào cái gì ngươi? Chờ một chút, ngươi thừa nhận. Ta lúc này tới thấy các ngươi hai vị, chính là đến đem cho các ngươi một câu lời khuyên. Dư Thu Giao sắc mặt nghiêm túc, gì đó lời khuyên. Dư Thu Giao thuyết đạo. Hoàng gia lão gia tử tự mình đi phủ nhà cầu tình, Lâm Quý muốn chết không đáp ứng, Hoàng Trọng không công mà lui. Hai vị, lời nói này đơn giản, nhưng thật có đơn giản như vậy sao? Hoàng Lão gia tử không công mà lui. Lý Cương kinh ngạc nói, lão giả kia hướng tới Bá Đạo, dựa vào lấy cổ trùng thủ đoạn quỷ dị, tại Duy Châu không sợ bất luận kẻ nào. Lâm Quý muốn giết hắn như tử, hắn có thể chịu. Không tiến nhịp, còn cùng Lâm Quý trò chuyện vui vẻ. Nói đến đây, Dư Thu giao lại nghĩ tới Lâm Quý kia nhìn như bình thản, nhưng khắp nơi mang lấy lệnh người đè nén áp lực Lâm Quý. Kinh Châu Lâm Quý, coi là thật danh bất hư truyền. Cụ thể làm sao ta không thể đối các ngươi giảng? Tin tức này giá cả cũng không phải là 2000 nguyên tinh, mà là 3000 nguyên tinh, bởi vậy không thể đem tin tức toàn cảnh nói cho các ngươi biết. Toàn cảnh bất quá giăng bà câu mà thôi. Dư Thu giao sở dĩ không nói, một cái là vì không lợi không lỗ, hy vọng tin tức này muộn mấy ngày lại truyền ra. Tiếp theo, mới là bởi vì thu rồi trước mắt hai vị này tiền, không đành lòng, mới lên tới nhắc nhở. Nói tóm lại, nếu như các ngươi hai nhà thế lực sau lưng che chở tại Duy Châu làm điều phi pháp văn bối, ta quyền các ngươi hai nhà tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp trả giá đã ta, này Lâm Quý không phải bọn ta có thể để ép được. Thoại âm rơi xuống, Dư Thu giao xông lên hai vị chắp tay trực tiếp tự rời khỏi trà lâu. Lại qua một lát, phía dưới đường phố bên trên, yêu bộ áp tải hơn 10 vị chết tù phạm đi tới hành hình hiện trường. Nhìn thấy hơn 10 người bị trói gô, dùng hết lực khí toàn thân quỳ rạp xuống đất, vây xem dân chúng tựa hồ liền hô hấp đều tạm thời ngừng. Bọn hắn trước kia chưa từng gặp qua dạng này trang diện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Cuối cùng tại, mặt trời đến đỉnh đầu phương hướng. Giờ ngọ đã đến. Chương 525. Hành hình. Chương 525. Hành hình. Ngọc Thanh đã quá lâu chưa từng có bên đường trạm thủ sự tình. Bởi vậy vào ngày trước phủ nha báo cáo gián tiếp sau khi ra ngoài, Tin tức liền như là đã mọc cánh một loại truyền khắp toàn thành. Giờ này khắc này, cổng chợ đã bị vì chật như nêm tối, nếu không phải nha môn bộ khoái cùng yêu bộ nhóm từng cái một kéo căng lấy cái mặt tối, chỉ sợ muốn xem náo nhiệt dân chúng lại mong muốn tới đến kia hổ đầu trạm phía trước, khoảng cách gần quan sát. Không chung chính là sáng sủa, mặt trời đã đến đỉnh đầu. Rõ ràng đã đến hành hình thời điểm, có thể Phạm Nhân còn không thấy bóng dáng. Dân chúng từng người chen người chen lấn đầu đầy mồ hôi, gặp đợi đã lâu cũng không có động tĩnh, bởi vậy đã bắt đầu nghị luận lên. Làm sao còn không chặt đầu? Phạm Nhân đâu? Chém a. Liên nói quan phủ không được việc nghe nói muốn chạm là hoàng gia tu sĩ, tu sĩ ngươi biết ta lên trời xuống đất loại nào? Dân chúng nghị luận, mặc dù bất mãn, nhưng lại không ai nguyện ý rời khỏi đúng lúc này. Trong đám người bất ngờ rối loạn lên, là phủ nha phương hướng, mấy vị yêu bộ cứng ép đẩy ra đám người, nhường ra một đầu thông hướng pháp trường con đường. Sau đó chính là hơn 10 vị mang lấy xiềng xích cái cùm bằng gỗ phạm nhân bị xô đẩy đi tới pháp trường bên trong. Thấy cảnh này, dân chúng tức khắc thừ phấn làm sao như vậy nhiều phạm nhân? Không phải chỉ chém hai cái sao? Lần này có thể nhìn quan nghiện, quan gia, đây đều là muốn chặn đầu sao? Nhìn, kia là Vương gia tiểu nhi tử, nghe nói bái sư tu luyện đi, làm sao cũng tiến đại lao. Hừ, tiểu tử kia từ nhỏ gây chuyện thị phi, thành tu sĩ dựa vào lấy tu vi làm điều phi pháp thôi. Nương theo lấy rất nhiều tiếng nghị luận, đáp xuống phía sau cùng, đã toàn thân trên dưới huyết nhục mơ hồ, đi đường đều đi không chắc chắn hoàng thành kiệt phụ tử cũng đến pháp trường bên trong. Tiến lặng. Cao Lăng bất ngờ quát to một tiếng, thanh âm bên trong trộn lẫn linh lực ba động. Trong chốc lát, nguyên bản ồn ào đám người yên tĩnh trở lại, thậm chí có không ít bách tính bị một tiếng này quát lớn dọa cho hôn mê bất tỉnh. Này chính là tu sĩ uy, nếu là không có dám thiên ti tồn tại, Tu sĩ chính là những người dân này, nhóm ngày đợi đến đám người yên tĩnh sau đó, lúc trước được mở mang ra đầy con đường bên trên, xuất hiện một thân ảnh. Lâm Uy mặc một thân áo trắng, đỉnh lấy một tấm khuôn mặt trẻ tuổi, chậm rãi đi tới pháp trường bên trong. Hắn đón ánh mắt mọi người, khoe miệng ngậm lấy một chút ý cười, nhìn không giống như là đến đây hành hình, ngược lại giống như là đi ra ngoài du sơn ngao thủy, tâm tình không tệ văn nhân mặc khách đồng dạng. Tới đến pháp trường sau đó, ánh mắt của hắn dẫn đầu đáp xuống cách đó không xa trà lâu cửa sổ. Cùng mấy cái kia hắn thấy như láo thử một loại theo dõi tầm mắt thu hồi đi sau đó, hắn mới nhìn hướng cao lăng. Đại nhân. Lâm Quý cũng không nói nhảm, tiện tay nắm lên quỷ gối phía trước nhất phạm nhân tóc, cứ thế mà đem hắn lôi kéo đến hổ đầu chạm bên cạnh, đặt tại chát miệng phía trên. Nay phạm nhân còn muốn mở miệng nói cái gì, nhưng là tại Lâm Quý uy áp phía dưới, hắn quan nói là mở miệng, liền ngay cả dây ruột đều làm không được, chỉ có thể tận lực quay đầu, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem kia bị dựng đứng lên áp đao đao nhận. Nghiệm. Lâm Quý nhìn về phía Cao Lăng, Cao Lăng vội vàng lấy ra đã sớm chuẩn bị xong quyển, lật ra sau đó, nhìn thoáng qua Lâm Quý trong tay phạm nhân, sau đó cao giọng thì thầm, duy châu lạc vũ đạo nhân đệ tử làm có triển vọng, hoạ loạn hương lý, lạm sát kẻ vô tội, theo luật đang chém lương theo lấy cao lăng tiếng nói hạ xuống, lâm quý trực tiếp đè xuống áp đảo, máu tươi phun ra ra ngoài xa ba 5 mét, đầu người rơi trên mặt đất sau đó nhưng lại không nhấp đồ, mà là dừng lại tại nguyên địa. một số mạc danh đổ vật theo miệng vết thương chảy ra, con mắt còn mở to. Nghệ. vậy xem bách tính có người nôn mửa ra đây, mà thanh em này tựa như là có phản ứng dây chuyền một loại, quá nhiều người đồng loạt không người xuống. lúc trước kia xem náo nhiệt giống như gương phấn không có, tuyệt đại đa số người sát mặt đều biến được trắng bệch không gì sánh được, thậm chí trực tiếp con mắt đảo một vòng ngã ngất đi. lâm quý trắng đoan trường sang phía trên cũng lây dính một chút vết máu, bị nhuộm đỏ một chút đây là hàn cố tình làm. Tiện tay kéo xuống không còn đầu thi thể hướng bên cạnh một ném, rất nhanh liền có yêu bộ tiến lên phía trước nhặt xác. Lâm quý chính là nắm lên cái thứ hai phạm nhân, bắt trước làm theo đặt tại chát miệng phía trên. Cao lăng thanh em đúng lúc văng lên. Ta Tu Lí Minh, dưỡng tiểu quỷ, luyện hỏa thi, tập sát. Không đợi Cao lăng nói xong, Lâm quý giao cầu liền lại một lần hạ xuống. Sau đó hắn liền nắm lên cái thứ ba đã sợ đến kệ ra quần phạm nhân. đệ tam cảnh tu vi, làm sao như vậy nhát gan? Lúc trước làm điều phi pháp thời điểm, làm sao không suy nghĩ hôm nay hạ trạng? Lâm quý trong giọng nói mang theo vài phần kinh thường, có tu vi bằng thân, ngươi đi thu thập tu sĩ khác không được sao? Cần phải xông lên bách tính xuất thủ, dưới thân phạm nhân là không mở miệng được. Lâm quý không muốn nghe bọn hắn nói nhảm, nhìn về phía Cao Lăng. Cao phi, Nghiu đổ tới Quang huyện Chu Viên ngoại gia sản, sự tình bại lộ sau đó liền tức giận giết người, Chu Viên ngoại một nhà thập nhị khẩu toàn bộ mất mạng, sau bị tới Quang huyện bộ đầu bắt được. Lão cao, cái này vẫn là ngươi bàn ra. Lâm quý nứt miệng nhất thiếu, tập sát. Cao Lăng dở khóc dở cười, nhìn xem Lâm quý nắm lên kế tiếp phạm nhân trong bất chi bất giác, nguyên bản tràn đầy phấn khởi đứng xem đám người đã tán không sai bị lắm, tại trận chỉ còn dư lại chừng chớ mười mấy người. Không phải bọn hắn không muốn đi, mà là tại Lâm Quý xuất hiện một khắc này, thần trí của hắn cũng đã đem xung quanh đảo qua, nhưng phàm là có tu vi trong người, đều bị hắn nhìn chằm chằm đâu. Vừa mới liền có tu sĩ muốn đi, Lâm Quý chỉ là tâm niệm vừa động đem tự thân uy áp sơ sơ phóng xuất một chút, kia người liền bị dọa đến nhất không nổi bước chân, chỉ có thể đứng tại chỗ. Lần này hành hình vốn cũng không phải là cấp dân chúng nhìn, dân chúng làm điều phi pháp, tự có phủ nha bộ đầu tới xử lý, rất nhiều phổ thông bộ đầu cũng là vì này mà tồn tại cái này hành hình, chém vào không chỉ có là những phạm nhân này đồ người, cũng là Duy Châu tu sĩ kia tổn hại nhân mạng suy nghĩ. Chỉ là rất nhanh, Lâm Quý bất ngờ chú ý tới, tại tại chỗ rất xa có nhất đạo thân ảnh nhỏ nhỏ cũng không hề rời đi. Lâm Xuân sao lại tới đây? Lâm Quý nhướng mày. Cao Lăng nghe vậy, quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó nói với Lâm Quý, là thuộc hạ để hắn tới, để hắn tới tăng một chút kiến thức. Hắn vẫn chưa tới 10 tuổi, này kiến thức có gì có thể phổng? Lâm Quý sắc mặt khó coi chừng Cao Lăng một cái. Hắn duy chỉ có không muốn tại gia nhân trước mặt triển lộ ngày thường thủ đoạn. Dù là cùng những này, mọi người trong nhà Tịnh không có quá sâu dàn cuộc, nhưng tóm lại cũng sẽ có một chút cố kỵ. Chỉ là Lâm Quý cũng không quản được nhiều như vậy, hắn tiện tay nắm lên một vị mới may mắn đặt tại chát miệng phía trên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mặt đất bên trên đã bị máu tươi nhuộm thành hồng sắc, sau đó hồng sắc lại cùng bùn đất hỗn hợp, biến thành màu nâu đen. Mùi tanh tràn ngập, để người nhịn không được che miệng che. Không bao lâu sau, được đưa tới hiện trường phạm nhân liền bị Lâm Quý nhất nhất hành hình, cuối cùng tại đến phiên Hoàng Thành kiệt phụ tử. Tại Lâm Quý cầm Hoàng Hùng đặt tại chát trên miệng một khắc này, ủy trên mặt đất Hoàng Thành kiệt trong mắt gần như muốn phun ra hỏa quang. Lâm Quý chính là không để ý tới hắn, mà là cười tủm tỉm nhìn xem đầy miệng răng đều bị gõ mất, toàn thân trên dưới không có một khối thịt ngon hoàng hùng. "Tiểu tử, ngươi sẽ chết ở ta nơi này tạm chuẩn trên tay." Chương 526, Lan Thành di chỉ. Chương 526, Lan Thành di chỉ. Giờ này khắc này, hoàng hùng đâu còn có gặp lần đầu lúc kia hung hăng càn quấy bộ dáng. Hắn run rẩy, dù là toàn thân trên dưới không có một khối thịt ngon, nhưng hắn nhưng như cũng phản phất quên đi đau đớn một loại, không ngừng dây rủa lấy. Lâm Quý cũng mặc cho hắn dãy rủa. Lúc đầu chỉ chuẩn bị giết ngươi một cái, kết quả còn đem cha ngươi cũng liên lụy vào. Bất quá này cũng không tính là chuyện xấu, tối thiểu hoàng tuyển lộ bên trên các ngươi phụ tử có thể làm người bạn, cũng không tính cô đơn. Thêm, tha ta, ngươi để ta làm cái, a đều được. Bởi vì miệng đầy hàm răng đều bị gõ mất nguyên nhân, hoàng hùng một miệng mơ hồ, nói chuyện hơi có chút ngầm hồ. Lâm quý cười đến híp cả mắt, tại sao không kêu ta tạm chủ rồi? Đại, đại nhân, tập sát. Lâm quý không có ở cùng hắn nói nhảm, mặt không thay đổi hạ xuống giao cầu, mặc cho hoàng hùng đầu rơi trên mặt đất. Về sau, hắn chính là nhìn về phía một bên khác đã muốn rách cả mí mắt hoàng thành kiện. Họ lâm, ta làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Hoàng Thanh Kiệt lúc này ngược lại là bình tĩnh lại, Lâm Quý Chính là nhếch miệng nhất thiếu. Năm đó bạn quan chỉ là khu khu lục phẩm tổng bộ thời điểm, liền dám đối mặt kia đại danh đỉnh đỉnh lương thành quỷ vương. Hoàng Thanh Kiệt, ngươi sau khi chết có thể thành cái cái quỷ gì? Nếu là không có quỷ vương cảnh giới, gặp bạn quan chỉ sợ cũng chỉ là cái hồn bay phách tán hạ tràng. Hoàng Thanh Kiệt nhẹ lời, Lâm Quý Chính là tiến lên phía trước kéo lại hắn tóc, đem hắn kéo đi đến giao cầu bên cạnh. Sau đó, Lâm Quý lại chỉ vào một bên khác bị yêu bộ kéo đi hoàng hùng thi thể thuyết đạo. Giờ này khắc này, ngươi có thể từng có nửa điểm hối hận, hối hận lúc trước không nên hung hăng tàn bấy. Không đợi Hoàng Thành Kiệt mở miệng, Lâm Quý liền đem hắn đặt tại chát miệng phía trên. Trong tay dao cầu hạ xuống trong ngay mắt, Lâm Quý lại khẽ cười nói, "Suýt nữa quên mất, tại bản quan trước mặt, ngươi cũng sẽ không có làm quỷ cơ hội, bản quan xuất thủ hướng tới là thân hồn câu diệt." Tập sát. Nương theo lấy dao cầu cùng chát miệng kép lại, Hoàng Thành Kiệt đầu người rơi xuống đất. Sau đó, Lâm Quý vung tay lên, nhất đạo vô hình nguyên thần chi lực quét sạch bốn phía, chỉ là trong chớp mắt, liền đem hắn kia sớm đã suy yếu tới cực điểm nguyên thần yên diệt đến tận đây, vốn là nhân khẩu đơn bạc Duy Châu hoàng gia dòng chính, mất đi hai vị đàn ông. Chém Hoàng Thành Kiệt sau đó, Lâm Quý nhìn một chút mình đã bị máu tươi nhiễm đỏ hơn phân nửa trường sam màu trắng. Sau đó ánh mắt lại đảo qua xung quanh bị hắn ép ở lại tại hiện trường rất nhiều tu sĩ. Tại bản quan nơi này không có chuyện cũ sẽ bỏ qua, chỉ có theo nhẹ xử trí. Một tháng thời gian, ngươi cùng nghĩ tốt làm như thế nào cấp bản quan một câu trả lời thỏa đáng. Sau một tháng nếu là không có động tĩnh, vậy cũng đừng trách bản quan hạ thủ tàn nhẫn. Thoại âm rơi xuống, Lâm Quý hai tay ôm quyền sông lên xung quanh các tu sĩ chắp tay, sau đó nên ngang rời đi. Tại Lâm Quý rời đi trong nấy mắt tại trận rất nhiều tu sĩ từng cái một như chút được gánh nặng, liếc mắt nhìn nhau sau đó cũng nhao nhao không thấy bóng dáng. Các minh đệ, Thu thập à, Cao Lăng lưu tại nguyên địa, kêu gọi thủ hạ thu thập tàn cục đối diện đường cái trong quán trà. Dư thu giao, Lý Cương, thôn lão ba người im lặng không nói. Bọn hắn đã sớm biết lần này là Lâm Quý lập uy tiến hành, chỉ cần hoàng gia phụ tử đầu người rơi xuống đất, uy thế này liền lập xuống. Nhưng bọn hắn lại không nghĩ rằng, Lâm Quý sẽ như vậy dứt khoát, từ đầu tới đuôi chỉ là chặt đầu, trước khi đi mới vội vàng nói một câu lời xã giao mà thôi. Thật giống như việc này dâu ria đồng dạng. Nói là chỉ trạm hoàng thành kiện phụ tử, tại sao lại bình nhiều hơn như vậy nhiều pháp nhân? Lý Cương hơi kinh ngạc, nhỏ giọng vấn đạo: Dư Thu giao cùng thôn lão cũng không rõ ràng, chỉ là lắc đầu đúng lúc này, quán trà lầu hai đầu bậc thang chuyển đến nhất đạo thanh âm lười biếng. Đó là bởi vì Lâm đại nhân tới hào hứng, cảm thấy chỉ chém hai cái không đáng huy động nhân lực, bởi vậy thuận tay đem phủ nhà trong đại lao tử tủ cùng nhau chém. Đang khi nói chuyện công phu, thành Tiêu cầm trong tay một bả quạt giấy, Hoàng Hoàng Du Du tới đến trước mặt mọi người, sau đó chính mình dọn cái ghế ngồi xuống đối với thành Tiêu, thôn lão cùng Lý Cương đều chỉ là gật gật đầu, thua theo lên tiếng chào. Dư Thu giao chính là hơi kinh ngạc, sao ngươi lại tới đây? Nàng có thể chưa quên hôm qua Lâm Quý bộ kia sẽ không bỏ qua cho Thanh Tiêu bộ dáng tại vậy, vậy lúc này nhìn thấy thành tiêu hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện nàng đương nhiên tốt kỳ đến cùng xảy ra chuyện gì ha bổn công tử giờ đây cũng là ăn lương thực trong kho người thành tiêu nét miệng nhất yếu sơ sơ vén quần áo lên vào áo lộ ra du tinh lệnh nhìn thấy du tinh lệnh một bên lý cương lông mày dựng lên thế nào ngươi cũng thành triều đình những quyền ngươi không phải đứng đầu khinh thường dám tiên ti tu sĩ sao nghe vậy thành tiêu cười khổ không có đáp lại một bên thôn lão dường như nhìn ra cái gì cười nói nghĩ đến thành tiêu tiểu hữu cũng là bị buộc bất đắc dĩ thành tiêu từ chối cho ý kiến cười cười sau đó lại nhìn về phía dư thu giao ta không phải đến tìm chư vị nói chuyện hiếm. dư tiểu thư, ngươi cũng đã biết cựu vương thôn. dư thu giao liễu mi hơi nhíu. cựu vương thôn. không từng nghe qua. thành tiêu cũng không ngoài ý muốn, chỉ là giải thích nói, kia thôn làng tại phía tây đại mạc bên trong, xem như ít ai lui tới. ngươi muốn nói gì đó? dư thu giao đối với mấy cái này không có hứng thú. dư tiểu thư, ta muốn ngươi giúp ta tu hành. thành tiêu thuyết đạo. lời này để dư thu giao càng thêm mê hoặc, nàng cùng thành tiêu cũng chỉ là có chút giao tỉnh, nhưng dính đến tu luyện tới sự tỉnh, làm sao cũng không tới phiên nàng đến giúp đỡ. bất quá nàng cũng rất rõ ràng. Thành Tiêu này người mặc dù nhìn hành vi phong túng, nhưng nói tới chính sự nhưng xưa nay không sẽ không thà mất. Bởi vậy nàng cũng nhiều mấy phần kiên nhẫn. Hỏi, nói rõ chi thì nói. Thành Tiêu tịnh không có gấp mở miệng, mà là trước nhìn về phía một bên thôn lão cùng Lý Cương. Thấy thế, thôn lão mỉm cười, khởi thân thuyết đạo. chuyện hôm nay còn muốn hướng lên phía trên thông bẩm một phen, la phu này liền cáo tử. Lý Cương cũng khởi thân, nhưng bất mãn nói, muốn nói vốn riêng lời nói liền chính mình tìm địa phương đi nói, nào có cầm người đuổi đi đạo lý. Thật có lỗi. Thanh Tiêu chặt tay. Dư Thu giao chính là bất mãn nói, gì đó vốn riêng lời nói, ngươi còn dám không che đậy miệng? Cẩn thận ta xé miệng của ngươi. A, bằng ngươi còn xé bất động. Lý Cương cười nhạo một tiếng, cũng rời khỏi con trà. Chờ lấy hai người rời đi về sau, Thành Tiêu lúc này mới hạ giọng, nói với Dư Thu Giao, Cựu Vương thôn nhìn như là cái phổ thông thôn trang, kỳ thực ở là ngàn năm phía trước Duy Châu Tây Lan quốc di dân. Có chuyện liền nói thẳng, giờ đây Cựu Châu các nơi ở đều là Cố đô di dân, không có gì yêu thích. Ngàn năm trước Cựu Châu, loại trừ thế gia tông môn, phàm nhân tiểu quốc cũng nhiều không kể xiết, ngược lại là giờ đây này, đại nhất thống đại tần tại Cựu Châu trong lịch sử mới hiếm lạ. Thành Tiêu chính là giải thích nói, ta tìm tới Lan Thành gì chỉ? Dư tiểu thư, nhà các ngươi dùng sát khí đoán thể, ngươi có thể từng nghe qua hồng phát thần. Nghe xong lời này, Dư Thu giao trên mặt không kiên nhẫn trong nháy mắt biến mất. Nàng cả kinh vô ý thức khởi thân, nhưng ngay sau đó lại vội vàng ngồi xuống. Đây không phải là truyền thuyết sao? Ngàn năm qua đều chưa từng có qua tin tức, qua nhiều năm như vậy, mật tông nhưng từ không công tha tìm kiếm Lan Thành gì chỉ? Thành tiêu chính là một bộ đã tinh trước dáng vẻ. Dư tiểu thư, làm sao? Dư Thu giao không do dự. Lúc nào đi? Hiện tại. Thành tiêu nói xong, vô ý thức hướng lấy ngoài cửa sổ phủ nhà phương hướng nhìn qua. Giá Ngọc Thành, ta là một khách đều không muốn nói. Chương 527: Giết lầm vô tội. Chương 527: Giết lầm vô tội. Duy Châu phủ nha. Lâm Quý về tới đây sau đó, liền trực tiếp tiến thư phòng, hơn nữa dặn dò nha dịch, không cho phép bất luận kẻ nào đến quấy rầy hắn. Cùng quan thượng thư phòng đại môn, xác định xung quanh không có người sau đó, hắn mới trầm tĩnh lại. Ngồi tại bàn đọc sách phía sau ghế tựa bên trên, hắn nhắm mắt lại, chỉ là trong mí mắt, hắn liền đã đổi đến nguyên thần thân bên trên. Giờ này khắc này, hắn trong đầu nguyên thần mở mắt ra, tâm niệm vừa động, liền phát giác được quanh quần tại nguyên thần quanh người kim tuyến cùng hắc tuyến đều nhiều một chút. Số lượng vừa lúc cùng lúc trước tại pháp trường bên trên chém vào đầu nhất trí. Hắn tiện tay gảy tới một cái kim tuyến, trước mắt tức khắc như như đèn kéo quân hiện lên vô số hình ảnh. Nói chung chính là này kim tuyến nguyên bản chủ nhân, khi còn sống chỗ tạo ra nghiệp chướng mà thôi. Nhìn chỉ chốc lát, Lâm Quý liền mất đi hứng thú, chỉ là biết mình lại rất đáng chết người, bằng không thì cũng không có công đức kim tuyến gia thân đến mức kia công đức đại biểu lấy nhân quả. Lâm Quý gặp qua quá nhiều thảm sự, tâm bên trong thậm chí chỉ là nổi lên chút điểm đồng tình, thoáng qua liền mất. Loại vật này đã thấy nhiều dễ dàng ngậm ngực. Cuối cùng, Lâm Quý ánh mắt đáp xuống nguyên thần phía trên, mới tăng duy nhất một cái hấp tuyến phía trên. Hát tuyến là tội nghiệp, Chẳng sai người, Lâm quý hiu hiu như mày. Gảy hát tuyến sau đó, Lâm quý lại thấy được một bộ mới hình ảnh. Kia là một người trẻ tuổi bị người lừa gạt gia nhập muôn phái, nửa đời người đi qua cuối cùng tại có chút tâm đắc, cuối cùng nhưng bị đồng môn hãm hại cố sự, không có gì đáng giá sương đạo. Lâm quý trong lòng cũng chưa nói tới gì đó hối hận, dù sao án tử cũng không phải hắn thẩm vấn, nhưng tâm bên trong nhiều ít vẫn là có chút thấy nấy. Danh tự hắn ngược lại nhớ kỹ, Môn phái là duy châu một chỗ tiểu muôn phái, tên là Kim Sa môn, bị Lâm quý ngộ sát khổ chủ gọi trần phong, chỉ thế thôi, rất là người tốt. Việc này không đáng ta chuyên môn đi vì hắn sửa lại án xử sai, tạm thời xem như là thiếu nợ a, nếu là ngày sau gặp được người này quen biết cũ, tiện tay bù đắp một phen chính là. Nếu như gặp được Kim Sa Môn môn nhân, lại nói hương sư vấn tội cũng không mượt. Đem những này việc vặt tạm thời buông xuống, Lâm Quý bắt đầu tinh tế cảm nộ những này mới tăng hắc tuyến cùng Kim tuyến mang đến cho mình biến hóa. Sau một hồi lâu, hắn tại trong thư phòng nhục thân mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Lần này chém hơn 10 vị trừng phạt đúng tội tội phạm, thêm vào công đức Kim Tiến cũng bất quá một chút mà thôi. Nếu là đơn nhất số lượng tới tính toán, cho dù một tháng qua một lần như vậy hành hình chỉ sợ cũng được ba năm năm mới có thể thành tựu vào đạo cảnh, ba năm năm liền có thể nhập đạo. Nay sự tình nếu là đặt ở cái khác nhật du tu sĩ thân bên trên, chỉ sợ nằm mơ đều có thể khởi tình. Nhưng lâm quý nhưng vẫn là có chút không vừa ý, nghĩ đến cũng là bởi vì những người này mặc dù làm ác, nhưng chỉ là tiểu ác mà thôi. Nếu là lại đến mấy lần tà phật hay là duy châu a lại ra thức một loại tồn tại, nghĩ đến ta nhập đạo con đường ứng với có thể thông thuận quá nhiều. Không, cái này ý niệm mới vừa ngưỡng. Lâm quý nhưng ngay sau đó nhanh nhanh mảy, âm thầm lắc đầu. Ý tưởng như vậy là đem chính ta tu vi sự tình áp đảo người khác thống khổ phía trên, ta nếu là thật sự gửi hy vọng ở đây, vậy ta cùng những cái kia bị ta trạm thủ tội phạm lại có gì khác biệt? Lâm Quý mơ hồ cảm giác được, chính mình tính cách tựa hồ bắt đầu sinh ra một chút biến hóa. Có lẽ là tại cái này phân tranh thế giới ở lâu, giờ đây quyền cao chức trọng, tính cách cũng đạm mạc quá nhiều, cũng có lẽ là tìm tới nhập đạo con đường. Hắn tựa hồ bắt đầu biến được có chút cao cao tại thượng, coi thường chúng sinh. Là bởi vì nhân quả đạo sao? Lâm Quý rất nhanh liền tìm tới nguyên nhân. Nhập đạo tu sĩ, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ bị chính mình chỗ nhập đạo đạo ảnh hưởng sinh ra hoặc lớn hoặc nhỏ biến hóa, ta này nhân quả đạo thiện ác đều là nhân quả, nhưng cũng chính vì vậy, ngược lại lệnh ta coi thường thiện ác. Nghĩ tới đây, Lâm Quý lựa chọn tạm thời buông xuống nghiên cứu kia công đức kim tuyến cùng tội nghiệp huyết tuyến. Hắn nín hơi ngưng thần, nhắc tới tới năm đó tại hành si đại sư nơi đó học được một quyển thanh tâm chú, rất nhanh liền lần nữa nhập định. Thời gian trôi qua cực nhanh, chỉ trước mắt chính là một tháng thời gian thoáng một cái đã qua. Trong một tháng này, Duy Châu phủ nhà trên dưới việc vặt cuối cùng tại biến được ngay ngắn rõ ràng. Ở dưới ban sai người cũng có người đáng tin vậy, bắt đầu các ti kỳ chức ở trong đó, Lâm Quý tác dụng chỉ là như tọa chấn phủ nha định hải thần chân một loại, chuyện còn lại đều là từ cảnh mục tới tự mình xử lý. So với ở kinh thành tại trường lệnh lúc hai vị văn thư, Lâm Quý cảm thấy cảnh trưởng lệnh sử dụng tới muốn thuận tay quá nhiều đầu tiên, cảnh mục là tu sĩ, không ngủ không nghỉ làm việc 3 năm ngày khỏi phải nói. Tiếp theo hắn vốn là vừa có kinh nghiệm, giờ đây có Lâm Quý vì hắn học тол lòng, rất nhiều chuyện hắn càng là xử lý thuận buồn xuôi gió. Thậm chí có đôi khi Lâm Quý cảm thấy, cảnh mục mới là trấn phủ quan, mà hắn bất quá là phụ nha bên trong côn đồ mà thôi, là hỗ trợ trấn chưởng tự loại trừ phủ nha việc vật bên ngoài. Tại Lâm Quý trảm thủ hoàng thành kiệt phụ tử, hơn nữa hoàng gia đối với cái này biểu thị ngầm thừa nhận, tỉnh không có bất kỳ bày tỏ gì sau đó, Duy Châu thế gia tông môn cuối cùng tại ý thức được, hoàng gia đây là nhận kinh sợ, mà lại là tại hoàng trọng tự mình đi tới phủ nha bái phòng sau đó. Vừa nghĩ tới liền hoàng trọng loại này uy tín lâu năm nhập đạo tu sĩ đều lựa chọn nhận nhẫn, Duy Châu các phe phái thế lực tự nhiên không dám ở tiếp tục không đếm xỉa dám thiên thi. Không cần 1 tháng, chỉ là thời gian nửa tháng. Duy Châu phủ nha trong bạc khố, liền nhiều hơn hơn 20 vạn nguyên tinh. Mặt khác, còn có các loại thiên tài địa bảo. Thậm chí cả các loại bảo khí hợp kế tổng cộng có nhiều hơn 10 kiện đây đã là một khoản không gì sánh được cự phú, cho dù đối với giám thiên ti phủ nha tới nói cũng là như thế. Loại trừ những này bên ngoài, phủ nha trong đại lao cũng nhiều thêm hơn 10 vị phạm nhân đây đều là các phe phái thế lực trong miệng phạm nhân, hung thủ các loại, đưa tới thời gian đều miệng đẩy tuyên bố mặc cho Lâm đại nhân xử trí, chết hay sống không cần lo loại hình nói nhảm đối với cái này, Lâm Quý chỉ là đi đại lao đi một chuyến, liền biết rõ những người này chỉ là dê thế tội mà thôi. Bất quá Lâm Quý cũng không có tiếp tục truy cứu số dưới, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, đối diện tư thái đại bái chân. Hắn tự nhiên cũng sẽ không có hùng hổ dọa người tất yếu, chỉ là những này xuôi xẹo dê thế tội giết cũng không phải thả cũng không xong, cuối cùng Lâm Quý chỉ là phân phó đem bọn họ đang đóng, không muốn trách tấn, cũng không cần tận lực đi hầu hạ mà thôi. Tương lai một ngày nào đó tìm lý do lại đem bọn hắn thả chính là Nói tóm lại, tiền nhiệm Duy Châu hơn một tháng, giờ đây Duy Châu giám thiên ti đã là rực rỡ hẳn lên, cuối cùng có mấy phần cái kia có uy nghiêm. Phủ nha, trong thư phòng, Cảnh mục đem một chồng hồ sơ vụ án văn phó thủ hạ thu lại đưa về khổ bên trong, sau đó đối Lâm Quý không mình hành lễ. Lâm đại nhân Liên quan tới tông môn thế gia án tử đều xử lý xong. Lâm Quý vấn đạo. Không dám nói thập toàn thẩm mỹ, cũng không dám nói có áp tất chu, nhưng hơn trăm tới ứ động án tử cuối cùng đều có cái thuyết pháp. Nay liền đủ rồi, không thể khinh người quá đáng, bọn hắn chịu thua, liền tha bọn họ một lần. Lâm Quý thuyết đạo. Cũng không thể đem Duy Châu tu sĩ thực toàn bộ làm mất lòng, không phải vậy tương lai ở dưới người đi các nơi ban sai, chỉ sợ không thể thiếu đủ loại phiền phức. Hạ quan minh bạch. Cảnh ngục lên tiếng, lại nói, tiếp xuống chính là yêu tà vụ án. Chương 528. Lâm Xuân đột phá. Chương 528. Lâm Xuân đột phá. Thịnh Nguyên 3 năm, 15 tháng 6. Dưới cái nóng mùa hè đã tới, gần như chỉ là 3 năm ngày khoảng trường, nguyên bản sớm muộn còn có chút rét lạnh duy châu, liền biến được như nóng rực lò nướng một loại tra tấn người. Khoan nói là dân chúng trong thành, cho dù là phủ nha bên trong co tụ vì trong người yêu bộ, cũng không ít oán hận thanh âm. Muốn nóng lạnh bất xâm, ít nói cũng phải đệ tam cảnh mở linh cảnh sau đó mới được. Mà yêu bộ nhóm, phần lớn chỉ là đệ nhị cảnh nhân vật. Phủ nha, trong thư phòng. Lâm Quý ôm nửa cái dưa hấu, trong tay cầm thỉa thỉnh thoảng móc bên trên một miếng nhét vào miệng bên trong, sau đó phát ra thở giải tỏa mãn thanh âm hắn an vị tại bàn đọc sách đằng sau trước mặt còn bày biện một phần sốc lên một nửa hồ sơ vụ án mà đối diện với hắn hai vị Duy châu du tinh quan chính cung kính đứng đấy chờ đợi mệnh lệnh chỉ là bọn hắn ánh mắt nhưng thỉnh thoảng thận trọng nhìn lén lâm quý một cái dường như cảm thấy tại sao có thể có chấn phủ quan đại nhân như vậy không cần biết đến giá vẻ tại thư phòng một bên khác bên cạnh trên chỗ ngồi cảnh Mục cuối cùng tại xử lý xong trong tay sự tình sau đó nhìn về phía trước mặt hai vị du tinh xong lên bọn hắn khẽ gật đầu sau đó cảnh ngục nói với lâm quý nghiêm thủ cung chu kiều sở hai người bọn họ tuy nói chỉ là mới vào giả du nhưng tóm lại cũng là đường đường chính chính nguyên thần tu sĩ có hai người bọn họ liên thủ cựu vương thôn sự tình cho dù vô pháp xử lý chí ít cũng sẽ không để bọn hắn đều không thể thoát thân nghe vậy lâm vĩ ánh mắt đảo qua trước mặt hồ sơ vụ án hắn còn nhớ rõ hơn một tháng trước kia hắn mới vừa nhậm chức thời điểm liền biết rõ cựu vương thôn bị đồ thôn hư hư thực thực yêu tả cách làm sự tình nguyên bản hắn một mực không có để ở trong lòng nhưng hôm nay bởi vì cựu vương thôn sự tình đã trước sau có hai vị bộ đầu ba vị du tinh mất liên lạc mặc dù ở trong đó cho dù là kia ba vị du tinh cũng chỉ là đệ tứ cảnh bên trong hạng người bình thường nhưng việc này nhưng không thể theo Lâm Quý không coi trọng. Hai vị nghĩ đến cựu vương thôn làm phiền các ngươi hẳn là cũng có nghe thấy. Lần này phái các ngươi đi dò xét, cũng không phải là để các ngươi mất mạng. Đến lúc đó, dùng dò la tin tức vị chủ nhớ lấy không thể thân mạo hiểm. Dừng một chút, Lâm Quý trà sát cầm miệng đem dưa hấu bỏ vào một bên. Chuyện không thể làm liền lấy bảo mệnh vị chủ, chỉ cần có thể đem tin tức truyền về, nếu là đáng giá lời nói, bản quan sẽ đích thân đi một chuyến. Thuộc hạ minh bạch. Hai vị du tinh quan vội vàng ứng thanh. Sau đó, Lâm Quý lại nói với cảnh ngục, này có nhiều việc ít có chút nguy hiểm, không thể để cho bọn hắn bạch bạch chịu được quay đầu cho bọn hắn bổ sung nửa năm bổng lộc, ngược lại mới vừa phát ra một khoản tiền của phi nghĩa, phủ nha bên trong cái khác không có, duy chỉ có nguyên tinh còn nhiều, rất nhiều. Nghe vậy, hai vị du tinh quan tức khắc đại hỉ. Nửa năm bổng lộc đã là một khoản con số không nhỏ. Đi xuống đi. Thuộc hạ cáo lui. Đợi đến hai vị du tinh quan rời đi về sau, Lâm Quý lúc này mới thở dài nhẹ nhõm, cảm giác toàn thân dễ dàng. Nửa tháng này đến nay, hắn một mực tại phủ nha bên trong ra lệnh, xử lý duy châu các nơi chuyện phiền toái, phủ nha bên trong du tinh cùng bộ đầu cũng từng cái một bận rộn không được. Giờ đây, đem Cửu Vương thôn sự tình an bài xong xuôi sau đó, cuối cùng có thể thanh nhàn không ít. Góp nhặt án tử tiền tiền hậu hậu tính được, đầy đủ xử lý hơn 2 tháng, đây là những tông môn kia thế ra thức thời duyên cớ, thật sự là cục diện rối rắm. Lâm Quý biểu môi thuyết đạo. Lời này Cảnh Mục không có cách nào tiếp, lên tiếng chào hỏi sau đó, liền ôm hồ sơ rời khỏi. Bất quá ngay tại Cảnh Mục vừa rời đi không bao lâu, Cao Lăng lại tìm tới cửa. "Lão Cao, không an lòng tu luyện, tới làm cái gì?" Lâm Quý đánh một cái ngáp, "Nửa tháng này, ta thế nhưng là giúp ngươi xử lý rất nhiều chuyện." Cao Lăng là Duy Châu tổng bộ, ở dưới viện thành án tự phải từ hắn toàn quyền xử lý, nhưng bởi vì hắn bị Lâm Quý tha dạ, Cho nên sự tình đều chồng chất đến Lâm Quý trên tay. Đại nhân, thuộc hạ là vì Lâm Xuân sự tình tới. Cao Lăng tuyết đạo. Nghe vậy, Lâm Quý sơ sơ ngồi thẳng chút, tới Ngọc Thành sau đó, loại trừ ngày đầu tiên về một chuyến lâm ra bên ngoài, Lâm Quý liền rốt cuộc không có về lâm phủ. Tiểu tử kia gây chuyện rồi. Cao Lăng lắc đầu nói, không, là đột phá. Hắn đột phá đến dưỡng khí cảnh rồi. Mới 7, 8 tuổi a, này lại không lại quá sớm chút. Lâm Quý khẽ nhíu mày. Phía trước không phải đã nói muốn áp tiểu tử kia tiến độ tu luyện sao? Không tới 10 tuổi, thân thể còn không có nề nợ, nhìn như đến luyện thể đỉnh phong. Kỳ thực còn có rất lớn để bạt không gian, con đường tu luyện cơ sở không chặt chẽ, thiên phú lại cao hơn cũng thành tiểu lưu hạ. Ép không được, tiểu tử kia tối hôm qua tu luyện xong sau đó ngã đầu liền ngủ, ta chỉ coi hắn là mệt mỏi, bởi vậy cũng không để ý ai có thể nghĩ này một giấc trực tiếp ngủ thành dưỡng khí cảnh. Cao lăng hơi có chút dở khóc dở cười. Lâm Xuân tiểu tử này thiên phú cực cao, tại trong lúc ngủ mơ vô ý đột phá, hiện nhiên cũng là bởi vì hắn đối với linh khí cảm nhận cực mạnh. Nghe vậy, Lâm Quý cười cười. Đây là chuyện tốt, ép không được liền ép không được à? Ngược lại cho dù đột phá dưỡng khí. Luyện thể cũng giống vậy có thể tiếp tục, chỉ là chúng quy không có chuyên tâm luyện thể tới hữu hiệu chính là. Ngươi chính là vì việc này tìm ta sao? Lâm Quý vấn đạo. Cao Lăng lắc đầu, thuyết đạo, đại nhân, thuộc hạ cảm thấy lại đem Lâm Xuân Lưu tại Ngọc Thành, đối thiên phú của hắn là lãng phí. Thuộc hạ chỉ là một chỉ là thông tuệ, một thân bản sự cũng đều là theo giám thiên ti bên trong học, thực tế chưa nói tới gì đó danh sư. Vậy ý của ngươi là?" Lâm Quý một bên hỏi, trong lòng cũng bắt đầu suy nghĩ. Cao Lăng nói cũng không tính sai, nào chỉ là Cao Lăng, cho dù là hắn tự mình điều giáo, cũng tuyệt đối không tính là cái gì tốt lão sư. Thuộc hạ cảm thấy hoặc là đem Lâm Xuân mang đến kinh thành, từ Giám Thiên Ti tổng nha bên kia bồi dưỡng. Không được. Lâm Quý Quả quyết cự tuyệt nói, Giám Thiên Ti ngược lại có bồi dưỡng hải tử địa phương, nhưng này chút hải tử sau khi đi ra đều muốn tại Giám Thiên Ti nhận chức, là xem như dòng chính tới bồi dưỡng. Đại nhân không muốn Lâm Xuân thêm vào Giám Thiên Ti. Cao Lăng có chút ngoài ý muốn. A, ngươi tại Giám Thiên Ti là địa phương tốt gì? Lâm Quý cười nhạo một tiếng, Lâm mộ tại Giám Thiên Ti nhận chức cũng có gần 10 năm, lão cao. Ngươi sẽ trị càng lâu, ngươi ứng với sở ta rõ ràng. Có mấy lời không cần phải nói quá rõ ràng, Cao Lăng đã hiểu Lâm Quý ý tứ. Đã như vậy, kia liền chọn cái tông môn Tiễn Lâm Xuân đi vào đi, nghĩ đến dùng đại nhân mặt mũi, lại thêm Lâm Xuân thiên phú, Cửu Châu danh môn ứng với sẽ không cự tuyệt Lâm Xuân. Tiểu tử kia nguyện ý không? Hắn mới không tới bảy tám tuổi liền để hắn ly biệt quê hương, nếu thật là làm như vậy, cha mẹ ta chỉ sợ sẽ không bỏ qua ta." Lâm Quý cười khổ nói. "Việc này Cao Lăng không có cách nào mở miệng, đây là chuyện nhà của người khác." Lâm Quý hiển nhiên cũng minh bạch điểm này, dứt khoát khởi thân thuyết đạo, "Mà thôi, ta trở về một chuyến, hỏi một chút tiểu tử kia ý kiến. Đại nhân, nếu là Lâm Xuân không muốn chứ?" Kia liền tiếp tục từ ngươi dạy a. Ngược lại ta vốn cũng không trông cậy vào hắn có bao nhiêu đại thành tựu. Nói là nói như vậy, nhưng Lâm Quỳ đã bước chân nhẹ nhàng rời đi thư phòng, đảo mắt liền không thấy bóng dáng.